Thon dài bàn tay to chấp khởi tay nhỏ, nhẹ nhàng đi phía trước vùng, nhỏ sinh nữ hài tử liền khuynh vào tiểu tử trong lòng ngực. Tiểu tử tay phong tới cô nương trên eo, bất kham nắm chặt, uyển chuyển thức tha. Tường giật trên người mỗi một tế bào đều ở sôi trào, nắm tần nghiệm hai tay càng là nhiệt năng cả người đều đã tê dần. Hắn phân không rõ ràng lắm hiện tại là mộng tưởng vẫn là hiện thực, chỉ là dựa vào bản năng ôm lấy nàng cùng âm nhạc bước bước, hai người cùng nhau bước ra mỗi một bước đều như là đạp ở hắn trong lòng, thùng thùng rung động Làm hắn không có bất luận cái gì một khắc nhận thấy được, chính mình trái tim thế nhưng nhảy lên như thế hữu lực. Tân niệm đi theo tưởng giật ở trong phòng dịch bước xoay tròn, liền biết chính mình vừa rồi về điểm này băn khoăn có nhiều hơn dư, tốt nam bước có thể đem nữ bước đưa tới bay lên, sẽ hoặc là sẽ không đều giống như không như vậy vội vàng. Chỉ cần đi theo hắn đi, chỉ cần tin tưởng hắn, chỉ cần nhắm hai mắt tận tình hưởng thụ giờ khắc này, như vậy đủ rồi. Phùng ba bà, bà ở trong phòng bếp nghe âm nhạc, lộ ra từ ái cười, không biết không ách không làm ra ông. Ai mà không tuổi trẻ thời điểm lại đây, chỉ cần bất quá tuyến, theo bọn họ nháo đi thôi. Tần ra cơm chiều trên bàn, bởi vì tưởng giật đã đến, so ngày thường còn muốn càng phong phú một ít, bởi vậy tràn đầy bày một bàn. Tưởng giật bởi vì vừa rồi dắt cô nương tay, lúc ấy chỉ cảm thấy tình chi sở trí không có nghĩ nhiều, hiện tại nhìn đến gia trưởng tại thượng, cảm thấy chính mình thật sự là càng rỡ dỡ. Hơi có chút thấp thỏm bất an, bởi vậy ngồi đến cực đoan chính. Giống như như vậy là có thể ở phùng bà bà trước mặt vãn hồi một ít chính nhân quân tử hình tượng. Tân nghiệm nhìn đến hắn như vậy, nhịn không được ngẹn cười, hơn nữa vừa rồi nhảy đã lâu, hay là khác cái gì nguyên nhân, bạch sứ khuôn mặt nhỏ phấn hồng phỉ phỉ, quả thực xinh đẹp làm người nhịn không được cắn một ngụm. Phùng bà bà duyệt tẫn phong xương một đôi mắt đánh giá hai cái tiểu nhân, tâm nói liền này nóng hổi kính nhi cũng không phải có thể quản được a cũng liền chưa nói khác. Ăn cơm đi, hôm nay là tiểu tưởng lần đầu tiên tới nhà chúng ta, ăn nhiều một chút nếm thử bà bà tay nghề xem như nhẹ nhàng bước qua tường giật trong lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức làm khởi cơm tới lấy thực tế hành động tới cho thấy chính mình đối phùng bà bà tay nghề khẳng định thêm đệ tam chén cơm khi sợ tới mức tần nghiệm cho rằng hắn muốn căng chết ở các nàng ra trên bàn cơm cấp tần nghiệm dọa nói cái gì cũng không dám cấp thêm đệ từ chén thượng tuổi người yêu nhất xem người trẻ tuổi ăn cơm gần nhất chính mình ăn không ô thứ hai cơm ăn nhiều đại biểu thân thể hảo nha không được gật đầu này tiểu tử là cái thật thành người Tân nghiệm đã mỉm cười công thức, làm việc công thức cùng tập thể dục buổi sáng công thức sau, tưởng giật lại bằng cơm khô công thức thành công bắt lấy phùng bà bà, người này cũng qua sẽ thảo người già thích đi. Cơm nước xong, tân nghiệm vội vàng cấp đảo thượng nước trà, đại gia cùng nhau tiêu tiêu thực đi. Rõ ràng ban ngày tương đối kích động, lại là nhảy lại là nhảy, hiện tại có chút ăn không tiêu, sớm liền ngủ hạ, trong phòng chỉ còn lại có ba cái đại nhân ngồi nói chuyện. Tiểu tưởng ra có người nào a? Phùng bà bà giống như vô tình hỏi tân niệm trong lòng biết tưởng giật ra khả năng thực phức tạp bởi vậy không khỏi ngừng hô hấp sợ hỏi đến hắn chỗ đau hắn khó xử không nghĩ tới tưởng giật cực đoan chính thành khẩn đáp lại phùng bà bà bà bà nhà ta có cái ra ra mẫu thân qua đời sớm từ nhỏ là ra ra mang đại cùng ra ra tương đối thân cận trừ bỏ ra ra còn có cái phụ thân cùng mẹ kế còn có đệ đệ nhưng ngày thường cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm tân niệm ngơ ngẩn nàng đã sớm đoán được nhà hắn tình huống phức tạp Thả này gia đình hẳn là hắn giữ kín như bưng không muốn nói thêm địa phương, lại không nghĩ hắn như vậy trịnh trọng nói ra, không có chút nào ché lấp. Phùng bà bà trong lòng thở dài, cũng là cái đáng thương hài tử. Tuy rằng không giống nhân ra là hòa thuận vui vẻ gia đình, nhưng cũng có tương ứng chỗ tốt. Tương lai niệm niệm chỉ cần cùng tiểu tưởng ra ra chỗ hảo là được, không đến những cái đó mẹ chồng nàng dâu chi gian suốt ruột sự, đảo cũng thực hảo. Phần 61 chương 61 liếm ái tưởng giật lại đem chính mình tình huống nhạt trọng. Tường giật lại đem chính mình tình huống nhặt quan trọng nói, tỉ như hắn là cao trung bằng cấp, hiện tại ở xưởng máy móc phân xưởng đương học đồ. Vừa định nói chính mình ra ra thời điểm hắn trong lòng đánh cái gật ngã, này muốn nói như thế nào nha, tổng không thể trực tiếp đi lên liền nói ông nội của ta là cái này quân khu tư lệnh đi. Liên như vậy một trì hoãn ngay mắt, phùng bà bà nói chuyện. Nếu ngươi cùng chúng ta niệm niệm là một cái đơn vị, hẳn là cũng liền biết nhà của chúng ta tình huống. Tường giật vội vàng gật đầu ta cùng bọn họ tỷ đệ hai không phải thân tổ tôn quan hệ nhưng ta đánh nội tâm đem bọn họ đương chính mình hài tử đánh kia khởi ta nhận hạ bọn họ chính là ta thân tốn bối Niệm niệm có ta cái này mãi mãi cũng là có nhà mẹ đẻ người ngươi cũng không thể bởi vì cái này trễ nải nàng tường giật vội vàng chính xác gật đầu bà bà ngươi yên tâm ta cùng niệm niệm xử đối tượng thời điểm liền biết đến ta sẽ không bởi vì cái này liền trễ nải nàng ngược lại sẽ càng thêm quý trọng nàng hơn nữa ta trừ bỏ ra ra mặt khác thân nhân có cũng cùng không có giống nhau, cũng không so niệm niệm tình huống hảo đi nơi nào. Phùng bà bà đối hắn nói còn tính vừa lòng, gật gật đầu. Các ngươi tuổi đều còn không lớn, hiện tại thảo luận tương lai sự khẳng định quá sớm. Ngươi hôm nay đưa tới này tam vang vừa chuyển, tường giật lập tức lĩnh hội Phùng bà bà là có ý tứ gì, ta tự nhiên là tưởng cùng niệm niệm đi đến cuối cùng, khá vậy biết ngài sợ là không yên tâm sớm như vậy đem niệm niệm giao cho ta, ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm, ta này đây kết hôn vì mục đích. Tưởng giật lập tức chỉnh trọng nói, lại nói, thứ này đưa tới ngài có khác cái gì gánh nặng, ta chỉ là hy vọng niệm niệm có thể sớm chút dùng tới mấy thứ này, người khác có nàng cũng đến có. Chờ đến kết hôn khi, ta lại đưa nàng càng tốt. Phùng bà bà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đừng thu đồ vật lại đại biểu gì, kia chẳng phải là đem khuê nữ bán. Như vậy sự nàng lao thái thái cũng không thể làm. Vậy là tốt rồi, làm khó ngươi có tâm. Phùng bà bà cái này thấy tưởng giật mới xem như càng vừa lòng vài phần. Tâm nói đứa nhỏ này không tội người thật thành. Nghĩ liền từ trong túi móc ra cái đồ vật đưa qua, người cho chúng ta ra đưa tới nhiều như vậy đồ vật cũng là tiêu pha, đây là ta một chút tâm ý, cũng coi như lệ gặp mặt, người thu đi. Mở nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, thứ này ở trên bàn lóe hoánh ánh quang, lại là ôn nhuận bích thúy, bên trong phảng phất có thủy nhi ở lưu động giống nhau. Tường giật tập trung nhìn vào, thế nhưng là cái so nam nhân chỉ bụng nhi đại một vòng phỉ thúy quan âm, vừa thấy chính là cực hào đồ vật hắn tự hỏi ở chợ đen lang bạt mấy năm nay cũng là gặp qua không ít hảo ngoạn ý nhi nhưng trợt vừa thấy thứ này cũng là kinh ngạc lập tức vội vàng cực tiểu tâm đem đồ vật nhẹ nhàng đẩy trở lại phùng bà bà bên kia thân mình sau này triệt thật xa ngài thứ này quá quý trọng ta cũng không dám muốn. này đủ mua hắn vài cái tam vang vừa chuyển tân niệm vừa thấy cũng là vội vàng thỏ qua tới xem náo nhiệt thật thủy a thật xinh đẹp nàng đem tượng quan âm phùng ở lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng phát ra tán thưởng Này có thể so ngài cho ta cái kia nhận khá hơn nhiều, bà bà ngài cũng thật bất công. Tiểu tường này không phải để một hồi thượng nhà ta sao. Hơn nữa lại cấp nhà ta mùa kia láo chút đại kiện, về tình về lý đều nên trở về lễ. Ta khi nào mệnh ngươi, ta vài thứ kia về sau đều là của ngươi. Phùng bà bà điểm tân nghiệm cái chăn nói. Tần nghiệm ai ú ai ú trốn tránh, trong lòng một trận cảm động, tâm nói bà bà đây là cho nàng giữ thể diện đâu. Gần nhất tưởng giật là nàng nghiêm túc lanh trở về đối tượng. Hơn nữa mang theo hậu lễ, theo lý là phải cho lễ gặp mặt, nhưng nàng lại không có trường bối. Bà bà đây là lượng của cải đâu, ý tứ là ngươi tuy điều kiện không tồi, nhưng nhà của chúng ta cũng không phải bình thường bình thường gia đình, ngươi nhưng đừng nghĩ bạc đái chúng ta. Thứ hai chỉ sợ cũng là phùng bà bà chân chính lo lắng sự, này nam nữ ở bên nhau à, vừa mới bắt đầu nam liền hoa nhiều như vậy tiền, bà bà sợ nàng ở ở trung chi gian mất quyền lên tiếng, chính là tương lai cảm thấy không thích hợp, cũng không hảo lại nói xuất khẩu cho nên cho tưởng giật giá trị tương đương, thậm chí cao hơn không ít đồ vật, ý tứ là chúng ta không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta cô nương cũng là có quyền chủ động. Tưởng giật cũng cảm nhận được phùng bà bà từ ái chi tâm, cũng là thực cảm động, nhưng lại không nghĩ thật thu trưởng bối như vậy quý trọng đồ vật, cũng này nhìn tần nghiệm cầm yêu thích không buông tay bộ dáng, trêu kẹo nói. Vậy ngươi liền thu đi, dù sao ta đồ vật đều là của ngươi. Ta không cần, đây là bà bà cho ngươi lễ gặp mặt, ta cầm thành cái gì? tân nghiệm tiều tiếu đem đồ vật lại phóng tới tưởng giật trước mặt trên bàn phùng bà bà cười nói ngươi liền thu đi lễ gặp mặt nhưng không hảo không thu này đại biểu ta đối với ngươi vừa lòng thực không thu chẳng lẽ ngươi đối lao bà tử ta không hài lòng nói lại chỉ chỉ mãn nhãn lưu luyến tân nghiệm ngươi a ngươi trong mắt mau thu hồi đến đây đi nam mang quan âm nữ mang phật, cái này cho ngươi cũng mang không được quay đầu lại ta cho ngươi tìm cái tượng phận hảo kia cũng không thể so với hắn kém nga tân nghiệm làm bộ làm lũng nói Phùng bà bà quả nhiên bị nàng đậu cười ha ha, liền ngươi con khỉ dường như tinh. Đã biết, khẳng định cho ngươi tìm cái so tiểu tưởng con tốt. Tường Dật trí năng nghe lời thu lên, trong lòng thẳng than ngoan ngoãn, hắn còn tưởng rằng niệm niệm ra chính là cái bình thường gia đình đâu, như vậy vừa thấy nhưng quá có nội tình. Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tiến tới, nếu không phải này tức phụ sợ là không tốt lắm cưới về nhà a. Xem thời gian không sai biệt lắm, Phùng bà bà nhẹ nhàng khụ một tiếng, sau đó nâng trùng trà lên nhấp khẩu trà. Tường giật là nghe qua có quy củ nhân ra là cái dạng này, uống trà là tiễn khách dí tứ, lập tức lò so dường như đứng lên. Cái kia, thiên không còn sớm, ta về trước, hôm nào ta lại đến xem bà bà. Phùng bà bà tâm nói này cũng không phải cánh ốc phải sẽ xem ánh mắt. Trên mặt vẻ mặt ôn hòa nói. Tiếng hảo, tiểu tường A, về sau thường tới trong nhà ngồi ngồi. Hảo, tường giật làm bộ đi ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được quay đầu nhìn nhìn tân nghiệm, trong mắt cái kia không tha A. Tân Niệm chân cũng giống có ý thức dường như, tưởng đi theo đi ra ngoài, chính là phía sau một đạo trước người tầm mắt nhìn chằm chằm đâu. Nàng là thật sự không dám a. Vì thế có chút cầu xin sau này xem xét Phùng bà bà liếc mắt một cái, tiểu kiều mạc đê, bà bà. Phùng bà bà tâm nói cô nương lớn quả nhiên hướng ngoại, trên mặt rộng lượng nói, niệm niệm đi đưa đưa tiểu tưởng đi. Hảo. Tân Niệm cao hứng nói, tưởng giật cũng liệt ra một cái cười to tới. Không đợi hai người nhảy bắn vụt ra đi, liền nghe Phùng bà bà ở phía sau từ từ nói. Ở cửa nói cá biệt liền trở về đi, ta này còn muốn làm cái kim chỉ, chờ ngươi quay đầu lại giúp ta ấn châm đâu Nga, tần niệm kéo dài qua âm, đã biết, đây là nói cá biệt liền trở về ý tứ. Hai người cọ sát đi ra ngoài, bởi vì tới cửa nói cá biệt phải đi trở về. Tường giật thật sâu mà thở dài. Sao? Sao còn sâu thượng? Tần niệm vui vẻ. Ai, ta sao cảm thấy ta con đường phía trước từ từ, khó khăn thật mạnh đâu? Tường rất thở dài nay còn chỉ là cái bà bà cùng có cái tương lai cha vợ đâu kia cũng không phải cái hảo thu phục nhân vật ta tần Niệm nghĩ đến tần cảnh học nói trở về muốn giúp nàng nhiều xem mấy cái tiểu tử hảo hảo tìm kiếm một chút nói tức khắc nhạc lên tiếng nhà nàng này hai lão nhân là đều rất có cá tính tường giật vừa nghe tần Niệm không những không cùng hắn cùng nhau thở dài còn vui vẻ tức khắc sốt ruột nói nghiệm niệm, ngươi nhưng đến đứng ở ta bên này nhi à ta thế đơn lực mỏng nhưng chỉ cần ngươi đứng ở ta này đầu ta liền có động lực Ân, ta đứng ở ngươi bên này tần niệm ngoan ngoan nói, tưởng giật nhẹ nhàng thở ra, vẫn là đối tượng hảo, nhưng ta cũng đứng ở bà bà cùng ta ba ba bên kia. Tưởng giật, ngươi liền đậu ta đi, ta đều phải khó đã chết. Ta quyết định. hắn hạ quyết tâm nói. Quyết định gì? Xem ra này quyết tâm không nhỏ A, thanh âm ca băng lưu lưu giòn. Quyết định sấn tần thúc thúc không trở về phía trước, trước hảo hảo hiếu kính bà bà, có thể giải quyết một cái là một cái. Chờ vị kia đã trở lại, hai người liên thủ. Kia hắn đã có thể thật lạnh lạnh. Ân, không tội, như thế nào hiếu kính a? Lãnh nàng lão nhân ra đi ra ngoài chơi, cho nàng lão nhân ra mua đồ ăn ngon hảo xuyên, sau này nàng lão nhân ra chỉ đồng ta tuyệt không đi tây. Tân niệm tâm nói gừng càng già càng cay a, bà bà đêm nay lần này tử, nhưng hoàn toàn đem tiểu tưởng đồng chí thu phục. Nàng dùng sức ho khan một tiếng, ánh mắt ngóng nó, ý bảo một chút chính mình. Tưởng giật lập tức thượng nói, đương nhiên, hết thể lấy ta đối tượng là chủ, ta đối tượng nói gì quan trọng nhất. Này con kém không nhiều lắm. Đối tượng, niệm niệm tưởng giật tiểu ý nói. Vậy ngươi xem, này đều đi tới cửa, ngươi lập tức phải đi trở về, cũng không lưu cái sắp chia tay kỷ niệm gì. Tân niệm tự nhiên biết hắn có ý tứ gì, nhưng cô ý giả không biết nói, gì kỷ niệm. Quan âm không phải cho ngươi sao. Hại, không phải cái này. Cái này ngươi muốn ta cho ngươi cũng đúng. tưởng giật vào đầu bức hai, ta là nói khác. Khắc. Thật đúng là không chuẩn bị, chờ lần sau đi. Tân niệm làm bộ phải đi tường giật chảo một cái đã bắt được nàng thấy được khỏe miệng nàng dùng sức nghẹn cười hảo a ngươi cố ý giả không biết nói khí ta chính là đi tần niệm lập tức xin khoan dung hảo ta đã biết ngươi buông ta ra đôi mắt nhắm lại tường giật tâm hoa nộ phóng lập tức ngoan ngoan đem đôi mắt nhắm lại vì phương tiện tần niệm hành sự mặt còn buông xuống xuống dưới thật dài lông mi vây phiến hơi hơi run rẩy, hiển nhiên hắn là lại khẩn trương lại hưng phấn tần niệm xem hắn như vậy quá buồn cười vươn tay tới ở trên mặt hắn nhẹ nhàng khác một chút hảo nói xong liền hướng đại việt chạy, tường giật là cảm thụ qua a nghiệm niệm môi giống tơ vàng nhung giống nhau mềm mại, còn mang theo lạnh lạnh xúc cảm, này nơi nào đúng vậy, rõ ràng lại là đầu hắn, hắn phản ứng cực nhanh, trường tay một vớt lại đem tần niệm vớt trở về từ sau lưng ôm nàng, cầm đặt ở nàng đầu nhỏ thượng. hắn thật sâu thở hắt ra, không giống vừa rồi như vậy cùng nàng nói giỡn, mà là nhẹ nhàng đong đưa thân thể, liên quan tần niệm thân thể cũng đi theo hơi hơi hoảng, giống phe phẩy tiểu và nhi giống nhau, nghiệm nghiệm. Ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Ngày này ta suy nghĩ vô số lần, tuy rằng còn không có hoàn toàn được đến bà bà tán thành, nhưng ta sẽ nỗ lực. Làm người nhà của ngươi tiếp nhận ta, làm ta trở thành người nhà của ngươi. Tân niệm tâm ấm áp, bị những lời này hoàn toàn chỉnh phá vỡ. Người nhà à, nàng đời trước trong lòng thứ, rút không song sở không được, luôn là ở nào đó thời điểm chui ra tới, đâm vào nàng đau lòng ngủ không được. Đời này nàng rốt cuộc có A, có ba ba, có rõ ràng, có bà bà. Về sau còn sẽ có người nam nhân này, nàng người nhà. Nàng thật mạnh gật gật đầu, không có phát ra một cái âm, những lời này đó ngạnh ở nàng cổ họng chi gian, không thể nói, chỉ cần vừa nói ra tới, sợ là liền nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hung hăng cắn tưởng giật cảm, tường giật chỉ cảm thấy trên mặt đau, tâm càng đau, đau đến độ giống như muốn rảo ở bên nhau. Hắn càng dùng sức ôm chặt nàng, không có lùi bước, cũng không giấy rủa, ngươi lời nói, phải nhớ kỹ na. Tân nghiệm nhẹ nhàng ở hắn hầu kết trôn nỉ non, giống như hắn dám nói một cái không tự liền phải cắn đứt hắn hết hầu, cùng hắn không chết không thôi. Ân, Hắn cũng chỉ nói này một chữ. Người kia trái tim A, cô đơn lâu lắm, lâu đến sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Nhưng ta phải dùng thời gian làm người biết, ta đối với ngươi hảo, không phải mới vừa đính ước khi đột nhiên vừa hiện, mà là vĩnh viễn thời gian lâu gì tân. Phần 62 Chương 62 kiện Mỹ dáng người tần thanh thanh về đến nhà thời điểm đã. Rốt cuộc không nín được Mạnh Ngọc chân đi theo ra nhốt lại Tần Thanh Thanh nói Tần Niệm cùng tưởng giật sự đối tượng sự, không phải nàng ấy cùng Tần Thanh Thanh nói chuyện, thật sự là nàng không ai có thể nói. Ở đơn vị, nhân gia kiên kỵ nàng là Tần Niệm tẩu tử, có gì đều không cùng nàng giao lưu. Trở về nhà, Tần Kiến Quốc một hắn nàng sau lưng nói một chút Tần Niệm, liền cùng nàng trứng mắt. Công công nàng khẳng định không dám nói, ba ba lại bởi vì công công không cao hứng cũng đi theo thở ngắn than dài. Cho nên mãn trong nhà có thể cùng nàng nói chuyện thế nhưng chỉ có một Tần Thanh Thanh. Thật sự, xác lập quan hệ. Không nghĩ tới Tần Thanh Thanh còn rất cao hứng, nghe thế tin tức về sau thiếu chút nữa kích động nhảy lên. Đúng vậy, toàn xưởng đều đã biết. Người sao như vậy cao hứng? Mạnh Ngọc Trân Hồ nghi hỏi. Nga, ta là vì niệm niệm tỷ cao hứng bái Tần Thanh Thanh che lại đáy mắt hưng phấn, như vậy đời này hết thể mới đều chân chính thay đổi đi. Đời trước Tần Niệm chỉ chỗ quá triệu cường lâm một cái đối tượng. Đời này cùng tưởng giật nhất lên quan hệ, tự nhiên không có khả năng lại cùng triệu cường lâm hảo. Đúng không? Mạnh Ngọc chân kỳ quái nhìn nàng một cái, nói giống các ngươi quan hệ khá tốt dường như. Mấy ngày hôm trước không phải còn đi đem nhân ra báo bảng cấp lao sao. Tần Thanh Thanh nhắc tới việc này liền buồn bực, nếu không phải tưởng giật chuyện xấu, nàng đã sớm đắc thủ, cũng liền sẽ không có nhiều thế này sự, hiện tại còn bị đóng cấm đoán, liền ra môn đều không cho đi ra ngoài một bước. Tầu tử, ta đều nói, kia đều là hiểu lầm tần thanh thanh kích động nói ta lúc ấy chính là ngủ ngốc đi đến bên kia nhìn đến báo bảng họa đến khá xinh đẹp tựa như đi lên sờ một phen nhìn xem ai biết làm tưởng giật bắt được cho rằng ta muốn phá hư bảng tin ta chính là thiên đại hoan uổng mạnh ngọc trân đã đối nàng này lời nói khách sáo miễn dịch nàng ở nhà mỗi ngày cùng cả nhà nói liền câu tần đại hải phóng nàng ra cửa đâu bất quá tần đại hải căn bản không phản ứng nàng liền nói làm nàng ở nhà chờ xuống nông thôn xong việc tần thanh, thanh nhìn ra mạnh ngọc trân có lệ cũng không tính toán ngạnh cùng nàng xả mà là thái độ cực hảo đem một chồng điệp tốt quần áo đưa cho nàng tẩu tử ta đem ngươi quần áo đều giặt sạch đều phơi khô điệp hảo như thế nào không biết xấu hổ vậy cảm ơn tiểu muội mạnh ngọc trân thật cao hứng tần thanh thanh ở nhà nhốt lại cũng có một cái chỗ tốt cần mẫn cực kỳ trong nhà sống cướp làm giống như lại về tới nguyên lai vừa trở về cái kia tần thanh thanh người quả nhiên không thể quán này không thu thập vài lần liền thành thật sao tẩu tử tần thanh, thanh xem mạnh ngọc trân tâm tình không tồi tiến đến nàng bên cạnh ngồi ta cùng ngài thương lượng chuyện này triệu cường lâm mấy ngày nay thương mới vừa dưỡng hảo điểm trốn trong nhà vài thiên tài ra cửa cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu tụ ở vẫn thường ở tiệm cơm quốc doanh muốn vài món thức ăn ở kia động kéo tây xả cánh rừng ca ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy sao liền ban đều không thượng tống ngọc bảo thập phần quan tâm hỏi triệu cường lâm nhìn trên mặt hắn ẩn ẩn có thể thấy được thanh dấu vết tâm nói tưởng giật xuống tay nhưng rất tàn nhẫn a may mắn lúc ấy chạy trốn mau Triệu cường lâm chi ngô một chút, mấy ngày nay không quá thoải mái nhi, liền ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Lại giống đến cái gì dường như đột nhiên hỏi, ngày đó buổi tối ngươi nói trở về đi tiểu, sao lại liền không ra tới. Vào lúc ban đêm ở bên nhau kêu bang nhân đều treo màu, liền cái đi tiểu đi Tống Ngọc Bảo tránh được một kiếp. hại Đừng nói nữa! Tống Ngọc Bảo chỉ vào chính mình bụng nói, này không phải bụng không biết cố gắng sao, liền tưởng trở về giải cái nước tiểu, kết quả một chút thoáng hy, cả đêm không ra nhà xí triệu cường lâm hừ một tiếng tâm nói tiểu tử này còn rất gặp may mắn tống ngọc bảo hắc hắc hai hạ lại không nói chuyện tiệm cơm quốc doanh cửa mở tần thanh thanh sốt ruột hoảng hốt đi đến vừa thấy triệu cường lâm bọn họ quả nhiên tại đây nhẹ nhàng thở ra cường lâm ca nàng nước mắt đi sát mạc đều. triệu cường lâm một run run liền nắm chiếc đũa tay đều cứng lại rồi tống ngọc bảo trong lòng ám nhạc triệu cường lâm cũng co hôm nay rốt cuộc có hắn ném không xong nữ nhân cường lâm ca tần thanh thanh đi đến ngồi triệu cường lâm bên người nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo triệu cường lâm xả cái mất tự nhiên cười tần đồng chí có chuyện gì sao ta cùng các bằng hữu cùng nhau ăn cơm nếu không cùng nhau ăn chút tần thanh thanh trong lòng biết hắn đây là không nghĩ cùng nàng tại đây bái xả mới nói như vậy nhưng nàng thật vất vả ra tới một chuyến lần sau còn không nhất định gì thời điểm có thể ra tới đâu cường lâm ca ta có lời cùng ngươi nói ngươi nếu là không ra đi nói ta liền tại đây nói tần thanh thanh một phản nguyên lai like ngoan ngoan phục tùng cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi lập con mắt đối triệu cường lâm nói triệu cường lâm cũng bị này trận thế hù nhảy dựng lại sợ tần thanh thanh thật tại đây nói gì chỉ có thể đi theo nàng đi ra tiệm cơm quốc doanh người rốt cuộc muốn làm gì phi ở ta bằng hưu trước mặt làm ta không mặt mũi triệu cường lâm vừa ra tiệm cơm quốc doanh liền không phải trước mặt người khác kia phơi ôn tồn lễ độ bộ dáng trừng mắt thấp giọng chất vấn tần thanh thanh cường lâm ca ta là sốt ruột ngươi đừng nóng giận tần thanh thanh vội ý, ý đi lên hống bị triệu cường lâm một phen đẩy ra tay có chuyện mau nói, ta còn có việc đâu. Tần Thanh Thanh thiếu chút nữa làm hắn ném một lảo đảo, khổ sở trong lòng lại thê lương, nhưng vẫn là cắn cắn ngôi nhỏ giọng nói. Cường Lâm Ca, hai ta sự ngươi gì thời điểm cùng trong nhà nói a, nhà của chúng ta ta ba mẹ thúc giục vô cùng, ngươi nếu là lại không nói nói, bọn họ bén nhọn hóa ta xuống nông thôn, không có công tác phải xuống nông thôn. Tần Thanh Thanh vẫn luôn chờ cùng triệu cường Lâm Hảo lúc sau đi nhà hắn cấp tìm cái kia hảo công tác đâu, căn bản là không đi Tần Đại Hải cấp tìm phân xưởng. Hiện tại tần đại hải phát hỏa, liền phân xưởng đều không cho nàng đi, trực tiếp làm nàng trở xuống nông thôn đi. Xuống nông thôn? Còn có này chuyện tốt đâu? Triệu cường lâm thiếu chút nữa nhạc ra tiếng, nếu là xuống nông thôn nhưng cái gì đều giải quyết, tốt nhất vẫn luôn không trở lại mới hảo đâu. Hắn chậm lại ngữ khí, giống như trước giống nhau ôn nhu, còn mang theo chút thống khổ thần sắc. Thanh thanh, nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng là biết đến, ta xử đối tượng sự ta căn bản là nói không tính, đều đến ta mẹ làm chủ hiện tại còn an bài ta cùng ngô xưởng trưởng ra ngô tư tư xử đối tượng đâu ta vẫn luôn cự tuyệt đến bây giờ đều có chút đỉnh không được áp lực thật là không có biện pháp thần thanh thanh ngây người ngô tư tư ta đây làm sao nàng đợi thời gian dài như vậy cái gì đều giao ra đi a thanh thanh ta cũng ở đấu tranh a nhưng ta mẹ ở nhà định đoạt quán ta chỉ có thể từng ngày kéo ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không nhanh như vậy chịu thua hội chiến đấu đến cuối cùng một khác kéo dài tới ngươi xuống nông thôn sau Tần Thanh Thanh hoàn toàn tròn váng, nàng nào còn có thời gian à, nói xuống nông thôn liền tùy thời xuống nông thôn. Còn muốn cùng Triệu Cường Lâm nói cái gì, Triệu Cường Lâm đột nhiên bưng kín bụng. Thanh Thanh, không được, ai u, ta tiêu chảy muốn đi nhà xí Ngươi nếu là không có việc gì liền về trước ra đi, chờ lần sau hai ta lại nói. Nhanh như chớp chạy, biên chạy còn vừa nghĩ, Tống Ngọc Bảo kia tiểu tử cũng có chút ngoạn ý nhi, ít nhất ngồi sổm nhà xí chiêu này hôm nay cứu hắn một mạng. Tần Thanh Thanh nhìn Triệu Cường Lâm chạy chối chết bóng dáng, đầu đều mau tạng, này nhưng làm sao nha. Tần Thanh Thanh về đến nhà thời điểm đã có chút chậm, nàng ở tiệm cơm quốc doanh cửa đợi Triệu Cường Lâm thời gian lâu như vậy, ai biết Triệu Cường Lâm căn bản là không trở về. Tiểu nội ngươi thượng đi đâu vậy? Tiểu muội, ta liền làm cơm công phu, như thế nào ngươi người liền không có. Mạnh Ngọc chân vội vàng kéo lại Tần Thanh Thanh, biên hỏi biên nhìn lén Tần Đại Hải sắc mặt. Cái này Tần Thanh Thanh, thật đúng là đem nàng hại thảm cung nàng nói cái gì mấy ngày nay ở nhà nghẹn hỏng rồi nghĩ ra đi hít thở không khí nhi, kết quả vừa đi thời gian dài như vậy mới trở về, tần đại hải đều cho nàng sắc mặt nhìn Tần thanh thanh có chút thất hồn lạc phách, cũng không hồi mạnh ngọc chân nói. Tần đại hải trầm giọng nói, ngươi đi đâu nhi? Tần thanh thanh mặt vô biểu tình, đi tìm triệu cường lâm. Tần đại hải sớm biết rằng nàng hai có việc nhi, nguyên lai thời điểm, tần thanh thanh liền tổng nói với hắn cho cái hảo đối tượng tương lai có thể giúp hắn giúp một tay gì đó Lúc ấy hắn làm mỡ heo che tâm, thật đúng là động cái này ý niệm, nhưng hiện tại mới cảm thấy hết thể đều là chê cười. Liên triệu xưởng trưởng kia hai vợ chồng, cho dù là triệu cường lâm mắt mù, coi trọng tần thanh thanh, hắn hai vợ chồng cũng không mang theo đồng ý. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Từ hôm nay về sau ngươi liền cho ta thành thật ở nhà ốc, nửa bước cũng không chuẩn đi ra ngoài, mãi cho đến ngươi xuống nông thôn mới thôi. Biển rộng à, ngươi hỏi một chút hải tử sao lại thế này, không chuẩn người hai là làm đối tượng đâu. Lâm Quế Mai nhìn mắt nữ nhi sắc mặt vội vàng nói, làm đối tượng nàng có thể là cái này biểu tình. Tân Đại Hải chỉ vào tần thanh thanh, vài người liền nhìn đến tần thanh thanh kia như cha mẹ chết sắc mặt, một chút cũng không giống luyến ái chung hạnh phúc bộ dáng. So đã chết cha còn khó coi đâu. Tân Đại Hải chỉ vào hung hăng nói, cái này Lâm Quý Mai cũng không lời gì để nói, tần thanh thanh một quăng ngã môn trở về chính mình nhà ở, hiện tại nàng ai cũng không nghĩ xem, ai nói cũng không muốn nghe. Chỉ nghĩ hảo hảo suy nghĩ một chút bước tiếp theo rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Chấm một chút nhi Ngươi đừng đẩy ta. Ai nha, ta muốn đổ. Tân niệm cưới ở nhị bát đại lương xe đạp thượng, bị tưởng giật đẩy đi phía trước đi. Này xe đạp quá cao nàng căn bản là kỵ không được, quả thực hoài nghi chính mình rốt cuộc có thể hay không kỵ xe đạp. Ngươi liền đi phía trước xem, không cần nhìn chính mình chân. Tưởng giật chỉ đạo. Tân niệm tâm nói, ta đương nhiên biết đi phía trước nhìn, nhưng ta chân muốn với không tới bàn đạp Cuối cùng học một đại đốn, vẫn là tần niệm ngồi ở đại lương thượng, tưởng giật vây quanh nàng cưỡi đi đơn vị. Xem này hai người tốt cái gì dường như. kia nhưng không, một cái không cha không mẹ, một cái cha mẹ cũng không biết ở đâu đâu. Ai quản chuyện này a Tần niệm cùng tưởng giật thành lúc sau, chính là bị thương xưởng máy móc một đám cô nương cùng tiểu tử tâm. Nguyên bản hai người bọn họ đều đơn thời điểm, đại gia còn đều có cái niệm tưởng, hiện tại người hai thành, gì niệm tưởng cũng đã không có. Chờ lát nữa ngươi có thể thỉnh cái giả sao?" Tân Niệm đối tượng giật nói. "Có thể a, như thế nào làm? Hắn tưởng chuồn ra đi còn không phải một dây sự, ai cũng không dám quản hắn. "Ta muốn đi tranh biêu cục cho ta ba gửi thư, thuận tiện lại cấp đại gia đại nương gửi điểm vài dệt, làm cho bọn họ làm bắt đầu mùa đông quần áo mới." Từ lần trước con mương thôn trở về lúc sau, Tân Niệm liền cùng bên kia người bảo trì liên hệ, còn không quên cấp bên kia đại gia đại nương gửi vài dệt, coi như là thân thích lui tới. "Kia có cái gì vấn đề?" trong chốc lát ta tái ngươi đi tưởng giật lập tức đáp ứng nói đừng nói tần nghiệm không dám chính mình cưới chính là nàng dám nói tưởng giật cũng không dám làm tần nghiệm chính mình lái xe đi bưu cục a liên nàng này đánh hoàng thủ pháp này nếu là lại ném tới đụng tới hắn đến nhiều đau lòng a hai người tới rồi bưu cục tần nghiệm quen thuộc gửi thư gửi bao vây đây đều là đã quen làm sự tưởng nghị ở bên cạnh chờ nhìn đến có người ở xếp hàng gọi điện thoại ngơ ngẩn xuất thần hải làm gì đâu chờ tân niệm vội xong, chụp hắn bả vai một chút còn cho hắn hoảng sợ, không có việc gì, ngươi đều xong việc, kia chúng ta đi. tân niệm nhìn thoáng qua hắn xem phương hướng, thử thăm dò hỏi một câu, ngươi không hướng trong nhà gọi điện thoại. tường giật dừng một chút, lần trước nói chuyện điện thoại xong, nghe nói kinh thị tình thế không tốt lắm, lao ra tử làm hắn thành thật đai ở thành phố tân an, tạm thời không cho hắn trở về, cũng không biết hiện tại thế nào, đánh một cái đi, hắn khả năng cũng ở nhớ thương ngươi đâu. nhìn đến tân niệm cổ vũ ánh mắt. Tưởng giật gật gật đầu. Hắn cùng Lao Gia tử đều thuộc về sẽ che giấu nội tâm cảm xúc người, hắn tuy rằng thích xú bẩn. Nhưng là ái nói dỡn là hắn màu sắc tự vệ, nội tâm cảm xúc cực nhỏ đối người khác lộ ra. Lao Gia tử kiên cường cả đời, cũng rất ít đem mềm mại kỳ người. Bọn họ hai cái một cái cắm khoa đánh hốn, một cái kiên cường nguy vũ, liền như vậy gặp gần qua mấy năm nay. Ra ra, ngươi thân thể có khỏe không? Tưởng giật không giống ngày thường như vậy đi lên liền kêu lão nhân, mà là nghiêm túc hỏi như vậy một câu đạo đem đối diện tưởng tư lệnh cấp hỏi sửng sốt. Rất, khá tốt. Người ở bên kia khá tốt. Tường giật thật mạnh gật đầu, ân, ta thực hảo. Ra ra, ta chỗ cái đối tượng, nàng tiêu tần nghiệm, người xinh đẹp lại có tính cách, chủ yếu là nàng thực thiện lương, ta thực thích hắn. tưởng tư lệnh sửng sốt, sau đó chính là cười ha ha. Hảo tiểu tử, có bản lĩnh. Khi nào đem cháu dâu cho ta mang về tới gặp thấy. Rốt cuộc là tới rồi tìm tức phụ tuổi tác, nói chuyện đều trơn ổn. ân ta tìm thời gian mang nàng trở về thấy ngài gia hai đã lâu không có như vậy thành thật với nhau tán gâu tưởng giật nói chính mình ở phân xưởng đương học đồ thú sự đậu đến tưởng tư lệnh cười ha ha gia gia ngươi bên kia tình huống có khỏe không tưởng giật có chút lo lắng hỏi tưởng tư lệnh trầm mặc sau một lúc lâu hiện tại là thời điểm mấu chốt tiểu giật ngươi liền thành thật ở tân an Thánh ốc chờ thêm này trận ngươi lại trở về tưởng giật nghiêm túc đáp ứng rồi gia gia ở cái này đặc thù thời điểm đem chính mình lộng tới tân an thành rất có bảo hộ chính mình ý tứ hắn không thể trở về trở thành hắn uy hiếp lược hạ điện thoại lúc sau tưởng giật tuy rằng tâm tình còn trầm trọng nhưng không có nguyên lai like như vậy lo lắng từ ra ra nói hắn có thể nghe ra vài thứ hiện tại là sáng sớm phía trước kia đoạn đem mình còn ám thời điểm nếu đối thủ chung có phụ thân hắn nói kia hắn tin tưởng hắn ra ra nhất định sẽ thắng lợi tần niệm xem tưởng giật sắc mặt nhẹ nhàng không ít cũng đi theo cao hứng lên giáo trình người này ngày thường nhìn hi hi ha ha nhưng là tâm tư rất tinh tế người như vậy thực vất vả vì cái gì sự đều đặt ở trong lòng hết thảy đều thuận lợi sao thuận lợi ra ra nói làm ta quá trận mang ngươi về kinh thị tường giật cười hì hì nói tân nghiệm mặt đỏ tuy rằng biết việc này là sớm muộn gì đều phải đối mặt sự nhưng vẫn là nhịn không được sẽ có chút tiểu khẩn trương lạc đừng khẩn trương tưởng giật khoe khoang nói xấu tức phụ sớm muộn gì đều nhìn thấy cha mẹ chồng người lớn lên lại không xấu có cái gì nhưng khẩn trương tân nghiệm chừng hắn một cái khinh bị nói Hiện tại không phải ngươi ở ta bà bà trước mặt nơm nớp lo sợ bộ giáng lạc. Ở nhà của chúng ta trên bàn cơm ước chừng ăn ba chén cơm, căng bỏ ăn cả đêm chính là ai. Tường nghị sơ sơ cái múi, có chút ngượng ngùng. Tân niệm tâm nói nàng thật là có điểm hâm mộ tưởng giật, mơ màng hồ đồ liền thấy ra trường, tuy rằng một chút cũng không có chuẩn bị, nhưng là cũng không có phía trước những cái đó khẩn trương. Ngươi yên tâm, có ta bồi ngươi, bảo đảm ngươi một chút khẩn trương tâm tình đều không có. Tường giật liên tục bảo đảm ngươi là ông nội của ta mong hai mươi năm cháu dâu hắn đem ngươi phủng lên trời còn không kịp đâu không chuẩn đến lúc đó khẩn trương ngủ không yên chính là hắn tường giật ha ha cười nói Này phiên vui vừa lời tuy nhiên không đứng đắn nhưng rốt cuộc làm tần niệm đánh mất khẩn trương cảm cũng đi theo nở nụ cười triệu mẫu gần nhất tâm tình không tốt lắm thật vất vả nhìn chúng con dâu không thấy thượng nàng nhi tử nhi tử mấy ngày hôm trước lại không biết như thế nào té ngã một cái mặt mũi bầm dập ở nhà dưỡng vài thiên quả thực là xui xẻo về đến nhà Cho nên ở nhìn đến tần thanh thanh thời điểm, càng cảm thấy đến chính mình thật là suy thần bám vào người, nếu không phải hiện tại đã bài trừ bốn cũ, nàng nhất định phải hảo hảo tìm một chỗ bái nhất bái. Triệu mẫu buồn tính toán làm bộ không nhìn thấy nàng, không nghĩ tới tần thanh thanh trực tiếp kêu nàng. A-di! A-di! Ta là tần thanh thanh, ta ba ba là tần đại hải, mụ mụ là lâm quế mai. Triệu mẫu chỉ có thể làm bộ mới nhìn đến bộ dáng bừng tỉnh đại nộ nói. Nguyên lai like là tần gia nha đầu A. Nghe nói ngươi thân thể không tốt lắm, như thế nào không ở nhà dưỡng còn ra tới đâu. Lời này cấp nhiệt tình tần thanh thanh phảng phất bát một chậu nước lạnh, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng cười. A Di, kia đều là hiểu lầm. Thân thể của ta thực hảo, ở bệnh viện kiểm tra cũng không kiểm tra ra cái gì tật xấu tới. Vậy là tốt rồi, nhưng cũng vẫn là phải hảo hảo dưỡng dưỡng mới hảo. Nghe nói ngươi có mộng du tật xấu. Vạn nhất đột nhiên phát tác, không biết đi đến nào đi nhưng làm sao bây giờ. Tần thanh thanh tâm đổ lưu mãn ai ban ngày ban mặt ở trên phố ngủ a nhưng cũng biết triệu mẫu như vậy cho nàng không mặt mũi hẳn là không quá thích nàng nhưng nàng không có biện pháp tân đại hải cùng lâm quế mai sẽ không giúp nàng nàng chỉ có thể dựa vào chính mình a di ta hôm nay tới là tưởng cùng ngài nói chuyện ta cùng cường lâm ca sự triệu mẫu trong lòng nhảy dựng trên mặt chấn định tự nhiên nhà ta cường lâm ngươi cùng nhà ta cường lâm có cái gì nhưng nói hắn sắp cùng ngô phó xưởng trưởng ra nữ nhi ngô tư tư xác lập quan hệ các ngươi người trẻ tuổi tương lai đều có tốt đẹp tiền đồ đều phải đi phía trước xem tần thanh thanh cắn chặt răng đập nồi dìm thì nói a di ta cùng cường lâm ca hảo có một thời gian chúng ta quan hệ thực thân mật nàng ở cuối cùng mấy chữ thượng thật mạnh tăng thêm âm triệu mậu gân xanh nhảy dựng tâm nói hỏng rồi nàng làm phụ nữ công tác gần ấy năm chuyện gì chưa thấy qua vừa nghe lời này trong lòng liền đại khái đã biết cái thất thất bát bát nếu là ngày thường ở công tác chung gặp được việc này khẳng định muốn đi tìm kia nam làm công tác, tìm nam người trong nhà làm công tác, đem hai người tiến đến cùng nhau là tốt nhất kết quả. Nhưng hiện tại này nam chính là nàng nhi tử A, nàng nhưng không nghĩ tìm như vậy con dâu. Triệu mẫu trong lòng thầm mắng tần thanh thanh không biết xấu hổ, dạy hư nàng nhi tử, cắn răng giả ngu giả ngơ nói. nay ta đảo không nghe cường lâm cùng ta nói rồi, nhà của chúng ta cường lâm từ nhỏ tựa như cái tiểu cô nương giống nhau, nhân văn tính là gan cũng tiểu, sợ là làm không được cái gì chuyện khác người. Tân Thanh Thanh vừa muốn nói cái gì, triệu mẫu giơ tay ngừng nàng câu chuyện. Tiểu tân đồng chí, ta không biết ngươi hiện tại này đây một cái cái dạng gì thân phận tới cùng ta nói chuyện, nếu là tưởng cùng ta nhi tử xác lập quan hệ nói, vậy ngươi một cái đại cô nương tới cùng ta giảng này đó, để tránh có chút quá thất lễ. Nam nữ luyến ái hiện tại khởi sướng chính là mở ra tự do, hẳn là các ngươi chính mình nói sự, mà không phải tới tìm ta. Nếu ngươi tưởng cùng ta câu thông nói, kia hẳn là làm cha mẹ ngươi tới cùng ta nói. Ta và ngươi ba ba mụ mụ vẫn là rất quen thuộc. Mặc kệ là ở nhà vẫn là ở đơn vị, ta đều nguyện ý chờ bọn họ tới tìm ta. Nhưng ta còn là câu nói kia, ta nhi tử muốn cùng ngô phó xưởng trưởng cô nương yêu đương, chúng ta hai nhà tương đương, bọn họ hai cái xứng đôi, lại hảo cũng đã không có. Nói mấy câu đem tần thanh thanh nói mặt lúc đỏ lúc trắng, đây là lại nói nàng một cái đại cô nương chủ động tìm tới môn không có gia giáo. Nhưng làm nhà gái gia trưởng đi tìm nhà trai gia trưởng, muốn nhìn nữ xác lập quan hệ, Này Tần Đại Hải như thế nào nguyện ý sao? Lại nghe nàng há mồn ngô sướng trưởng, ngập miệng ngô tư tư, cự tuyệt ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng lại nghe không hiểu đã có thể quái. Muốn cho ta đi triệu vĩnh hả hai vợ chồng kia tìm không mặt mũi. Ngươi cũng thật dám tưởng. Tần Đại Hải giận cực phản cười, chỉ vào Tần Thanh Thanh nói, ngươi cùng nhân ra xác lập quan hệ. Cầu hôn cũng nên là nhà trai đi nhà gái ra, làm nhà gái đi nhà trai ra để thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Ba, ngài liền giúp giúp ta đi. Đi theo triệu thúc thúc cùng A Di nói một chút, ta cùng cường lâm ca là thiệt tình tưởng ở bên nhau A. Là người ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau vẫn là ngươi tưởng cùng nhân gia ở bên nhau. Tân đại hải châm chọc nói, ngươi chỉ sợ không biết đi, nhân gia lão triệu ra nghẹn đủ kính nhi tưởng cùng nô phó xưởng trưởng ra kết thân đâu. Thấy tần thanh thanh không bộ dáng giật mình, tần đại hải cách không điểm nàng đầu, xem không nhìn thấy, nàng cái gì đều biết, còn muốn cho ta đi cho nàng mất mặt, thật là một chút đều không vì cha mẹ suy xét. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi? Hắn đột nhiên nhớ tới, nguyên bản hắn nữ nhi không phải cái này. Hắn nữ nhi là xưởng ưu tú công nhân, thông minh ngoan ngoãn, còn sẽ họa báo bảng, được đến thị lãnh đạo táng dương, dựa vào chính mình nỗ lực vào xưởng tuyên chuyện khoa, chưa bao giờ sẽ làm hắn mất mặt. Chính lâm vào hồi ước thời điểm, vẫn luôn trầm mặc tần thanh thanh rộng mở đứng lên, chỉ vào tần đại hải cùng vẫn luôn túi đầu gạt lệ lâm quý mai nói. Ta cũng ở hận ta vì cái gì có các ngươi như vậy thân sinh cha mẹ. Các người có thể vì ta làm cái gì? Liên cái phó sưởng trưởng đều đương không thượng, làm ta gả không đến người trong sạch. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nếu là tần đại hải là phó sưởng trưởng nói, nàng là có thể gả cho triệu cường lâm. Đời trước tần nghiệm gả cho triệu cường lâm khi, tần đại hải chính là phó sưởng trưởng, hai nhà môn đang hộ đối, mỗi người đều thật cao hứng. Đời này tần đại hải không tiến tới, đương không thượng phó sưởng trưởng, triệu cường lâm mẹ nó mới trướng mắt nàng, hết thể đều là bởi vì tần đại hải. Tần Thanh Thanh cho rằng chính mình rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đem sở hữu sai đều tính ở Tần Đại Hải cùng Lâm Quý Mai Thượng, hùng hổ như là chủ nợ giống nhau. Đòi nợ quỷ A. Hảo hảo ra làm ngươi cấp lăn lộn thành như vậy. Tần Đại Hải vô cùng hoài niệm Tần Thanh Thanh không có tới thời điểm, nhà bọn họ vốn nên là trong đại viện đỉnh thể diện người một nhà. Ta nên làm ngươi lăn ra nhà ta, nhưng ngươi trên danh nghĩa vẫn là ta Tần Đại Hải khuê nữ, ngươi đi ra ngoài làm điểm cái gì đổi phong bại tục sự ta ném không dậy nổi người này. Ngày mai ta liền đi đường phố, đem ngươi danh nhi báo đi xuống nông thôn, chờ ngươi sau khi đi liền lại đường bước vào ta ra môn. Tần thanh thanh đối với tần đại hải cười lạnh, chờ ta vào triệu gia môn, ngươi cầu ta trở về ta đều không trở về. Tường giật dẫn theo một đống lớn đồ vật đi tần nghiệm ra cọ cơm, toàn đại tạp viện người nhìn thấy tần nghiệm đối tượng lại dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới, lại hâm mộ lại toàn, này đối tượng quả thực là toàn đại viện cọc tiêu, thấy hắn lại xem chính mình đối tượng, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Ba ba. Ta tới. Cho ngài mua sữa mạch nha cùng điểm tâm, còn mua chút đồ ăn. Lần sau người tới là được, ngươi nhìn xem trong nhà, đều làm ngươi nhét đầy. Phùng bà bà đoán trách nói, trong lòng lại thoải mái cực kỳ. Có như vậy biết xử sự, sự người trẻ tuổi nghĩ nàng, ai có thể không thích. Tường giật cười đáp ứng, lần sau tiếp tục còn mua. Kia ngài chút vội, ta đi xem rõ ràng. Tường giật cười nói. Phùng bà bà liếc hắn liếc mắt một cái, đi thôi. Rõ ràng cũng chưa trở về đâu, nhìn cái gì rõ ràng. Tường giật trang không nhìn thấy phùng bà bà ánh mắt, nhanh nhẹn mà chui vào nhà ở. Tần niệm đang ngồi ở dâng máy may, có tiết tấu quy luật thanh âm lộc cọp vàng, ra đi ô phóng âm nhạc, hết thảy đều rất tốt đẹp. Tới, ngồi đi. Tần niệm đã sớm nghe được động tĩnh, đầu cũng không quay lại nói. Tường giật cười hì hì ngồi vào nàng bên cạnh, nhìn nàng tế bạch tay nhỏ lưu loát mà thao tác máy may, nhất thời có chút ngây ngốc. nghiệm niệm, gì thời điểm ngươi cũng cho ta làm kiện quần áo bái. Ta cũng tưởng xuyên ngươi thân thủ cho ta làm quần áo." Tường rất hắc hắc cười, da mặt dày đến châm đều chọc không phá. Tân Niệm liếc hắn liếc mắt một cái, ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào, vừa lúc chiếu vào hắn anh tuấn trên mặt, hắn liền như vậy xấu xa mà nhìn nàng, thân mình trước huynh, giống chỉ lập tức liền phải hành động con báo. Vẫn luôn che giấu thực tốt cơ bắp bởi vì trước huynh quan hệ, hơi hơi hiển lộ ra tới, mặc dù là cách áo sơ mi, cũng có thể nhìn ra căng chặt phập phương tới. Tân Niệm là cảm thụ quá này xúc cảm, thấy vậy tình cảnh thiếu chút nữa chạy chạy nước dãi nàng trước mắt tiêu tiêu nói hành a vậy ngươi đứng lên ta cho ngươi lượng đo kích cỡ tường giật đằng một chút đứng lên cười xấu xa duỗi dài cánh tay như là ở hướng tần niệm đưa ra mời tới a lượng a tần niệm đương nhiên không sợ run run trên bàn thức dây ho nhẹ thanh sau đó đứng lên đi hướng tưởng giật nàng liền như vậy thẳng tắp hướng chính mình đi tới trên mặt ngậm cười đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình dỗi trường cánh tay tưởng giật tức khắc cảm thấy có chút miệng khô lơi khô vốn dĩ tưởng đùa giỡn một chút tận nghiệm hiện tại cánh tay là tiếp tục dỗi cũng không phải vung cũng không phải tận nghiệm đi đến tưởng giật trước mặt ngầm đầu nhẹ liếc hắn một liền sau đó dỗi khai cánh tay vòng lấy hắn ngón tay nhẹ nhàng dọc theo hắn phía sau lưng một chút lướt qua thước dây cũng đi theo tay nàng chỉ một chút vây quanh hắn một tấc tấc vòng qua căng chặt cơ ngực tưởng giật muốn nổ mạnh trước mắt tựa hồ đều mơ hồ trong đầu chỉ có kia tâu ngứa lại nhảy lên cảm giác Vô hạn phóng đại, vòng ngực 110, còn rất có liêu. Thanh mềm thanh âm đem tưởng giật đánh thức, hắn có chút mờ mịt ý thức được chính mình nguyên lai like còn ở thước đo. Sau đó tần nghiệm tắc quái tay tiếp tục đi xuống, tưởng giật lại muốn nổ mạnh. Vòng tám 80 điển hình kiện Mỹ giá người A, tưởng giật lại thanh tỉnh. Như thế vòng đi vòng lại, tưởng giật muốn hỏng mất, như vậy lãnh nhiệt luân phiên ai có thể chịu được A. Hắn đây là chiêu ai chọc ai, như thế nào quán thượng như vậy cái náo nhân tình. Phần 63. Chương 63 mới tới phó xưởng trưởng lập tức muốn lượng muốn vòng nông, Lập tức muốn lượng muốn vòng ngông, tưởng giật hãn mạo đến giống giặt sạch cái đại tắm giống nhau, đem áo sơ mi đều ướt đấm. Mà thân thể không có xuẩn xuẩn, là đã động, hắn theo bản năng dùng tay ngăn trở, để tránh quá mức rõ ràng, kia đã có thể ném đại nhân. Tần Niệm nhịn không được nết lên khỏe môi, lộ ra cái chơi xấu thực hiện được cười, đầu ngây thơ tiểu hỏa nhi gì đó nhất có ý tứ. Nàng đem thức dây đi xuống cơ cơ. Sợ tới mức tưởng giật một run run. Được rồi, trước làm áo trên cho ngươi mặc đi, quần về sau lại nói. Tưởng giật nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có chút nho nhỏ thất vọng, chưa đã thèm A. Tân Niệm nhận thấy được hắn điểm này tiểu tâm tư, càng là cảm thấy có ý tứ, đi trong ngăn tủ phiên một chút, ném cho hắn một cái đồ vật. Nhạ, sớm cho ngươi làm hảo, thử xem xem hợp không hợp thân. Tưởng giật nhanh nhạy tiếp được, tập trung nhìn vào, là kiện thâm sắc nam khoản áo gió. Hắn đem áo gió rụ ra, thử mặc vào vai rộng vòng ngực dài ngắn thế nhưng không một không thích hợp tân niệm trước sau đánh giá tưởng giật vừa lòng thẳng gật đầu hắn vóc dáng lớn lên cao xuyên áo gió nhất hiện khí chất vai lại khoan có thể đem quần áo khởi động tới hành tẩu giá áo tử quả nhiên danh bất hư truyền cái này bản thế nàng đánh đến thật tốt quá này nếu là ở hiện đại này quần áo phỏng trừng đến bạo giống như là thưởng thức chính mình vừa lòng tác phẩm giống nhau tân niệm nhìn chằm chằm tưởng giật ánh mắt có chút cuồng nhiệt đảo đem tưởng giật xem đến ngượng ngùng Hắn có chút bó tay bó chân mà chỉnh quần áo cổ áo, tay áo, lại không có mặc quá như vậy hợp thể quần áo, hình như là vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau. Hắn đầu góc trận lóe, đột nhiên ý thức được một vấn đề, này quần áo đã làm tốt có một trận đi. Ngươi đều biết ta số đo, vừa rồi còn lượng đến như vậy cẩn thận. Hắn đôi mắt chừng đến lưu viên, ngạc nhiên nói. Tần Niệm ha hả cười gượng, ngươi sợ là không biết ta giải quá một đôi không cần lượng liền biết số đo hỏa nhãn kim tinh nhưng dùng mắt năng lượng chuẩn cũng không chậm trễ thượng thủ thử xem a hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ đâu một thanh âm đánh vỡ xấu hổ yên lặng hai người làm gì đâu rõ ràng mới vừa tan học một chân rào bước tiến lên cửa phòng hạng mắt to qua lại nhìn lẫn nhau chừng mắt hai người hai người đồng thời thu mắt các làm cái tân niệm tiếp tục dâm máy may tưởng giật cởi quần áo ra quý trọng điệp hảo rõ ràng đôi mắt tặc hảo sử một chút tiến đến tưởng giật trước mặt xem kỹ mà dò hỏi long ca Ngươi này áo sơ mi sao đều ướt? Ách, ta nhiệt. tưởng giật mất tự nhiên nói. Hôm nay. Rõ ràng nhìn mắt bên ngoài vèo vèo tiểu phong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì hô to một tiếng. Long ca. Ngươi không phải là hư đi. Phúc, hai người cùng nhau phun tới. Rõ ràng lo chính mình nói. Đại mao hắn ba chính là lão đổ mồ hôi. Mẹ nó nói hắn hư. Còn phải cho hắn ba mua thuốc đâu. Tân Niệm không có hảo ý mà nhìn tưởng giật liếc mắt một cái. Tràn ngập đánh giá cùng hoài nghi. tưởng giật ta không phải, ta không có. người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tưởng giật gần nhất tâm tình đặc biệt hảo, cũng không hề lạnh mặt, đi nào huýt sáo thổi đến rung trời vang. tưởng giật, nô tư tư đứng ở phân sườn cửa, như là đợi thật lâu dường như. tưởng giật sửng sốt một chút, ngừng lại. nô tư tư cười một chút, hắn quả nhiên vẫn là như vậy, toại chính mình đi đến tưởng giật trước mặt. ta phải về kinh thị, ta ba triệu hồi đi. tưởng giật nhún mẩy, nô chiếm hữu phải đi về. dùng hắn ra ra nói chính là nô chiếm hữu giống hắn ba là cái tiểu hồ ly nhất tinh oan biết xem xét thời thế cho nên lúc ấy hắn mới đến thành phố tân an đương cái phó xưởng trưởng, ở biết tưởng tư lệnh cũng đem tưởng giật đưa lại đây khi hai cái lao ra hỏa liếc nhau đồng thời bật cười đây là đều bảo tồn sinh lực đâu cho nên hiện tại Ngô chiếm hữu về kinh thị có phải hay không thuyết mình tình huống trong sáng nô tư tư nhìn tưởng giật ở những mày suy tư ánh mắt căn bản cũng chưa ở trên người nàng dừng lại một khắc có chút tự dễu cười cười tâm hoàn toàn lạnh ngươi cùng tần niệm ở xử đối tượng ân tường giật còn suy nghĩ kinh thị sự đâu theo bản năng trả lời nói liền như vậy thích nàng ân ta rốt cuộc nào điểm không bằng nàng nô tư tư xem hắn này phó căn bản không đem nàng lời nói yên tâm thượng bộ dáng tức muốn hộp máu hỏi ân tường giật mê mang mà xem xét nàng liếc mắt một cái tựa hồ cảm thấy này vấn đề hỏi không thể hiểu được ta chưa từng đem nàng cùng bất luận kẻ nào tương đối quá nàng ở lòng ta chính là duy nhất không cần cùng bất luận kẻ nào làm tương đối. Nô tư tư sửng sốt, nàng cùng tưởng giật nhận thức lâu như vậy, trước nay không gặp hắn như vậy nghiêm túc trả lời nàng lời nói, vẫn là đang nói cô nương khác. Nàng cảm thấy nàng có thể hoàn toàn buông xuống, đối với một cái trước nay cũng chưa con mắt xem qua nàng người, nàng còn có cái gì tất yếu lại dây dưa đâu. Nàng còn muốn cảm tạ tân nhiệm, nếu không phải nàng, nàng còn tưởng rằng tưởng giật đối sở hữu cô nương đều như vậy, nguyên lai like chẳng qua là không gặp được người kia thôi nô phó xưởng trưởng muốn triệu hồi kinh thị xưởng máy móc cử hành loại nhỏ lại náo nhiệt vui vẻ đưa tiễn tiệt trà. cơ hồ sở hữu office đu đi người đều tham dự tham dự hội nghị nhân viên các có tâm tư tân niệm cùng sở hải yến ngồi cùng nhau cắn hạt dưa hắc xem không thấy được ta ba cùng ngươi trước ba kêu mặt lại bắt đầu mặt mày hưởng hào. sở hải yến cùng tân niệm kê thai nói nhỏ tân niệm đôi mắt rời qua đi vừa thấy sở trấn giang quả nhiên cực phấn khởi khắp nơi hàn huyên nghiễm nhiên một bộ giao tế tay thiện nghệ bộ giáng Mà đã mặt đen đã lâu tần đại hải, hôm nay cũng phá lệ vẻ mặt ôn hòa, còn cùng phải đi ngô chiếm hưu nói thật dài thời gian nói. Nếu là không việc này nói tần đại hải giống già rồi nhiều ít tuổi dường như, hiện giờ thế nhưng ẩn ẩn tỏa sáng đệ nhị xuân, nam nhân A, quả nhiên sự nghiệp có thể thôi hóa sinh mệnh lực. Xem đi, này hai lại muốn bắt đầu véo thượng. Sở hải yến hướng bên kia hai người đưa mắt ra hiệu, tần nghiệm máy gật đầu, phó xưởng trưởng chức vị không ra tới, không véo liền không phải hai người bọn họ này đối lao vang ra cũng không biết này hai cuối cùng rốt cuộc ai có thể thắng được này mơ ước đã lâu phó xưởng trưởng chi vị hiển nhiên này hai cũng đều nghẹn kính đâu liên liếc nhau đều hỏa hoa vang khắp nơi nô phó xưởng trưởng tới lâu như vậy đối chúng ta xưởng máy móc cống hiến rất lớn mọi người đều luyến tiếp ngươi đi à. triệu vĩnh hà làm lãnh đạo đọc diễn văn cảm khái thâm hậu lưu luyến liên tục khả nhân hướng chỗ cao đi chúng ta chúc phúc nô phó xưởng trưởng về sau càng ngày càng tốt nô chiếm hữu người này rất có địa vị tới khẳng định không phải trắng đi rồi khẳng định cũng là có duyên cơ đi cùng hắn làm tốt quan hệ chuẩn không sai nô chiếm hưu ở dưới cũng là liên tục vỗ tay làm vạn phần cảm động bộ dáng hiển nhiên lần này tới thành phố tân an tị nạn chi lữ coi như khách và chủ tân hoan duy nhất không quá hoàn mỹ chính là tư tư không cùng tưởng giật có cái hảo kết quả hắn có chút hối hận khi đó làm tư tư cùng tưởng giật bảo trì khoảng cách mấu chốt là ai cũng không nghĩ tới trận này phong ba kết thúc nhanh như vậy a chờ đến kết thúc mới phát hiện tường giật đã cùng người khác làm tới rồi đối tượng thật là tiện nghi cái này không biết từ đâu ra nha đầu thực tra chính như hỏa như đồ mà tiến hành triệu xưởng trưởng bí thư từ ngoài cửa vội vàng tiến vào túi người ở triệu xưởng trưởng bên thai nói đã lâu nói liền thấy triệu xưởng trưởng trong mày làm như có cái gì cực kỳ quan trọng sự giống nhau còn cố ý vô tình nhìn hiện trường người phía dưới nhân tâm đều không bình tĩnh đặc biệt là đi theo triệu xưởng trưởng thời gian lớn lên người bởi vì bọn họ đều biết triệu xưởng trưởng người như vậy cực nhỏ đem khó xử biểu hiện ở trên mặt như vậy tất là có cái gì đại sự triệu xưởng trưởng suy tư một lát lại qua đi cùng ngô chiếm hữu kề thai nói nhỏ phải đi ngô phó xưởng trưởng hiển nhiên không nghĩ tới việc này còn cùng hắn có quan hệ đâu sửng sốt một chút đã nghe qua lúc sau sơ lãng đại khí gật gật đầu hẳn là hẳn là triệu vĩnh hạ như là thực cảm tạ bộ dáng dùng sức cầm ngô chiếm hữu tay sau đó đứng lên tuyên bố nói thông chi nhóm thừa dịp hiện tại người toàn ta liền tuyên bố một cái tin tức tốt. Hắn nhìn quanh một chút mọi người, nhiệt tình nói. Chúng ta xưởng tân phó xưởng trưởng nhâm mệnh xuống dưới. Hôm nay thừa dịp nô phó xưởng trưởng vui vẻ đưa tiễn sẽ, chúng ta liền hỉ sự xong làm. Hôm nay đã là vui vẻ đưa tiễn sẽ cũng là hoan nên sẽ. Hiện trường truyền ra châu đầu ghé thai nhỏ vụn thanh âm, thật sự là việc này quá đột nhiên. Mọi người đều cho rằng còn muốn lại xem sở Trấn giang cùng tần đại hải đại chiến 300 hiệp đâu. Kết quả này nhâm mệnh liền xuống dưới sở hải yến cùng tần nghiệm cho nhau nhìn thoáng qua cũng là không thể hiểu được theo lý mà nói phó xưởng trưởng nhân mệnh không nên như vậy hấp tấp a đều sẽ trước tiên có tin tức Liên tỉ như lúc ấy ngô chiếm bạn bè còn chưa tới đâu toàn phân xưởng liền đều biết muốn từ kinh thị điều tới một cái tân xưởng trưởng như thế nào lần này như vậy đột nhiên tất cả mọi người đi xem sở trấn giang cùng Tân đại hải cũng không biết rốt cuộc hoa lạc nhà ai thật sự hảo khẩn trương a a a hai cái đương sự trên mặt bình tĩnh thực tế trong lòng đều ở bồn trồn không nghe nói việc này à cũng không có lãnh đạo tìm ta nói chuyện chẳng lẽ sở trấn giang tần đại hải phải làm phó xưởng trưởng lại nói tiếp có chút lao nhân khả năng nhận thức chúng ta tân phó xưởng trưởng hắn cũng ở ta xưởng đãi quá một đoạn thời gian hiện tại hết thể đối hắn sai lầm nhận định đều bị một lần nữa sửa đúng hắn lại lần nữa trở lại chúng ta đội ngũ chúng tới hiện tại liền thỉnh chúng ta tân phó xưởng trưởng tiến vào cùng chúng ta gặp mặt bí thư đem phòng họp đại môn kéo ra ngoài cửa một người bước bước đi tiến vào tư thái đánh bạn Sắc mặt uy nghiêm, chỉ là người còn có chút thon gầy. Hắn ăn mặc thành bộ kiểu áo tôn trung sơn, quần áo thực vừa người, nguyên liệu cũng là tốt nhất, càng đem hắn sấn đến tinh thần cực kỳ. Tóc của hắn có chút hoa râm, nhìn như là no kinh phong sương, nhưng lại có thể nhìn ra hắn đã từng là cái nhiều anh Tuấn Nam Nhân. Hiện giờ hắn đi bước một đi đến trước nhất đầu, mắt nhìn thẳng, phảng phất trở lại chờ mong nhiều năm, đã sớm nên thuộc về hắn địa phương. Triệu Trường Hà đi đầu vỗ tay, toàn phòng họp buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay sở trấn giang cùng tần đại hải sắc mặt rất khó xem ai cũng chưa nghĩ đến phó xưởng trưởng vị trí lại bay mọi người cũng đều thực ngấp bê như thế nào lại hàng không một cái không quen biết sở hải yến đối nàng ba làm hay không phó xưởng trưởng rất là không sao cả đi theo mánh trụ khởi bàn tay tới biên trụ còn biên cùng tần nghiệm nói ai ngươi xem lão nhân này còn rất tinh thần cũng không biết là từ đâu ra quanh mình vỗ tay thanh quá lớn nàng không chú ý tần nghiệm rốt cuộc có hay không đáp lại nàng người nọ đi tới đằng trước Cùng triệu trường hà, nô chiếm hưu nhất nhất bắt tay, sau đó ở triệu trường hà mời hạ, đứng ở đằng trước lên tiếng. Các vị đồng chí đại gia hảo hắn thanh em hồn hậu, mặt hướng mọi người, chán ra một cái ôn nhuận cười tới, thập phần có mị lực, ta kêu tần cảnh học, là xưởng máy móc mới tới phó xưởng trưởng Họ tần nha, cùng ngươi một cái họ. Sở hải yến cười ngây ngô a mà thọc thọc tần niệm. Tần niệm ngây ngốc tới một câu, đúng vậy, ta ba cùng ta một cái họ. Sở hải yến. Tần niệm. Ai có thể nói cho ta, ta xa ở nông thôn lão phụ thân, là như thế nào lắc mình biến hóa thành phó Xưởng trưởng. Phần 64 Chương 64 ta ba ba người này a, Thành phố Tân An cơ Thành phố Tân An sưởng máy móc là một cái có đã lâu lịch sử đại xưởng cũng là mấy ngàn dành công nhân viên chức, mấy ngàn cái gia đình sinh hoạt bảo đảm. Hy vọng ta gia nhập, có thể vì xưởng máy móc lược tẫn non nớt trí lực, dùng ta sở nắm giữ kỹ thuật cho chúng ta thành phố Tân An sưởng máy móc phát triển góp một viên gạch. Tân cảnh học tiền nhiệm đọc diễn văn nói xong, toàn phòng họp buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Nguyên lai like có một chút đối Tân xưởng trưởng nghi hoặc cùng ban quan, lúc này cũng đều đánh mất. Nhân ra là có thực học, vừa thấy này văn nhã bộ dáng liền không phải cái người bình thường, người như vậy tới xưởng máy móc, bọn họ có cái gì hảo không hài lòng, cái nào không thể so tần Đại Hải hoặc là sở Trấn Giang cường. Sở Trấn Giang điều chỉnh thử năng lực cực nhanh, dù sao việc này cũng không phải một lần hai lần, cũng đi theo trên mặt mỉm cười nhiệt tình phong lên trưởng tỏ vẻ đối tân nhiệm phó xưởng trưởng hoan nên cùng duy trì tân đại hải sắc mặt có chút khó coi hắn không ra chấn giang như vậy sẽ làm ra vẻ hắn chính là không cao hứng như thế nào mà đi tân nhiệm ở dưới cũng ngây ngốc đi theo vỗ tay tâm nói không nghĩ tới nàng ba còn rất giống dạng rất có như vậy điểm lâu cư địa vị cao lão kỹ thuật nòng cốt khí thế cùng dáng vẻ đâu sở hải yến chỉ cảm thấy tân yến hiện tại phản ứng có chút kỳ quái ngày thường các nàng hai ở thời điểm này nhất định là thích thích sát sát cho nhau đối tân lãnh đạo bình phẩm từ đầu đến chân Như thế nào hôm nay tần niệm cùng cái ngốc tử dường như, hắn kia quần áo nhưng rất hăng hái a. Sở Hải Yến lấy khuỷu tay trụ trụ tần niệm, dùng cầm chỉ chỉ tần cảnh học xuyên kia thân kiểu áo tôn trung sơn. ân tốt nhất nguyên liệu." Sở Hải Yến sử sốt, vừa định nói ngươi như thế nào biết, lại nghĩ tới tần niệm ngày cũ, có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới này nguyên liệu hảo cũng không kỳ quái. Lại đánh giá vài lần tần niệm sừng trưởng, đột nhiên phát hiện một kiện hảo ngoạn chuyện này, cười cùng tần niệm nói: "Gì?" Hắn cũng là tóc xoăn tự nhiên ai. Giống như tóc nhan sắc cũng có chút màu nâu. Nàng hương phấn mà lại trụ trụ tân nghiệm. tân niệm đều làm nàng trụ đau, nàng hướng bên cạnh triệt một chút. Ân, di chuyển đều như vậy. Không chỉ có là tần cảnh học, còn có nàng cùng rõ ràng, tất cả đều là tóc xoăn tự nhiên, hơn nữa mang theo hơi hơi màu nâu. Sở Hải yến. Nàng như thế nào cái gì đều biết. Tần cảnh học nói xong lời nói, liền ở triệu vĩnh cùng bên kia ngồi xuống này đại biểu hắn xưởng máy móc phó lãnh đạo địa vị. Có thể tại đây đương khẩu từ ở nông thôn bị thả ra, hơn nữa trở lại xưởng máy móc còn đảm nhiệm phó xưởng trưởng vị trí, này ở tương đương trình độ thượng có thể thuyết minh rất lớn vấn đề. Đang ngồi đều không phải ngốc tử, đều có nhảy bén chính trị khứu giác, đặc biệt là triệu Vĩnh Hà cùng ngô chiếm hữu, kia tinh cùng hầu dường như, tự nhiên nghĩ vậy vị sau này tiền đồ sợ là không ngừng xưởng máy móc mà thôi. Với hắn mà nói phó xưởng trưởng chỉ là một cái vắng cầu Rốt cuộc hắn đi thời điểm là từ kinh thị điều đến xưởng máy móc chuyên gia, như vậy theo lý thuyết nếu khôi phục chức vụ ban đầu nói cũng nên là về kinh thị. Nhưng hiện tại kinh thị tình huống tuy đã dần dần trong sáng, nhưng giải quyết tốt hậu quả còn cần thời gian, tần cảnh học sợ là ở xưởng máy móc sẽ không đái bao lâu thời gian, tương lai là nhất định sẽ về kinh thị. Nghĩ vậy, hai người đối tần cảnh học thái độ liền đặc biệt hảo, sôi nổi thân thiện nói với hắn lời nói. Lao tần A, chúng ta tuổi sắp xỉ, ta như vậy kêu ngươi không đường đột đi. Triệu Vĩnh Hà nhiệt tình vũ vô, vô tần cảnh học bả vai. Không đường đột tần cảnh học hơi hơi xả một chút khoe miệng, lộ ra khoe khoang cười, hiện tại vốn chính là tiệc trà, lại không phải công tác thời gian, đại có thể nhẹ nhàng tự nhiên chút. Ý tứ là ở công tác thời điểm hay là nên thích hợp bảo trì điểm khoảng cách. Triệu Vĩnh Hà bị chạm vào một cái mềm cái đinh, nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì tới. Là, là, ngươi nói rất đúng, ta cũng là giống như. Nô chiếm hưu tâm nói đây là cái rượu nhân A. Tới ngày đầu tiên liền biểu lộ chính mình thái độ, ở một tay trước mặt cũng không có định nọt Người này đối chính mình định vị cùng tương lai nhận thức cực rõ ràng, là cái rất có chủ kiến người. Vốn dĩ chỉ nghĩ khách sáo hai câu, hiện tại cũng nhiều vài phần kết giao ý tưởng. Nếu là tiết trà, ta đây liền thác kêu to ngươi một tiếng tần lão đệ đi, ta tôn tử đều có hẳn là so ngươi lớn hơn mấy tuổi. Nô chiếm hưu không có trực tiếp hỏi tần cảnh học tuổi, tần cảnh học tuy đầu tóc hoa dâm, mặt cũng có chút tăng thương. Nhưng đều là mấy năm nay ở nông thôn khi bị xoa ma, dựa theo hắn lý lịch tới nói, hắn tuổi tác nhất định không có hắn đại. Tần cảnh học cười gật đầu, nữ nhi của ta cũng vừa mới tham gia công tác, nhi tử còn ở học tiểu học. Lại là không đề cập tới tương giao, chỉ nhắc tới nhi nữ kinh. Nô chiếm hưu cười cười, người như vậy cẩn thận chút là hắn là. Hắn vừa trở về, tất cả mọi người biết hắn chi tiết, hắn lại không biết mọi người chi tiết, tự nhiên sẽ không dễ dàng cùng ai kết giao, này cũng đúng là hắn khôn khéo địa phương. Đúng không? Lao tần ngươi nữ nhi cùng nhi tử cũng ở thành phố Tân An sao? Triệu Vĩnh Hà nghe được lời này lập tức tới hương thú, cưới hỏi. Đúng vậy tần cảnh học vừa rồi còn lãnh đạo mặt, lập tức bị ôn nhu bao vây, các nàng đều ở thành phố Tân An, trùng hợp chính là nữ nhi của ta cũng là xưởng máy móc một viên. Thật sự, thốt ra lời này, quả thực là kích khởi ngàn tầng lãng. Tiết tra, tiếc tra, vốn chính là nhàn thoại việc nhà, phía dưới người kỳ thật vẫn luôn nghe mặt trên ba cái lãnh đạo đang nói cái gì. Đặc biệt tần cảnh học là mới tới lãnh đạo, càng là dẫn tới rất nhiều người chú ý. Nghe được lời này mọi người đều bắt đầu trâu đầu ghé thai, mới tới phó xưởng trưởng nữ nhi thế nhưng ở bọn họ đơn vị, này quả thực là kinh thiên đại tin tức ca. Ta thiên, ngươi nghe được không? xưởng trưởng khuê nữ thế nhưng cùng ta là đồng sự. Sở hải yến hương phấn, kích động vỗ tần nghiệm cánh tay, điện ảnh cũng không có như vậy diễn. Vẫn luôn cùng nàng như tầm yêu, mã tầm mã tần nghiệm lần này không cùng nàng cùng nhau bắt quái. Sở Hải Yến chính kỳ quay đâu, liền thấy mặt trên tân lãnh đạo ở dưới ngồi người quét một vòng, cơ hồ một chút liền dừng hình ảnh ở các nàng vị trí. Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía các nàng, nói một câu: Niệm niệm, ngươi lại đây. Tiệc trà sao? Không cần câu nệ. Dứt lời còn do hỏi nhìn triệu sưởng trưởng liếc mắt một cái, triệu sưởng trưởng nào còn có thể làm ra phản ứng? Đã cả kinh miệng viên có thể nuốt vào trứng gà. Mọi người phản ứng cũng không thể so triệu trường hà bình tĩnh nhiều ít, tần niệm. Thế nhưng là tần niệm sao? Nàng làm mới tới phó xưởng trưởng Nữ Nhi. Sở Hải yến ngơ ngác đối tần Niệm nói, Niệm Niệm, hán khuê nữ cũng kêu nghiệm Niệm đâu, thật xảo đúng không? Liên thấy tần Niệm chậm rãi đứng lên, đi bước một đi đến đằng trước. Tần Cảnh Học cũng đứng lên, cười nhìn Nữ Nhi. Ba ba, ngươi đã trở lại. Tần Niệm cười nói, cười cười đã có chút nghẹn nào. Ngày này lâu lắm, thế cho nên nàng đều hoài nghi giờ khắc này chân thật tính. Ân, ba ba đã trở lại, từ nay về sau, ngươi cái gì đều không cần quản chỉ lo làm ba ba nữ nhi hắn nữ nhi đỉnh môn lập hộ này lâu như vậy lâu đến người khác đều xem nhẹ nàng cũng là cái yêu cầu người khác che chở nữ hài nhi từ hôm nay trở đi hắn nữ nhi không cần ở vì những cái đó phiền lòng sự làm lụng vất vả chỉ cần làm chính mình liền hảo bởi vì ba ba đã trở lại tần nghiệm ngậm nước mắt phát mắng cười tần cảnh học cũng cười xoa nàng đỉnh đầu hảo chút biết chi tiết người khiếp sợ đồng thời cũng đỏ hốc mắt gia nhân này quá không dễ dàng tần đại hải liền có chút xấu hổ Vừa rồi tần nghiệm kêu ba ba thời điểm, hắn thiếu chút nữa đều đáp ứng rồi, kết quả nhân ra kêu căn bản là không phải hắn. Vốn dĩ cảm thấy ôm sai hài tử người đối diện điều kiện như vậy kém, tần nghiệm mấy năm nay thuộc về tu hú chiếm tổ, lại không nghĩ rằng nhân ra là cái tiểu phượng hoàng liệt, này mẹ nó thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Sở hài yến ngốc vài giây, sau đó chính là đứng dậy lanh thật mạnh vỗ tay. Hảo! Thật tốt quá! tỷ muội ta nhi có ba ba! Ta đây chẳng phải là về sau có thể đi ngang. Mọi người hậu chi hậu giác, cũng đều vì này ôn nhu một màn vỗ tay. Kế tiếp đi làm thời gian, tiệc trà thượng ly kỳ trải qua phảng phất dài quá cánh giống nhau, phi biến toàn xưởng các góc, mỗi người đều biết trong xưởng mới tới cái phó xưởng trưởng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mới tới phó xưởng trưởng là tần nghiệm ba ba. Nguyên bản ở office building đơn đả độc đấu, nhất không hậu trưởng tiểu tần đồng chí, lắp mình biến hóa thành phó xưởng trưởng thiên kim, thật là ba ngày hà đông ba ngày hà Tây A. Tường giật nghe thế sự cũng lảng ngốc, nhưng hắn biết đến còn rõ ràng hơn chút, bởi vì tần niệm phái sở Hải Yến tới cùng hắn giảng, còn nói buổi tối không cần hắn đưa nàng về nhà, nàng đến cùng ba bà cùng nhau trở về. Nhiều cái tương lai chuẩn nhạc phụ, ngươi có gì cảm tưởng A. Đến từ tuyến đầu lâm thời phỏng vấn người sở Hải Yến bắt quái hỏi. Tường giật. liền rất đột nhiên. Nô tư tư nói với hắn xong ngô chiếm hữu phải về kinh thị lúc sau, hắn liền đoán tình huống có biến còn nói cho tần niệm làm nàng lưu ý một chút tần thúc thúc sự, lại không nghĩ rằng không cần lưu ý, người trực tiếp đã trở lại. Này vốn là thực đáng giá cao hứng một sự kiện, có thể tưởng tượng đến chính mình vừa mới nảy sinh tình yêu cây nhỏ, tưởng giật liệt khai miệng rộng cứng đờ lên, này về sau yêu đương sợ là không dễ dàng như vậy đi. Ba ba, ngươi phải về tới như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng, nhìn hôm nay cho ta đánh cái trở tay không kịp. Tần niệm hờn dỗi nói, ba cũng tưởng cho ngươi chào hỏi, Nhưng ba cũng thực đột nhiên A. Nhớ lại ngày hôm qua tình huống tới, tần cảnh học bây giờ còn có điểm như đến trong động Hắn đang ở trong viện luyện Lão Trung Ý Ghi Hải giáo chính mình bắt đoạn cầm đâu trực tiếp tiến vào vài người, đưa ra công tác chứng minh, hỏi qua thân phận của hắn lúc sau, liền nói thẳng hắn bị sửa lại án xử sai, hồi nguyên đơn vị, còn đưa ra điều lệ. Tôn Lan Hương một nhà vội vàng giúp hắn thu thập đồ vật, hắn cũng xác thật không có gì nhưng mang, mặc vào tần nghiệm gửi trở về quần áo mới. Phùng bảo bối của hắn cây liễu bình liền như vậy đã trở lại. Tan tầm thời điểm, tần niệm đi theo tần cảnh học cùng nhau hướng ra đi, dọc theo đường đi tất cả đều là trong sưởng người cùng các nàng hành chú mục lễ. Ba ba, ta thật đúng là cùng ngươi thâm lây, trước nay không hưởng thụ quá này đãi ngộ đâu. Tần niệm ha ha cười. Tần cảnh học đột nhiên có chút chua sót, hắn nữ nhi lớn lên xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn, lại có năng lực, theo lý mà nói nên là từ nhỏ bị chúng tinh phùng nguyệt lớn lên, kết quả lại ăn nhiều như vậy khổ. Vậy ngươi nhưng đến từ từ quen đi, có ba ở một ngày, ngươi cần phải thường xuyên chịu này đãi ngộ. Tần Cảnh Học trầm rãi nói, Tần Niệm nhịn không được nhạc, nàng ba ba còn rất sẽ nói giỡn, còn có thể khống chế được chính mình không vui, lợi hại. Hai người đi đến đại tạp viện, Tần Cảnh Học cảm khái vặn ngàn, nếu không phải Niệm Niệm dẫn hắn về nhà, chỉ sợ hắn đều phải đã quên về nhà lộ. Gần nhất Tần Niệm bởi vì tìm cái cử có thực lực đối tượng nước lên thì thuyền lên, cho nên vào đại viện liền có người chào hỏi, Tần Nha đầu đã trở lại. Đối tượng hôm nay không đi theo lại đây ăn cơm. Tân Niệm, Vị này đại nương, ngài cũng thật sẽ cái hay không nói, nói cái dở a. Đối mặt tần cảnh học dò hỏi ánh mắt, Tân Niệm chỉ có thể cười gượng nói, lần sau liêu, lần sau liêu. Tần cảnh học dù bận vận ung dung nói, hành đi, ba ba cũng chờ ngươi lần sau cùng ta đem chuyện này hảo hảo tán gẫu một chút. Tần Niệm lau mới vừa toát ra tới hãn, cũng không ai nói cho nàng, nàng ba là như thế này khôn khéo người a, tùy tiện một câu liền cho nàng chính hư. Phần 65 Chương 65 cấp vui vẻ tiểu mã trọng lên tiểu cái giảm tần cảnh học hồi. Tần cảnh học trở về đột nhiên, ngay cả tần niệm đều trở tay không kịp, huống chi là không biết gì rõ ràng cùng phùng bà bà đâu. Rõ ràng, đây là chúng ta ba bà, mau kêu ba bà A. Tần niệm ở một bên cổ vũ nói. Rõ ràng tránh ở phùng bà bà mặt sau, đầu nhỏ lặng lẽ dò ra tới, muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng thật sự là làm người đau lòng. Tần cảnh học trong lòng chua sót, ngoài miệng nói không miễn cưỡng. Trịnh trọng cùng Phùng bà bà nói, Phùng đại Nương mấy ngày nay vất vả ngươi. Phùng bà bà nhìn đến lúc đi vẫn là tuổi trẻ diện mạo tần cảnh học hiện tại đã đầu tóc hoa dâm, nhất thời cũng là cảm khái và ngàn. Ta không vất vả, là bọn nhỏ bồi ta. Trở về liên hảo, trở về liên hảo A. Buổi tối Phùng bà bà làm hảo chút đồ ăn, tân nghiệm còn từ chính mình tư tàng trung cầm bình Mao đài ra tới, một nhà bốn người bao quanh ngồi vây quanh. Tần cảnh học xem như hoàn toàn tiếp đồng một nhà chi chủ, dơ chén rượu lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta một nhà bốn người tân bắt đầu rồi, đại đương, ta nhận ngài đương, cái mẹ nuôi, ngài liền đem ta đương ngài thân nhi tử, này hai cái về sau chính là ngài thân tôn bối. Chúng ta về sau hiếu kính ngài, cho ngài dưỡng lão. Hảo hảo hảo phùng bà bà xoa xoa đôi mắt, phát ra từ nội tâm cười nói, không nghĩ tới già rồi già rồi, thế nhưng con cháu mãn đường. Ngài vì đến nhóm một nhà trả giá, mặc dù là thân sinh mẫu thân cũng bất quá như thế, đây là chúng ta một nhà phúc khí. Chúng ta mang ơn đội nghĩa. Tân cảnh học thiệt tình nói, chính là bởi vì đã trải qua đủ loại, mới làm hắn đối nguy nan chung không chút nào cầu hồi báo trả giá vô cùng quý trọng, càng cảm thấy đến gấp đôi chân quý. Tới, chúng ta một nhà nâng chén, sở hữu cực khổ đều đã qua đi, cộng đồng nên đón chúng ta mới tinh tân sinh hoạt. Tân cảnh học cùng phùng bà bà dơ lên trung diệu, tân nghiệm vốn định đi theo cọ một ly mao đài, bị tân cảnh học mang cười ánh mắt ngừng, ngoan ngoãn cùng rõ ràng cùng nhau uống nước trái cây. Nàng cảm thấy nàng đối chính mình cái này cha vẫn là hiểu biết quá ít, tuy nói có chút không tôn trọng, nhưng nàng cha tuyệt đối là tiếu diện hổ loại này người, nhìn hào hoa phong nhã, như là không có gì tính tình dường như, nhân ra cũng không đúng ngươi phát hỏa, nhưng liền như vậy cười, uy hiếp lực liền cực đại, so với kia chút đi lên liền giống mang mắng người lợi hại nhiều. Quả nhiên huyết thống lực lượng ai cũng ngăn cản không được, ngủ phía trước, rõ ràng đã thật cẩn thận đến ba ba bên người xoay vài vòng. Tần cảnh học xem hắn xảo muốn xem ngôi sao. Đây là hắn cùng Tần Niệm thường xuyên chơi trò chơi, thuận thế cho hắn nói về các tròm sao còn có chuyện xưa, từ Trung Quốc cổ đại thần thoại đến phương Tây tròm sao thần thoại, nghe rõ ràng mùi ngon, còn không dừng hỏi vấn đề. Chờ đến buồn ngủ thời điểm vẫn như cũ chưa đã thèm, đã là dán ba ba tiểu trùng theo đôi. Tần Niệm cười trêu ghẹo, rõ ràng có ba ba liền không cần tỉ tỉ. Muốn muốn. Rõ ràng sốt rồi nói, kia chờ ta nghe xong ba ba kể chuyện xưa, lại đi tìm tỉ tỉ tân nghiệm cao hứng với tần cảnh học có thể nhanh như vậy dung nhập cái này tân tổ kiến trong nhà các nàng cái này ra tuổi chiều ngang đại thành phần phức tạp nhưng giống như tốt địa phương đi bước một rào bước tiến lên sáng sớm hôm sau tân niệm từ phùng bà bà trong phòng ra tới tần cảnh học mới vừa đánh xong bắt đoạn cẩm có phải hay không ngủ đến không tốt lại nhẫn mại một chút gần nhất đơn vị hẳn là sẽ cho cách nói hắn hiện tại trở lại xưởng máy móc hơn nữa lại là phó xưởng trưởng về hắn cư trú vấn đề đơn vị là nhất định sẽ giải quyết Con hảo, ở bà bà này trụ đến cũng thực thoải mái. Rõ ràng tuy rằng người tiểu, nhưng cùng hắn ở bên nhau trụ là thập phần chịu khảo nghiệm. Tiểu hai tử đánh kỹ năng, cả đêm muốn viên nhiều ít mỗi người, kỳ thật ngủ đến cũng không tốt. Xem tần cảnh học quần thâm mắt sẽ biết, tần niệm hơi có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nàng ba rõ ràng không ngủ tốt bộ dáng, mang hoa cũng không phải là một việc dễ dàng. ăn xong cơm sáng, tần niệm cùng tần cảnh học cùng nhau đi làm, cùng ba ba cùng nhau đi làm cảm giác có chút kỳ diệu. Thật giống như là có người giám sát không thể kiểu ban giống nhau, còn không có ra đại viện cửa đâu, đã bị vài người ngăn cản, sau đó cơ hội là trong đại viện mỗi nhà đều có người ra tới, hoàn toàn đứng ở tần niệm phụ nữ hai rằng có mặt. Tần Nha đầu A, người ba đã trở lại sao không cùng chúng ta nói tiếng đâu. Trịnh đại nương có chút oán trách mà nhìn tần cảnh học liếc mắt một cái, sau đó đối tần niệm nói. Tần niệm nhìn mắt trước mắt tình huống, những người này gì cũng không làm, liền lúc này khởi ra tới, vừa thấy chính là thương lượng tốt. Nếu không nào như vậy tề A. Nàng trong lòng có chút kỳ quái, há mồm hỏi lại, đại nương, ta không minh bạch, ta ba trở về vì sao muốn cùng các ngươi nói tiếng A. Các ngươi tưởng thỉnh ăn cơm sao mà. chính đại nương cứng lại, ai dám thỉnh hắn ăn cơm A, không sợ đùi cây mệt ta Ngươi đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi ba ngươi người nào ngươi không biết. Hắn trở về chính phủ đồng ý sao. Quay đầu lại lại nói chúng ta cảm kích không báo, toàn viện người đều đi theo chịu liên lụy. Một người ở phía sau nào. Hô! Tần nghiệm lúc này mới minh bạch, nguyên lai like là có chuyện như vậy, sợ chịu liên lụy A. Vốn cũng xem như nhân chi thường tình, nhưng nhiều người như vậy cùng cùng nhau trào ra tới cùng tần gia phụ nữ rằng co bộ dáng, thật sự làm tần nghiệm thực khó chịu, sao mà, đem chúng ta đương giai cấp địch nhân lạc. liền các ngươi là người tốt, chúng ta cả đời đều đến là người xấu. Tần cảnh học không nghĩ tới sẽ đối mặt loại tình huống này, hắn vốn tưởng rằng đã trở lại chính là mới tinh nhân sinh lại không nghĩ rằng thế nhưng vẫn là bị người dùng thành kiến tới đối đãi bởi vậy sắc mặt có chút không tốt lắm luật khởi giả bộ hồ đồ bản lĩnh ai có thể so đến quá ngại à mơ hồ đem trong xưởng đồ hộp đều trang trong nhà tới trong xưởng từ nhà các ngươi hầm lục soát ra kia mười mấy bình quán đầu ngươi đều đã quên hiện tại còn không biết xấu hổ nói đến ai khác hồ đồ tân niệm bắt được vừa rồi chất vấn nàng người sắp nói ta ba là cái dạng gì người ta đương nhiên biết ai sợ hãi chịu liên lụy ai đi đăng bà bái làm cách thủy hội cho các ngươi làm chủ Quá trận cách ủy hội đều tự thân khó bảo toàn, còn có công phu quản các ngươi này ở đó bao cỏ. Nhàn. Ngươi nọ thấy tần nghiệm chẳng những không có đối lý bộ dáng, ngược lại còn tạc đâm giống nhau, vừa muốn liên hợp người khác cãi lại, liền thấy cửa sông vào một người tới, thấy vậy tình huống vội vàng che ở tần cảnh học cùng tần nghiệm trước mặt. Các ngươi làm gì vậy? Trăng trận táo bạo khi dễ người sao? Có chuyện gì đi xưởng máy móc nói đi, thật sự không được liền báo đồn công an, cao các ngươi nhiều thế này người muốn đánh người lại chạy nhanh quay đầu đi hỏi tần cảnh học xưởng trường ngài không có việc gì đi xưởng trưởng, những người này vốn định nói báo đồn công an liền báo đồn công an vừa lúc cáo hắn cái lao động cải tạo nhân viên trộm trở về thành ai ngờ vừa nghe này hai chữ hoàn toàn ngây dại gì xưởng trưởng a cái nào xưởng a người đến là cấp tần cảnh học xứng tân bí thư nghe được có người hỏi như vậy đầu dương lên vênh vào hống hứng nói đây là chúng ta xưởng máy móc mới tới phó xưởng trưởng. Các ngươi cái gì cũng không biết liền như vậy khi dễ người, còn có hay không vương pháp. Bởi vì này đại viện không sưởng máy móc công nhân, cho nên bọn họ tin tức cũng không linh thông, còn không có người biết tần cảnh học lên làm phó xưởng trưởng sự, nghe được tiểu bí thư nói như vậy, hoàn toàn game over. Ta liền nói ai dám chính mình chạy về tới a, khẳng định là thả lại tới, các ngươi càng không tin, hắc hắc. Có kia tinh ngoan cười gượng nói. Chính là, ta liền nói tiểu tần gia không phải là người như vậy, còn là phi thường có chừng mực. Tần sưởng trường ngươi hảo, ta là nhà ngươi hàng xóm, nhà ta liền ở tại bên kia, thỉnh ngài hánh diện buổi tối đến nhà ta ăn cơm, liền tính ta cho ngài đón, đón gió. Một hồi mênh mông quần quận lên án công khai đại hội, hoàn toàn biến thành lôi kéo làm quen đại hội. Tần nghiệm một cái cũng không phản ứng, nàng vẫn là tức giận, đi lên liền như vậy vây quanh bọn họ, nói chuyện kẹp giao dấu kiếm, căn bản liền hỏi cũng không hỏi, này lệ phép sao? Rõ ràng là nhận định tần cảnh học chính là trốn trở về. Ba, Chúng ta đi. Mau đến đi làm điểm. Tân Nghiệm một cái cũng không có phản ứng, lôi kéo nàng ba liền đi. Đúng vậy sướng trưởng, hôm nay là ngày chính thức ngày đầu tiên đi làm, còn có hảo chút sự muốn xử lý đâu. Tiểu bí thư chính là sợ Tần Cảnh Học vừa trở về không thói quen, cho nên sớm tới tìm tiếp một chút, ai ngờ còn gặp gỡ loại sự tình này. Tần Cảnh Học sắc mặt hờ hững gật gật đầu, đi theo Tần Nghiệm, ở tiểu bí thư nâng hạ đi ra đại tạp viện. Ba ba, ngươi đừng nóng giận, có người không hiểu biết sự thật, thả chịu tự thân trình độ hạn chế không phải đối ngại có lý. ý. Tần niệm tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là an ủi tần cảnh học, không nghĩ làm những người này cho hắn ba trở về ngày đầu tiên liền một ngạc. Nghiệm nghiệm, là ba ba chấp nhất tần cảnh học vô vô nàng cánh tay, chính xác nhìn nàng, ba ba từ trước còn xa tưởng có chút đồ vật có thể hay không giống không có phát sinh quá giống nhau, nhưng hiện tại mới phát hiện, thời thế đổi thay, cái gì đều thay đổi, liền không cần cưỡng cầu. Từ nay về sau, ba ba chỉ vì người nhà cùng chính mình, những người khác, đều là người ngoài. Tân Niệm nhìn nàng ba này, nhìn thấu hết thể nghiêm nghị biểu tình, tâm nói như thế nào có loại nam chủ hắc hóa tiểu thuyết cảm chân đâu. Lại liên hệ đến nàng ba hờ hững sắc mặt, thương túc bề ngoài, càng nghĩ càng có điểm kia mùi vị, không khỏi liền tóc căn đều mau dựng thẳng lên tới. Tới rồi trong sưởng, Tân Niệm đến nàng ba tân văn phòng nhìn thoáng qua, sáng sủa sạch sẽ đại văn phòng, hoàn cảnh cực hảo, lúc này mới yên tâm hồi chính mình văn phòng. Tân Phó Sương trưởng, mấy thứ này đều là Triệu Sưởng trưởng làm người tân cho ngài chuẩn bị. Hắn chính là đối ngại thực coi trọng đâu. Tiểu bí thư cấp tần cảnh học đổ trà, chỉ vào giá sách còn có đại bàn làm việc ghế cười nói. Ân tần cảnh học ngồi ở làm công ghế, thân thể về phía sau khinh, dựa vào rắn chắc lưng ghế thượng, hạt mắt thanh âm thanh lanh nói, phù hợp quy định sao? Tiểu bí thư không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, phù, phù hợp đi cái nào lãnh đạo văn phòng không đều như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Nếu là phù hợp quy định thông dụng với trí, liền không tồn tại cái gì coi trọng không coi trọng vừa nói. Tiểu bí thư không lại ồn nào, liền thanh âm đều phóng nhẹ thật nhiều, không biết như thế nào, hắn cảm thấy cái này mới tới tần phó xưởng trưởng có chút làm người nhìn không thấu, không giống phía trước Ngô phó xưởng trưởng, hắn như vậy vì Triệu xưởng trưởng nói tốt khi, Ngô phó xưởng trưởng sẽ nói cảm tạ vân vân, cái này tân phó xưởng trưởng, như là cố tình ở cùng Triệu xưởng trưởng xa cách quan hệ giống nhau. Đương hồng gà nướng. Tân Niệm đang ở làm chính mình chậm rãi thói quen loại này chúng tinh nguyệt cảm giác, vốn dĩ bởi vì nàng cùng tưởng giật sử đối tượng quan hệ Trong văn phòng nam đồng chí đã đối nàng lãnh đạm không ít. Hôm nay nàng tới văn phòng về sau, phát hiện chính mình trên bàn phích nước nóng đã đánh đầy nước ấm, trong phòng vệ sinh cũng đều làm tốt, nàng tới liên thủ đều không cần dối. Phối hợp hai vị nam thân sĩ sĩ hành vi, quả thực là ở khách sạn năm sao hành chính phòng làm công cảm giác. Cảm ơn các ngươi A, vất vả. Tân Niệm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười nói. Hẳn là, ta văn phòng người một giống đều như vậy hỗ trợ lẫn nhau không phải. Không cần khách khí. Muốn cái gì muốn hỗ trợ ngươi liền nói lời nói. Tân nghiệm, trước mắt xem ra không cho ta nói chuyện cơ hội, các ngươi đã đem hết thể đều làm hào đâu. Ngay cả tống phỉ phỉ cũng khó được cho nàng cái sắc mặt tốt, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười, hiển nhiên là nghiệp vụ còn không thuần thục. Nếu không ta buổi tối mang đồ vật đi gặp tần thúc thúc, tưởng giật nhưng tính ở cơm chưa khi thấy được chính mình đối tượng, tưởng cũng không được. Trước đừng tân nghiệm nghĩ đến buổi sáng kia mã sự nói, nhà của chúng ta buổi tối còn không biết gì tình huống đâu còn có nàng kia cao thâm khó đoán ba, hiện tại làm tưởng giật đi gặp gia trường, tuyệt đối không phải gì hảo thời cơ. Tưởng giật đột nhiên cảm thấy hảo huệ vậy a nguyên lai like bọn họ hai người giống hai thất thời cương tiểu giá mã, hiện tại giống như đột nhiên cho bọn hắn trồng lên cái giảm. Mấu chốt là mã vui vẻ thói quen, đã đều kéo lên tay nhỏ, bế lên eo nhỏ, lập tức phải tiến hành vòng tiếp theo tiết khi, tập sát đem miệng phong thượng. Này ai có thể chịu được a Phần 66 Chương 66 chuyển nhà buổi tối Tân nghiệm cùng tần cảnh học vừa đến ra. Buổi tối, tân nghiệm cùng tần cảnh học vừa đến ra, đã bị trong nhà tình huống hoảng sợ, cửa, trong phòng, đôi tràn đầy đều là đồ vật. Đây đều là trong đại viện người đưa phùng bà bà rất là phiền nao bộ dáng. Ta nói không cần, nhân ra buông đồ vật liền đi, ta chỉ có thể làm người đem tên cùng tặng thứ gì giữ lại. Liền thấy mỗi dạng đồ vật thượng đều viết người danh, tặng lễ người tự nhiên cũng không muốn làm không lưu danh, đều viết đến danh mạch. Đưa liền đưa đi, ngày mai chúng ta liền chuyển nhà. Mấy thứ này đều lưu lại, làm cho bọn họ chính mình tới lấy. Tần cảnh học cười chấn an phùng bà bà. Phùng bà bà nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng nàng cấp tần cảnh học tìm việc, mẫu chốt là người ta chính là muốn đưa, vung liền chạy, nàng cái này chân nhỏ lao thái có thể chạy qua ai a. Tần niệm cung cấp phùng bà bà giải sầu, về sau ngày chỉ bằng bọn họ nháo đi, chờ ta ba trở về lại giải quyết. Đừng lại cấp lao thái thái cấp hư lâu. Hơn nữa xem tình huống này, ban ngày này đó đều là tiểu đầu nhi. Buổi tối bọn họ đều tan tầm đã trở lại, phòng trừng mới náo nhiệt đâu. Quả nhiên, không đợi cơm nước xong đâu, liền có người tới gọi hắn ra môn. Tân xưởng trưởng ở nhà sao? Cũng không phải gì độc môn độc viện, liền cái chống đỡ đồ vật đều không có, người trong phòng làm gì đâu rõ ràng. Ở đâu? Mời vào. Tần niệm bất đắc dĩ dầu miệng, ngươi không phải nhìn đến ta ba ở nhà sao? Nhưng nàng hiện tại là phó xưởng trưởng người nhà, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho phó xưởng trưởng người nhà tố chất. Nói chuyện không chú ý ba ba là phải bị khấu thượng ngạo mạn tự đại mũ, bởi vậy vẫn là nhẫn mại tính tính đáp. Người tới nhị mau mụ nội nó, mang theo nhị mao hắn ba. Ai u tần sưởng trường A, ngài khả năng không quen biết ta, ta là người mã đại nương A, nhớ trước đây các ngươi vừa tới viện này thời điểm ta nhi tử còn không có kết hôn đâu, ta tốt đẹp hoa quan hệ chỗ đến cũng là đỉnh tốt. Tần cảnh học nghe người ta nhắc tới vong thê, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nhị mao hắn ba thấy, vội cho hắn mẹ đưa mắt ra hiệu. Mẹ! Ngươi để cái này làm gì? Không biết thăng quan phát tài chết lão bà là trung niên nam nhân tam đại chuyện tốt sao? Nhân ra khả năng đem không được tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Mã đại nương tiếp thu đến nhi tử ánh mắt hắc hắc cười gượng hai hạ. Ta là nghĩ đến thế nhi tử nhờ ngài cấp giới thiệu cái hảo điểm công tác, hắn ở xưởng đồ hộp cũng là ở phân xưởng đường công nhân, không có gì đại phát triển, không bằng đi theo ngươi xưởng máy móc đường cái gì can sự gì, cũng có thể cho ngươi giúp điểm vội không phải? Tân niệm tâm nói ngài này yêu cầu cũng quá không cao trực tiếp đi lên liền phải đường căn sự sao không cần đường xưởng trường đâu nếu là nàng phỏng trừng liền trực tiếp rồi đi qua không nghĩ tới tần cảnh học nhưng thật ra hảo tính tình chẳng những kiên nhẫn nghe xong hắn tố cầu còn thẳng gật đầu một bộ ngươi nói rất đúng ta cũng cảm thấy hắn đương phân xưởng công nhân nhân tài không được trọng dụng bộ dáng chờ mã đại nương nói xong hắn mới làm trầm tư trạng nhưng thật ra có như vậy một cái cương vị vừa lúc yêu cầu hắn nhân tài như vậy thật sự làm gì số a mã đại nương cùng nhị mao hắn ba kinh hỉ nói là đơn vị vẽ bản đồ viên thuộc về cán bộ cương vị mỗi ngày vẽ tranh bản vẽ uống uống trà thủy công tác là thực tốt hảo hảo hảo cái này hảo kia ngươi là cái gì bằng cấp a sơ sơ chung tiểu học sơ cấp nhị mao hắn cha có chút ngượng ngùng nga kia ly chúng ta yêu cầu kém một chút tần cảnh học làm trầm tư trạng sẽ xem đồ không di đồ thiết kế đồ công cụ đồ linh kiện đồ lắp ráp đồ Nghe Mao hắn cha bị này một loạt đồ chỉnh hôn mê, trừ bỏ trong nhà lịch treo tường đồ ở ngoài, hắn gì đồ cũng không quen biết ta. Nay liên khó làm Tân Cảnh học làm khó bộ dáng, sau đó lại giống hảo tâm thương lượng dường như, nếu không học học. Người đại xưởng trưởng đều nói như vậy, hai người còn có thể nói như thế nào a? Chí năng lốc đang thẳng gật đầu bái. Tiếp hành. Tân Cảnh học đánh nhịp nói, gần nhất thành phố liên hợp mấy cái thị khai ban đêm học tập ban, liên vất vả ngươi tan tầm về sau đi học học. Giống ngươi tuổi này còn như vậy tiến tới thật sự hiếm thấy, ta cũng là cực bội phục. Như vậy, cố lên đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói đứng lên, dùng sức cùng nhị mao hắn cha nắm tay, một bộ vui mừng lại cảm động bộ dáng. Mã Đại Nương cùng nhị mao cha liền như vậy mơ hồ đáp ứng rồi, mơ hồ đứng lên, mơ hồ bị đưa đến cửa. Trong lòng còn kích động không được, người xưởng trưởng đều nói bội phục hắn, hắn thật là cái tiến tới hảo trung niên A. Mới vừa đi tới cửa, liền gặp muốn vào tới hồ văn lệ một nhà. Ngươi tới làm gì? Mã Đại Nương lập tức sinh ra nguy cơ nói. Ngươi có thể tới ta liền không thể tới. Hồ Văn Lệ lợi hại nói, xem tần cảnh học đang ở cửa tiễn khách, liền biết Mã Đại Nương tới là có ý tứ gì, lập tức sốt ruột nói. Tần sướng trường, ngài không thể quan quản nhà hắn mặc kệ nhà im A, đều là nhiều năm lão hàng xóm, cũng không thể thiên cái này hướng về cái kia. Nay tần cảnh học nhưng quá khó xử, nay hảo công tác liền như vậy một cái, nếu không ngươi cũng đi học học đi, học thành chúng ta yêu chúng tuyển ưu. Xem nhân gia vị phân đều ngớ ngáy đồ vật. Hạt đi theo xem náo nhiệt gì. Nhà ta đã cùng tần xưởng trưởng nói tốt, ngươi tới tiệt hổ còn biết xấu hổ hay không? Nói ai không biết xấu hổ đâu? Ngươi xưởng trưởng cũng chưa nói phải cho các ngươi công tác ca, không được trước học tập sao, ai học giỏi ai thượng cương bái, như thế nào liền thành nhà ngươi công tác? Hai người trực tiếp ở tần ra cửa ken ken đi lên, thả đều là lợi hại nhân vật, rất có ai cũng không nhường ai chi thế. Cái kia... Ta ngày mai còn muốn đi làm tần cảnh học đẩy hạ đôi mắt, lễ phép lại có chút ngượng ngùng nói. Hồ Văn Lệ lập tức biết làm việc nói, tần Sưởng trưởng ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta tránh xa một chút nói. Chính là, chính là, ta xa một chút xé nàng đi, không cho ngài nghe sốt ruột. Máng liệt liệt thanh âm càng ngày càng xa, tần cảnh học khỏe miệng nhẹ nâng, hướng trong phòng xem thẳng mắt tần niệm đưa mắt ra hiệu. Tắt đèn, ngủ, ngày mai chuyển nhà. Sáng sớm hôm sau, cả nhà lên thu thập, chuẩn bị muốn mang đi đồ vật Phá ra giá trị bạc triệu, đừng nhìn nhà này không lớn, nhưng dù sao cũng là ở nhiều năm địa phương, còn có rất nhiều vương mỹ hoa đồ vật ở, là rõ ràng cùng tần cảnh học ký ức, đều không bỏ được vứt bỏ. Hơn nữa phùng bà bà ra quê quán đương, trong đó không thiếu có chút không thể gặp người chân quý đồ vật, trong lúc nhất thời nhiều như vậy đồ vật thật đúng là không biết như thế nào trở đi. Trong sưởng phái cái tiểu bí thư lại đây, hơn nữa một cái kéo đồ vật xe, thoạt nhìn là lại ra người lại ra phương tiện giao thông. Nhưng đối này toàn ra già già trẻ trẻ tới nói, tác dụng cũng không lớn. Đang lúc tần cảnh học tưởng vãn tay háo cùng gầy yếu tiểu bí thư cùng nhau quản ra cụ hướng trên xe nâng khi, cứu tinh tới rồi. Tần thúc thúc, ta tới giúp ngài chuyển nhà tới. tưởng giật lấy người mênh mông quần quẩn vào được. Tần niệm thu thập sáng sớm thượng mặt sáng mày cho, ở nhìn đến tưởng giật kia một khắc, lập tức tản mát ra sáng dọi tới. Ai u ma ơi, làm việc nhưng tính lại đây, nàng đều phải mệt chết. Tần cảnh học vừa thấy ánh mặt trời sáng lạn tưởng giật còn có mặt mũi thượng tỏa ánh sáng hắn khuê nữ hẹp dài đôi mắt mị mị nguyên lai like là tiểu tường a đã lâu không thấy Tưởng giật mạc danh cảm thấy thân thể phát lạnh nổi da gà đều nổi lên hai hàng chỉ có thể cười mỉa đáp lời hắc hắc đã lâu không thấy đã lâu không thấy có tưởng giật lãnh một đám đại tiểu hỏa tử hỗ trợ chuyển nhà sự nghiệp bay nhanh tiến triển thành thạo đại gia cụ liền lên xe những cái đó vật nhỏ cũng đều có người giúp đỡ gom hảo nên đóng gói vải chùm đóng gói vải chùm Nên trang, cái dương trang cái dương, một lát liền xong việc. Phùng bà bà đem nhất không chớp mắt một cái tiểu tay nải đưa cho tần nghiệm, thấp giọng lôi kéo nàng nói. Nha đầu, thứ này ngàn vạn bối ở trên người, về sau ngươi của hồi môn, ngươi đệ đệ xính lễ, còn có ngươi bà bà ta dưỡng lao tiền liền đều ở chỗ này. Tân nghiệm một cơ linh, tức khắc cảm thấy thân phụ thiên kim trách nhiệm, yên tâm đi, bà bà, ta ở tay nải ở, ta cùng với tay nải cùng tồn vong. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, chớ trách chớ trách. Phùng bà bà vội vàng nhắc mai nói, còn phi đệ nặng tần niệm cũng phi phi phi. Tần niệm không có biện pháp chỉ có thể làm theo, trong miệng còn không phục mà lẩm bẩm nói, ta muốn thật cùng trong bao quần áo đồ vật đồng sinh cộng tử nói, ta còn sống lâu trăm tuổi đâu. Chỉ sợ không chỉ trăm tuổi, thiên tuế cũng có khả năng. Thấy phùng bà bà dối bàn tay muốn đánh nàng, tần niệm mới vội vàng xin khoan dung, trong miệng không ngừng phi phi phi, một bộ khuất phục ở bàn tay hạ bộ dáng, cấp phùng bà bà khí cái ngưỡng đảo tường giật đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối tượng xem tân nghiệm cũng tìm công phu liền cùng tường giật trò chuyện hai người giống như là làm ngầm luyến tiểu tình lữ dường như nắm chặt hết thẻ cơ hội thân cận thân cận một giải nỗi khổ tương tư tường giật mới vừa được tần nghiệm đưa qua một chén nước uống cảm thấy trong lòng ngọt ngào đã bị tần cảnh học sai khiến đi theo xe đến tân ra. tường giật hắn cảm thấy tần thúc thúc là cố ý chờ đến cuối cùng một xe đồ vật kéo xong tần ra người đi theo xe chống đi tân gia tần nghiệm mới nhớ tới hỏi tần cảnh học Ba ba, chúng ta đây là dọn nào đi a. Hôm qua mới biết muốn chuyển nhà, hôm nay liền vội vàng thu thập đồ vật, làm đến một chút thời gian đều không có, cùng vốn là không tưởng tân ra ở đâu vấn đề. Khi nói chuyện, xe đã đi rồi một khoảng cách, tần cảnh học chỉ vào xưởng máy móc đại viện nói, dọn đi tiểu lâu. Tiểu. Lâu. Tân Đại Hải Trung Cực Mộng Tưởng. Phần 67. mươi 67 cha vợ con rể đánh cờ tiểu lâu khu tổng cộng liền như vậy mấy đống lâu tiểu lâu khu tổng cộng liền như vậy mấy đống lâu trừ bỏ đệ nhất đống nguyên lai không ai trụ hiện tại tưởng giật ở lâu ngoại dư lại phân cho xưởng máy móc mấy nhà chủ yếu lãnh đạo đệ nhất đống là tưởng giật trụ đệ nhị đống chính là triệu xưởng trưởng gia lâu đệ tam đống là tống thư ký gia đây là bên ngoài tam đống tần nghiệm gia phân đến kia đống lâu là ở bọn họ một khác mặt cùng tưởng giật ra từ một cái khác phương hướng song song tưởng giật ra hậu viện dựa gần tần nghiệm gia tiền viện xem như đệ tứ hào lâu tiểu lâu tuy nói là độc đống chiếm địa lại không tính quá lớn, trên dưới hai tầng, mặt trên tam gian phòng, phía dưới là một gian phòng cùng một cái phòng khách lớn, còn có một cái phòng bếp. tính lên tần gia người vừa vặn một người một gian phòng. phùng bà ba, ba số tuổi lớn, trên dưới lâu không có phương tiện, lầu một kia gian ánh sáng mặt trời đại phòng liền phùng bà bà trụ. tương rất tới trước một bước, bởi vì đối tần gia tương đối quen thuộc, các phòng gia cụ đều tìm người kéo đến từng người trong phòng đi, sống làm gọn gàng ngăn nắp, lại sạch sẽ lại xinh đẹp. tần cảnh học vừa lòng gật gật đầu sống làm cũng không tệ lắm nhưng không phải hắn hướng hắn khuê nữ ngoắc ngoắc mắt lý do tân niệm xem tưởng giật mệnh đến mãn chán đều là hãn có chút đau lòng ném cho hắn một cái khăn lông chạy nhanh lao lao. buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi đều mệt một ngày tường rất quý trọng cầm trong tay khăn lông hồng nhạt khăn lông lông xù xù lại mềm mại còn mang theo nhàn nhạt hương khí cùng niệm niệm trên người dễ người hương vị giống nhau vừa thấy chính là nàng chính mình khăn lông hắn đều không bỏ được dùng tân niệm lập tức liền nhìn ra hắn tiểu tâm tư Mặt đỏ phát phát kiểu kiểu nói, ngươi cầm dùng đi, ta kia còn vài điều đâu. Tưởng giật lập tức đôi mắt đều sáng, dùng hai người có thể nghe được thanh âm đầu tần niệm, cho ta. Ta đây nhưng luyến tiếp dùng, đến cái gối đầu mắc như áo gối. Tần niệm mặt càng đỏ hơn, áo gối có rất nhiều, ngươi kia cái này đường cái gì áo gối. Muốn hay không? Không cần ta lấy về tới. Nói liền phải đi đoạt lấy Tưởng giật trong tay khăn lông, bị Tưởng giật linh hoạt né tránh, hai người ngươi truy ta đoạt chính náo đâu liền nghe được tần cảnh học họ khăn thanh. Này hai người tựa như yêu sớm bị bắt lấy tiểu nam nữ giống nhau, lập tức cứng lại rồi, tưởng giật càng là khẩn trương đem khăn lông theo bản năng tắt chính mình sau ngông trong túi, còn dùng tay che lại, sợ bị bắt được lại phải đi về dường như. Này kích động cấp tần nghiệm cho cười, nàng cười liếc tưởng giật, làm gì a ngươi, không đến mức. Lấy nàng ba thông minh kính nhi phỏng trừng đã đoán ra nàng cùng tưởng giật xử đối tượng, lại nói sớm muộn gì đều đến nói cho hắn. Hai cái thành niên nam nữ yêu đương lại không phải gì nhận không ra người sự. Chẳng qua nàng cùng tưởng giật hiện tại theo bản năng khẩn trương thôi. Đang nói đâu, tần cảnh học liền đã đi tới, nhìn đến hai người như vậy đứng, cũng đối tưởng giật nói, tiểu tưởng hôm nay vất vả, buổi tối lưu này ăn cơm đi. tưởng giật vừa muốn nói chuyện, đôi mắt liền đối tượng tần thúc thúc cặp kia thâm trầm đôi mắt, còn có kia cười như không cười biểu tình, lập tức nói, không, không cần, lần sau đi, lần sau lại đến trong nhà ăn cơm. Tần cảnh học kéo kéo khoe miệng vậy không lưu người tiểu tưởng hôm nay cũng mệt mỏi một ngày hôm nào nhất định tới trong nhà là là tưởng giật trong miệng đáp lời lại lại như vậy khiến cho tần cảnh học đưa ra môn tần niệm trong lòng không dễ chịu nhân ra hồng hộp hồng hộp giúp đỡ làm một ngày sống cuối cùng cơm cũng chưa ăn thượng một ngụm liền đi rồi này nhiều kỳ của a huống hồ ai đối tượng ai không đau lòng nha tưởng giật lại không phải lực công tần niệm trong lòng cái này không dễ chịu a một dầu miệng liền như vậy đuổi theo cùng đem người tiến đi vào nhà tần cảnh học đánh cái đối mặt Tân Cảnh Học thấy nữ nhi liền như vậy dầu miệng đuổi theo ra đi, trong lòng thẳng thở dài, nữ sinh hướng ngoại a, lại còn có không phản ứng chính mình, giống như hắn là người xấu dường như. Tân Cảnh Học sờ sờ cái mũi, tuy rằng xác thật là hắn không có hảo tâm đem người cố ý tiến đi, nhưng cũng không thể không phản ứng người lão phụ thân đi. Tưởng giật ra cửa còn có điểm ngốc ngốc đâu, hắn giống như chưa nói phải đi a, sao liền như vậy bị tiên khách A. Bất đắc di cười một cái, cái này tần thúc thúc thật đúng là lợi hại. Đơn giản còn có cái này hắn sờ sờ chính mình sau đâu khăn lông trên mặt chán cái sung sướng cười có thể sử dụng thượng nghiệm nghiệm khăn lông bốn bỏ năm lên tương đương hai người bọn họ mặt rán mặt hôm nay cũng coi như không đến không a có cái này thu hoạch tưởng giật cười ngây ngô a hướng cửa đi liền nghe xong mặt có người kiểu thanh tiêu hắn tưởng giật ngươi lợi chút tưởng giật tưởng giật lập tức ngừng lại xoay người liền nhìn đến tần nghiệm chiều chính mình chạy tới chạy trốn qua cấp còn lảo đảo một chút bị hắn đỡ cánh tay đứng vững vàng chân như thế nào ra tới Tần thúc thúc còn ở kia đâu? Ta biết. Tần nghiệm một dầu miệng, ta vừa rồi cùng ta ba ba gặp phải, ta không để ý đến hắn. Tường giật cười lắc đầu, biết nàng là vì hắn bất bình, trong lòng cao hứng nhưng ngoài miệng vẫn là khuyên nhủ. Ngươi à ngươi, ngươi như thế nào có thể không để ý tới tần thúc thúc đâu? Hắn lại không có làm cái gì. Hắn tần nghiệm nói không ra lời, nàng ba nhất sẽ dùng chiêu này, ngoài miệng đem lời nói đều nói đến vị, lưu chưa ăn cơm gì đó, nhưng kia ngự khí đi. Thật đúng là không phải làm ngươi lưu lại ngư khí. Liên kia mang điểm âm dương quái khí động tĩnh, ai cũng không dám lưu lại a. Cố tình tiếng người còn đều nói đến vị, ngươi cũng chọn không ra hắn lý, ngươi nói có tức hay không người. Tường giật gật đầu trần an, ý tứ là ta biết ngươi ý tứ, niệm niệm, thần thúc thúc lưu không lưu ta, ta hôm nay đều không thể ở nhà ăn cơm hắn chỉ chỉ trong viện còn bận rộn liên căn người. Những người này đều là ta gọi tới, buổi tối ta không được an bài an bài. Ta biết ngươi sẽ nói đều ở nhà ăn thì tốt rồi, vốn dĩ cũng đến đáp tạ hỗ trợ người, nhưng ta luyến tiếc làm ngươi bị liên lụy, ta tin tưởng tần thúc thúc cũng là biết ta muốn xử lý những việc này, mới không có ngạnh lưu ta. Tần nghiệm nhất thời ngại lời, tưởng giật tiếp theo cười xấu xa nói, hơn nữa ta cũng không thể như vậy tới nhà ngươi ăn cơm à, tân gia lần đầu tiên tới cửa, vẫn là chính thức bái kiến tần thúc thúc, như thế nào không được nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Tần nghiệm minh bạch hắn là muốn tới cửa thấy gia trưởng ý tứ, chừng hắn một cái. Tâm tình lại ở hắn khai đạo hạ hảo không ít. Tường giật lại hứng hống, mới tính cho nàng khai đạo hảo, nhìn nàng vào phòng mới thở dài. Truy thê thu phục nhạc phụ con đường này a, hắn đã làm tốt thiên nan vạn nan chuẩn bị, phóng ngựa lại đây đi. Tân niệm vào nhà cho nàng ba đổ chén nước, ngạnh nhét vào trong tay hắn, xem như vì vừa rồi hai người hoàn ra ngõ hẹp khi, chính mình không rên một tiếng tìm cái dưới bậc thang. Tân cảnh học lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nay khuê nữ tính tình còn rất đại tần nghiệm tiến phòng bếp giúp bà bà bận việc buổi tối đồ ăn phùng bà bà thấy nàng ngoài miệng đều có thể quải chai dầu tử cố ý trêu kẹo nàng như thế nào khuỵu tay không biết hướng quải vẫn là hướng ra phía ngoài quải bà bà ngươi không biết ta ba tường giật tần nghiệm một sốt ruột cũng không biết trước nói cái nào cái nào đều có thể dắt ra nàng đầy bụng bực tức tới thật là sốt ruột ta biết phùng bà bà đem nàng một sốt ruột liền loạn huy tay cầm đi xuống quy củ phóng hảo cái gì có thể giấu đến quá ngươi bà bà ta Còn còn không phải là kia điểm chuyện này, nàng tuổi trẻ thời điểm có thể thấy được đến nhiều. Ngươi A ngươi phùng bà bà điểm tân niệm cái chán, ngươi chính là quá sốt ruột. tân niệm ủy khuất, này như thế nào còn thành nàng không phải. Phùng bà bà không lý nàng tiếp theo nói, quá sốt ruột cho ngươi ba định tính, quá sốt ruột đi an bài tưởng giật. ân, Ngươi liền nhận định ngươi ba là cho hai ngươi ngáng chân đầu. Ngươi ba liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên phải hảo hảo vì ngươi tính toán, ngươi cho rằng ngươi tìm đúng rồi người. Người ba cũng có thể bậc cha chú ánh mắt hảo hảo khảo nghiệm khảo nghiệm con rể. Người ta nói một nhà có nữ bách gia cầu, nữ hài tử ra xuất giá trước tự nhiên đến như thế nào quý giá như thế nào tới, này cũng vì làm nhân gia càng coi trọng ngươi. Tân nghiệm miệng trương thành o, nàng này hiện đại luyến ái tư duy thúc đẩy nàng thật đúng là không hướng bên này tưởng, còn có loại này cách nói sao. Ta xem người tưởng giật kia tiểu tử liền so ngươi trầm ổn, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, cũng không bị tổn hại gì nhân ra cha vợ con rể hai cái ngươi tới ta đi rất có ý tứ ngươi à cũng đừng ở chỗ lẫn tần niệm yên lặng mà đem trong tay đại củ cải rửa sạch sẽ hành đi các ngươi đều có ý tưởng ta liền chuyên tâm cùng củ cải hầm thịt phân cao thấp đi ngươi có biết hay không tần niệm nàng ba đã trở lại mạnh ngọc chân làm mặt quỷ cùng tần thanh thanh nói nàng thật sự là không nghĩ được việc này ở trong xưởng nhắc lên sóng to gió lớn đã thành tất cả mọi người tại đàm luận trọng bàng tin tức trong nhà nàng thủ có trọng đại quan hệ người thế nhưng không thể nói ra xem náo nhiệt, quả thực muốn nghẹn chết nàng. Vì không nghẹn chết nàng chính mình, nàng tính toán đánh vỡ không bao giờ cùng Tần Thanh Thanh nói chuyện lời thề, hào hào tiết để lộ bí mật. Tần Thanh Thanh vừa nghe là thật sướng suốt, Tần Cảnh Học đã trở lại. Hắn không phải bị hạ phóng đến nông thôn đi sao, còn có thể trở về. Lập tức nàng liền nghĩ đến một cái khả năng tính, ngữ khí hương phân nói. Tần Cảnh Học là chạy về tới. Vậy không ai đi cáo hắn trộm đi về nhà. Nếu là tố cáo có phải hay không còn có thể định tần nghiệm một cái chứa chấp tội. Bất quá việc này có điểm kỳ quái, đời trước nàng không biết chính mình là ôm sai rồi, vẫn luôn là tần cảnh học cùng vương Mỹ Hoa Nữ Nhi. Tần cảnh học cũng trước nay không chạy về đã tới, tính tính hẳn là cũng chính là này năm mùa thu, hắn chết ở hạ phóng nông thôn nha. Sau lại còn có người làm nàng đi lánh cho cốt, nàng nói nàng không cần, ai muốn thứ đồ kia à, không đủ đen đuổi. Như thế nào đời này không chết còn chạy về tới tần thanh thanh trả lời ở mạnh ngọc chân dự kiến bên trong bởi vì ai nhắc tới việc này phản ứng đầu tiên cũng đều là cái này đi lúc này mới có thể xông ra sự tình không tưởng được a ngươi cũng đoán ngươi ba là trộm đi trở về ha ha hảo những người này đều như vậy đoán nghe nói bọn họ nguyên lai trụ đại tạp viện người còn đem hai người bọn họ cấp vây quanh chính là đều cho rằng tần cảnh học là trộm đi trở về tần thanh thanh bởi vì mạnh ngọc chân này một cái ba tự thay đổi sắc mặt cho nên liền không chú ý nghe nàng lời nói là có ý tứ gì. Tầu tử! Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tần Thanh Thanh cơ hồ chụp cái bàn dựng lên, Tần Cảnh học không phải ta ba, Tần Đại Hải mới là ta ba, ta là ôm sai. Hơn nữa chính là không ôm sai, nàng cũng đã sớm cùng Tần Cảnh học đoạn tuyệt quan hệ, Tần Cảnh học đi thời điểm nàng đã cùng Tần Cảnh học nói, Ngươi không phải ta ba, ta không có ngươi như vậy ba. Tần Cảnh học lúc ấy trong mắt thống khổ cùng thất vọng, nàng đến bây giờ đều nhớ rõ. Như thế nào hiện tại người chạy về tới còn có thể lại an vạ nàng không thành? Phần 68 chương 68 ra đầu tê dại Mạnh Ngọc chân thấy tần thanh thanh kích động như vậy. Mạnh Ngọc chân thấy tần thanh thanh kích động như vậy, thiếu chút nữa đều phải cười phun ra tới, tâm nói ngươi sao còn như vậy phản cảm nhân ra sao mà. Chờ ngươi biết người hiện tại là đại sướng trưởng, phòng trừng nên biết vậy chẳng làm. Hiện tại ngươi nhưng thật ra tưởng cùng người có quan hệ đâu, nhân ra cũng đến phản ứng ngươi a. Như vậy vừa thấy giống như tần niệm mệnh nhi còn khá tốt. Đều cho rằng đi cái không tốt ra, còn đều chê cười nàng, ai biết nhân gia thổ hòa biến đại lâu, thành kim phượng hoàng. Mạnh Ngọc chân nhẫn cười ngoài miệng liên tục chân an, biết, biết, ngươi là ôm sai, cùng tần cảnh học ra nửa phần tiền quan hệ cũng không có. Đương nhiên, hiện tại điểm này còn cần nghi ngờ sao. Toàn xưởng máy móc người đều biết. xác thật, đều biết. Cái này tưởng sửa đều không đổi được tần thanh thanh thấy luôn luôn ái cùng miệng nàng thượng sứ năng lực tẩu tử hôm nay thái độ khác thường không cấm hồ nghi hỏi rốt cuộc sao hồi sự a tần cảnh học nghĩ đến tìm ta a ta nhưng không thấy hắn khó khăn cùng lao động cải tạo nhân viên bỏ qua một bên quan hệ nếu là lại trộn lẫn đến cùng nhau liền càng vô pháp tiến triệu ra mạnh ngọc trân khinh thường mà suy một tiếng tâm nói người gặp ngươi làm gì a nhàn ra thì a nhưng rốt cuộc vì xem náo nhiệt sinh động như thật mà nói về chuyện xưa liền nói ngô phó xưởng trưởng đi ngày đó đi ta đều cho rằng hắn đi rồi ta ba hoặc là sở chấn răng hai người một cái có thể lên làm phó xưởng trưởng đâu kết quả ngươi đoán thế nào thế nào Tần thanh thanh tâm đều nhắc lên nếu là tần đại hải lên làm phó xưởng trưởng nàng cùng triệu cường lâm sự liền ván đã đóng thuyền tuy rằng nàng thực phiền mạnh ngọc chân ma kỷ nhưng nàng là nàng duy nhất biết ngoại giới tin tức cửa sổ chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe nàng giảng tân phó xưởng trưởng liền như vậy ngang trời suốt thế lưỡng ngực ngẩng đầu đi vào phòng họp người đoán là ai mạnh ngọc chân kích động hỏi nhìn chằm chằm tần thanh thanh biểu tình hưng phấn thật giống như nàng là này mới tới phó xưởng trưởng dường như ta nào biết là ai tần thanh thanh buồn bã hiểu sự trả lời nguyên lai không phải tần đại hải đó là ai nàng đều không sao cả là Tần cảnh học đáp án công bố mạnh ngọc chân kích động giọng nói đều mau dạng thẳng chân gì người nói ai hậu chi hậu giác tần thanh thanh một đuổi tử từ trên ghế nhảy lên bắt lấy mạnh ngọc chân cánh tay hỏi Mạnh Ngọc Trân tuy rằng làm nàng chảo đến sinh đau, nhưng nàng vui nhìn đến tần thanh thanh trên mặt hiện tại loại vẻ mặt này, giống đánh mâm mới biết được mâm giá trị liên thành khiếp sợ hình dáng, quả thực quá có ý tứ. Chính là người ba, Nga, không đúng, là tần nghiệm nàng ba tần cảnh học nha. Tần thanh thanh bắt lấy Mạnh Ngọc chân tay chậm rãi bung ra, vô lực ngồi trở lại tới rồi ghế trên, ánh mắt lỗ trống, tựa suy nghĩ cái gì, lại tựa cái gì đều tưởng không rõ. Tần nghiệm ra còn tính hài hòa ăn một đốn cơm chiều. Buổi chiều tần cảnh học vẫn luôn quan sát nữ nhi thần sắc, còn tưởng rằng nàng một chốc một lát đều không thể ngôi giận đâu, không nghĩ tới làm bữa cơm công phu, khuê nữ lại lần nữa phản ứng hắn, còn cho hắn thịnh cơm thêm canh, còn làm hắn có điểm không thói quen. Phùng ba ba thấy thế ho nhẹ một tiếng, cảnh học, niệm niệm cho ngươi thịnh canh đâu. Nga nga tần cảnh học vội vàng rối tay đi tiếp, chân tay vụ về, thiếu chút nữa đem canh lộng phiên. Rõ ràng nhìn nhìn cái này, lại xem cái kia, mở miệng hỏi. Long ca như thế nào không ở nhà ta ăn cơm? Giống như từ ba ba trở về lúc sau Long ca liền không ở nhà hắn ăn cơm xong. Tần cảnh học biết đây là rõ ràng đối tượng giật sưng hô, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết như thế nào trả lời. Vẫn là tần Niệm nhàn nhạt nói, hắn hôm nay còn có việc, chờ ngày nào đó không có việc gì lại đến ăn cơm. Nga rõ ràng lột lúa cơm tới một câu, hắn tại đây ăn cơm nhà ta cơm tương đối hương. Tần cảnh học sửng sốt, không nghĩ tới liền rõ ràng đều rất tán thành cái này tưởng giật. Cơm chiều thu thập xong, là người một nhà ngồi ở cùng nhau thời gian chơi với con, nguyên bản ra có chút tiểu, vài người tụ ở bên nhau còn có chút tế, hiện tại nhưng thật ra vừa lúc, có cái lớn như vậy phòng khách lớn, đại gia ngồi một chỗ khoan rộng mở sưởng. Thông thường lúc này đều là rõ ràng trước nói chính mình một ngày ở trường học sự, sau đó tần nghiệm giảng chính mình ban ngày công tác sự, phùng bà bà nói nói gần nhất gạo và mì ru giới, cung tiêu xã thịt được không đoạn gì. Tần cảnh học tuyệt đối là cái thực tốt lắng nghe giả thỉnh thoảng còn sẽ giải đáp giải đáp nhi nữ vấn đề, đưa ra điểm rất có tính kiến thiết ý kiến, sau đó làm phùng bà bà đừng cùng người đi đoạt lấy đồ vật, quay đầu lại hắn đi mua, cuối cùng rõ ràng sẽ cuốn lấy hắn kể chuyện xưa, tân cảnh học giảng có thể so họa báo thượng dễ nghe nhiều, họa báo thượng hắn đều xem đủ rồi. Hôm nay buổi tối mới vừa tiến hành đến tần nghiệm giảng đơn vị sự phân đoạn, có người nói là ngài lao đồng sự, lao giao tình, đều tìm được ta kia đi, làm trước giúp hắn thông cái khí nhi. Như vậy sự ngươi không cần quản đẩy đến ba ba này, làm hắn tới tìm ta, đừng phí thời gian đi theo bọn họ cái cỏ. Tân Nghiệm gật đầu, vừa muốn nói cái gì, liền nghe sân đại cửa sắt giống như bị đẩy ra, vài người đồng thời đi xem cuối cùng trở về rõ ràng, hắn vô tội trừng mắt mắt to. Ta với không tới then cửa, khóa không thượng. Hành đi, nhưng không gọi môn không gõ cửa trực tiếp liền như vậy tiến vào, cũng là hiếm thấy. Tân Cảnh Học đang muốn đứng dậy đi xem bên ngoài là ai, trong phòng môn đã bị đẩy ra. Ba. Tân Thanh Thanh mồ hôi đầy đầu thở hững hục, xuyên cũng có chút chật vật, đúng lý hợp tình trực tiếp đẩy cửa phảng phất trở về chính mình ra, một tiếng kích động kêu to, vài người cơ hồ đồng thời đi xem tần niệm sắc mặt, tần niệm nhún nhún vai, đối tần cảnh học nói, vừa rồi ngài nói cái gì tới, giống như nói chính là gặp lại lão người quen không cần để ý tới, ba bà, bà tới giải quyết, này sợ là nhất thuộc lão người quen đi, tần cảnh học sắc mặt khẽ biến, vẫn luôn nhìn tần thanh thanh, sắc mặt biến huyên khó lường, các ngươi liêu của các ngươi, khi ta không tồn tại. Tần Niệm cầm quyển sách, nam ngửa ở phòng khách lớn trên ghế nằm, chân còn giao nhau kiểu chân, muốn nhiều hưu nhàn có bao nhiêu hưu nhàn, muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại. Rõ ràng nhìn đột nhiên đến phóng Tần Thanh Thanh, trên mặt kinh sợ đan sen, ngoài miệng tiêu tỉ, cẳng chân đặng đặng mà bổ nhào vào Tần Niệm trên người, tang nàng mặt sau núp vào. Tần Thanh Thanh thấy Tần Cảnh học không nói chuyện, lại nghe được rõ ràng này thanh tỉ, lập tức rời đi phương hướng, nàng chiều rõ ràng giơ tay, đầy cói lòng thâm tình hô một tiếng, rõ ràng Tỷ tỷ ở chỗ này đâu? Đến tỷ tỷ nơi này tới. Rõ ràng run lên ba cái, lập tức trốn tần niệm phía sau, biên trốn biên theo, ngươi tới nhà của ta làm gì? Ngươi lại muốn đánh ta? Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Tần niệm lập tức chấn an mà vô rõ ràng, Tần Cảnh Học vừa nghe lời này, sắc mặt trở nên âm trầm không chừng, hắn hướng Tần Thanh Thanh mở miệng trầm thấp nói, không biết ngươi muốn tìm ai, nhưng ngươi nên biết đến nhà người khác hẳn là trước gõ cửa đi. Ba. Ngươi có phải hay không còn ở giận ta? ta vừa nghe nói ngài trở về liền chạy nhanh tới tìm ngài ta từ trước không hiểu chuyện làm rất nhiều chọc ngài thương tâm sự ta đã biết sai rồi ngài liền tha thứ ta đi ngài dù sao cũng là đem ta nuôi lớn ba ba a nếu nhu nhược loại sự tình tần cảnh học sẽ đương nàng từ trước những cái đó xuất khẩu đả thương người là trẻ người non dạ, cái nào đại nhân sẽ cùng hài tử chấp nhận đâu có biết mỹ hoa chết khả năng cùng lúc trước nàng kiên quyết rời nhà khẩu ra ác ngôn có quan hệ khi cái gì đều không hề là lý do cùng lấy cớ Một cái có thể đem nuôi sống chính mình mười mấy năm mẹ tức chết người có thể là cái gì người tốt. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng lời nói, nàng thế nhưng sẽ đánh như vậy tiểu một cái hài tử, người như vậy sẽ lương tâm phát hiện. Nhớ không lầm nói, năm đó ta đi thời điểm ngươi liền nói, ngươi không có ta cái này ba. Tần cảnh học hồi ức quá khứ, trên mặt không có bất luận cái gì dao động. huống chi từ huyết thống thượng giảng, chúng ta cũng không hề quan hệ, ngươi ba là tần đại hải, là xưởng máy móc chủ nhiệm, không bị hạ phong quá. Không cần làm ngươi trụ đại tạp viện, cũng không cần làm ngươi chịu mắt lệnh. Tần thanh thanh cứng lại, những lời này đều là từ trước nàng nói qua, không nghĩ tới tần cảnh học nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ba, ngươi quả nhiên vẫn là đoán ta lúc ấy không hiểu chuyện, nhưng ta khi đó chỉ là cái hài tử A, ta vô tâm. Tần thanh thanh suốt ruột biện bạch, mặt đều có chút vặn bèo lên. Lời này đi tìm ngươi ba nói đi, cùng ta cái này không có huyết thống quan hệ người, sợ là nói không. Thiên cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh về nhà đi chúng ta buồn ngủ tần cảnh học lãnh đạm cự tuyệt một chút sắc mặt tốt đều không có trang đọc sách tần niệm đều sử sốt nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến tần cảnh học đối người không có bất luận cái gì sắc mặt tốt dị vạng hắn liền đại tạp viện những cái đó đại nương vớ vẩn thỉnh cầu đều có thể nhẫn mại tính tình nghe đi xuống còn hảo tâm cấp gia chủ ý đối với tần thanh thanh lại là liền bộ dáng cũng không muốn trang đúng đúng chạy nhanh đi ta muốn đi ngủ rõ ràng cũng rõ ra cái đầu hướng tần thanh thanh đều. Từ khi tần cảnh học trở về, rõ ràng lá gan trở nên càng lúc càng lớn, dị vạng hắn sợ hai thời điểm, chính là một câu cũng không dám nói. Tần Thanh Thanh thấy tần cảnh học căn bản không ăn nàng ngày bộ, một leo mặt thượng thâm tình nước mắt, có chút bất chấp tất cả nói. Ba, Ngươi là không muốn nhận hồi ta. Không muốn. Tần cảnh học dứt khoát hồi phục, một giây cũng chưa đều suy xét. Ngươi thật nhận tâm từ bỏ chúng ta mười mấy năm trà con thân tình. Có cái gì không đành lòng. Tần cảnh học khí cực phản cười. Chưa thấy qua như vậy trả đũa, ngươi lại không phải nữ nhi của ta, nữ nhi của ta kêu tần nghiệm, nhạ, bên kia nằm cái kia chính là, ta có tốt như vậy nữ nhi, làm gì còn lương tâm phát hiện khắp nơi nhận bạch nhãn lang. Tần nghiệm xem nhắc tới chính mình, còn đem trên tay thư vẫy vẫy, chào hỏi, hải. Tần thanh thanh nhìn tần nghiệm liếc mắt một cái, lại đi xem một chút tình cảm đều không nói tần cảnh học, không khỏi cười lạnh. kia ngài cũng đừng trách ta, ngài nhận hạ ta chúng ta là hòa thuận vui vẻ hảo cha con. Ngài không nhận ta ta liền không cần cho ngài lưu mặt mũi, ngày mai ta liền khua chiêng gõ trống nhưng nào nói đi, liền nói ngài đương xưởng trưởng liền trở mặt không biết người, ta chẳng qua nghĩ đến vấn an hạng ngài, ngài đều đem ta đuổi ra đi, có thể thấy được tần phó xưởng trưởng lạnh nhạt tuyệt tình, nhưng cùng người khác nói không giống nhau đâu. Tần Niệm đang một chút ngồi dậy, chỉ vào tần thanh thanh nói, thế nào? Ngươi còn tưởng chơi lưu manh đương vô lại. Không nhận ngươi liền nhưng nào bịa đặt, bại hoại ta bà thanh danh. Ngươi cũng nói hắn là ngươi bà. Dù sao cũng không nhận ta, lại không phải ta ba, ta quản hắn cái gì thanh danh đâu. Tần thanh thanh dù sao cũng là sống cả đời người, cũng không phải là mất mặt mặt mũi tiểu cô nương, người đàn bà đánh đá chửi đồng diễn kịch nàng có cái gì sẽ không, bịa đặt kỳ thật thực dễ dàng, trường há mồm là được. Tân Niệm thật hận không thể có cái bút ghi âm, đem nàng những lời này đều lục xuống dưới cho người khác hảo hảo nghe một chút, chỉ tiết hiện tại không có, ai có cái có thể bất cứ giá nào ra mặt là có thể biểu đặt sinh sự. Không cần chờ ngày mai không nghĩ tới tần cảnh học nhàn nhã đã mở miệng, đêm nay thượng liền đem sự tình làm đi. Vẫn luôn người hiền lành hiền hòa trên mặt lộ ra một mặt kỳ quái cười, như là chào phúng lại như là thực hiện được bộ dáng. Này thình lình cười thế nhưng thấm đến tần thanh thanh ra đầu tê dại. Phần 69 Chương 69 ai về chỗ người nấy ngươi? Ngươi muốn đánh ta? Ngươi? Ngươi muốn đánh ta? Tần thanh thanh kinh nghi bất định, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này tiền mười mấy năm. Tần cảnh học đều trước nay không cùng nàng động qua tay. Nhưng nàng sắc thật nghĩ không ra, tần cảnh học hiện tại còn có thể như thế nào đối phó nàng. Đánh ngươi! Tần cảnh học cười nhạo một tiếng, ta sợ ô về tay. Mười mấy năm thân tình đã bị ái thê qua đời hoàn toàn đánh nát, rõ ràng đối cái này tỷ tỷ còn không có đối tượng giật cảm tình thâm, đủ để thấy được nàng cũng chưa từng đem trong nhà này người đương gia nhân xem. Nếu như vậy, còn nói cái gì tình cảm đâu? Tần Cảnh Học vừa mới vốn dĩ liền đi đến môn phụ cận tưởng mở cửa xem là ai, hiện tại trực tiếp trường cánh tay duỗi ra, kéo lại cạnh cửa một cùng rũ xuống tới dây thừng, treo ở ngoài cửa thiết la lục lạc liền như vậy gõ lên, tại đây yên tĩnh ban đêm lại vang lại trói thai. Tần Thanh Thanh còn tưởng rằng Tần Cảnh Học duỗi cánh tay muốn đánh nàng, vừa rồi sợ tới mức co rụt lại đầu, kết quả căn bản là không có việc gì phát sinh, ngược lại là bên ngoài thiết la vang lên, dọa nàng một cú sốc. Ngươi làm gì vậy? Tần Thanh Thanh Trừng hỏi. Nàng thật sự không hiểu được tần cảnh học làm như vậy dụng ý. Tần cảnh học không đáp lời, chỉ là trên mặt lôi kéo cười, chầm rãi chờ gì đó bộ dáng. Tần nghiệm đôi mắt vừa động, cũng đi theo đứng lên. Tường giật là cái thứ nhất chạy tới, mặt sau đi theo chính là triệu xưởng trưởng một nhà, theo sát ở phía sau còn có đại viện chống cửa, lại sau này lục tục có hảo những người này lại đây, ấn khoảng cách xa gần, gần đã tới rồi, xa còn ở trên đường. Mấy năm trước, có người sờ vào tiểu lâu khu. Trừ bỏ không nhất hào lâu không bị thăm bên ngoài, dư lại mấy đống lâu đều bị sờ đi vào. Đồ vật ném không ít, thư ký ra tiền cùng phiếu, khi nhậm phó xưởng trưởng ra radio, đi ngay cả triệu xưởng trưởng ra đặt ở phòng khách đèn tin cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Mấy đại lãnh đạo đã phát giận, tiểu lâu như vậy thiền, chú người lại thiếu, chúng ta ngày nào đó bị người hại mệnh chẳng phải là cũng chưa người biết. Từ đó về sau xưởng máy móc đại viện thiết hai cái chống cửa, một cái xem đại môn, một cái xem tiểu lâu khu môn lại cho mỗi gia lãnh đạo cửa nhà treo cái thiết la trong phòng một túng thẳng ngoài phòng kia đại thiết la liền bắt đầu gõ a phi làm toàn xưởng đều nghe thấy không thể vì thế đương đại bộ phận người tới tần ra khi nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng hào hoa phong nhã tần phó xưởng trưởng dựa vào trên sofa che lại ngực sắc mặt trắng bệnh vô lực lại thống khổ bộ dáng trong xưởng ưu tú công nhân tiểu tần can sự một tay giúp nàng ba thuật khí một tay chỉ vào tần thanh thanh bất lực mà cầu xin nói thần thanh, thanh ta cầu xin ngươi, ngươi đừng tức giận ba ba. Ngươi quái ba ba không có nhận ngươi đương nữ nhi, còn mang hắn, hắn thân thể vốn là không hảo sao có thể chịu được cái này. Lúc trước là ngươi muốn đem hộ khẩu rời đi, ba ba không biết tình cũng không có biện pháp, hiện tại ngươi tưởng trở về. Ba ba nói chờ ngày mai cùng ngươi ba thương lượng một chút, ngươi liền nói hắn máu lạnh, mang hắn xứng đáng bị hạ phóng, hẳn là cả đời không trở lại mới hảo. Ngươi nhìn xem ba ba làm người khí. Tần cảnh học nửa hạp con mắt, hơi thở mong manh nói, thanh, thanh ta dưỡng ngươi mười mấy năm, chính là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu đều có cảm tình, huống chi là người đâu. Nhưng ngươi như vậy quá làm ta thương tâm, nguyên lai ngươi chính miệng nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại lại tới mắng ta máu lạnh vô tình, ta thật hận à, hận không thể trước nay liền không dưỡng quá ngươi, cũng so với bị người như vậy moi tim móc phổi hảo. Nói nói càng là kích động, thế nhưng một hơi thượng không tới, muốn bé xỉu cảm giác. Tân niệm vội vàng lại ấn huyệt nhân trung, lại thuật khí. Trong nhà lao thái thái cũng là khí nằm liệt trên ghế, xông thẳng tần thanh thanh trứng mắt. Tiểu hài tử rõ ràng chỉ vào tần thanh thanh kêu, ngươi đi mau, ly nhà của chúng ta xa một chút. Tần thanh thanh có chút lăng, mắt thấy hùa vào tới người càng ngày càng nhiều, nghe xong này một phen lên án bội vàng cãi lại, ta không phải, ta không có. Vậy xem người căn bản là không tin nàng lời nói, không đề cập tới nàng đã từng có phá hư tiểu tần can sự báo bảng tiền khoa, liền nói đại nhân có thể nói dối này lão nhân cùng tiểu hài nhi có thể nói dối sao nhìn một cái lão thái thái cùng tiểu hài nhi làm người qua đi khí ngươi này làm không hảo liền khí ra toàn ra mạng người a mọi người vốn là bị này hái làm sự tần thanh thanh ghê tầm chứ hơn nữa đều tưởng ở tần phó xưởng trưởng trước mặt bán cái hảo sôi nổi chỉ trích nói nhớ trước đây hình như là người khóc lóc cầu phải về thân sinh cha mẹ ra như thế nào hiện tại xem tần phó xưởng trưởng thăng liền tưởng trở về đương xưởng trưởng khuê nữ Nguyên Lai like nói ăn cỏ ăn chấu cũng phải tìm chính mình thân ba mẹ, như thế nào hiện tại lại không muốn ăn chấu nuốt đồ ăn. Tần chủ nhiệm ra sao có thể ăn cỏ ăn chấu đâu, nghe nói đối nàng hảo đâu, còn cho nàng làm đích sắc lệnh quần áo mới. Kết quả hiện tại xem nhân gia hảo lại không biết đủ, lại tưởng nhận cái càng cao cấp bậc ba, quả nhiên là cái bạch nhã lang. Tần Thanh Thanh bị nói mặt lúc đỏ lúc trắng, tuy rằng nói đều là sự thật, nhưng là bị như vậy chỉ cái mũi mắng, là ai đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Tân Phó xưởng trưởng mới dọn lại đây một ngày, ngươi đã nghe mùi vị lại đây. Ngươi không phải làm quan ra đi sao? Tin tức rất linh thông a. Ngươi ba không nói không bao giờ đem ngươi thả ra sao? Như thế nào còn làm ngươi ra tới thai hòa người? Nhà các ngươi rốt cuộc là sao Thường a, đương không thượng Phó xưởng trưởng khiến cho ngươi tới làm trả đùa a. Nói lời này khi, Tần Đại Hải toàn gia vừa lúc tới rồi, Tần Đại Hải sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Người nói chuyện là Sở Trấn Giang hắn tỷ. Nghe vậy khiêu khích mà đối Tần Đại Hải nhướng mày. Vốn dĩ chính là sao, lần trước làm trò toàn xưởng người mặt nói muốn đem người nốt lại, lại không ra gây chuyện, kết quả thả người ra tới hạt cắn người, thiếu chút nữa đều đem Tần Phó xưởng trưởng khí qua đi, người này nếu là có bất chắc gì cũng không biết có thể như ai tâm. Tần Đại Hải dương mắt nhìn đến nói là ở trong phòng đóng lại Tần Thanh Thanh hiện tại đang đứng ở nhân ra trong phòng đâu, tự nhận đối lý, cũng không mặt mũi cùng người cái cọ, trừng mắt nhìn chột dạ mạnh ngọc chân liếc mắt một cái lúc sau đi lên một cái bàn tay đem tần thanh thanh phiến thật xa thấp giọng quát không phải làm ngươi ở nhà thành thật đợi sao như thế nào lại ra tới cho ta gây chuyện tân niệm thấy vậy tình huống lớn hơn nữa thanh khóc lên ba ba ngại nhưng vừa trở về cũng không thể có việc a triệu trương hà thấy thu thập cục diện rối dám người tới vội vàng đi lên xem tần cảnh học lao tần a ngươi không sao chứ lao tần mau mau mau cấp đảo điểm nước phảng phất một cái tín hiệu hảo những người này đều đi lên hỏi han đơn cần. Tần Đại Hải không có biện pháp, chỉ có thể sụ mặt đi lên xin lỗi. Tần Phó Sương trưởng, là ta không quản giáo tốt, làm nàng trộm đi ra tới, còn cho ngươi khí thành như vậy, ta ngày mai liền tìm đường phố, lập tức liền cho hắn đưa ở nông thôn đi. Tần Cảnh học giật giật tay, làm như muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều nói không nên lời. Biết sự sự Triệu Cường Lâm mẹ nó, đã đi đổ nước cấp Tần Nghiễm, Tiểu Tần a, nhanh lên cho ngươi ba đút miếng nước, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình a. Căn bản là không ai lý Tần Đại Hải tư hắn một người ở kia xuống đài không được sắc mặt càng là thanh một trận bạch một trận cũng không ai quản bị phiến trên mặt đất tần thanh thanh nguyên bản triệu xưởng trưởng một nhà tới thời điểm nàng còn trong lòng dâng lên một trận hy vọng cho rằng ít nhất có thể có nhân vi nàng nói câu lời hay nhưng nhìn đến triệu cường lâm vẫn luôn tránh ở mẹ nó mặt sau liền cái rắm cũng chưa phóng nàng tâm là hoa lạnh một mảnh lại đến mặt sau tần đại hải đánh nàng lúc sau liền cái đi lên đỡ nàng người đều không có nàng thất vọng chung đến trong đám người đi tìm triệu cường lâm bóng dáng Phát hiện hắn đã sớm lưu, là hoàn toàn không có bóng dáng nhất thời khí hoán đan sen, liền như vậy nằm trên mặt đất, nhìn tất cả mọi người đi quan tâm tần đại hải cùng tân nhiệm, không ai liếc nhìn nàng một cái. Lan lộn hảo một đốn, tần cảnh học mới xem như hoán lại đây, hắn nhất nhất đối quan tâm người của hắn tỏ vẻ cảm tạ sau đó mới đối tần đại hải nói. Tần chủ nhiệm, làm cho nhiều người như vậy mặt, chúng ta đem việc này hảo hảo lao một lao. Hắn đỡ đỡ đôi mắt, nửa ỉ ở trên sofa, suy yếu nhưng vẫn như cũ có lễ. Mặc cho ai đều tán một câu, đây là cái thể diện người. Phát hiện hai đứa nhỏ báo sai thời điểm ta không ở tràng, thanh thanh khăng khăng phải về người kia, sau đó ta thê tử tâm thần và thể xác đều mệt mỏi dưới người không có. Nói đến này, tần cảnh học nước mắt đều phải rơi xuống, này cảm tình thật sự phát ra từ phế phủ, ai nhìn này đại nam nhân gạt lệ cũng đều đi theo chua sót. Các ngươi nhận hạ thanh thanh, niệm niệm cũng trở về chúng ta cái kia rách nát ra, chiếu cố già trẻ, khiêng hạ trong nhà trách nhiệm ta nguyên bản cho rằng chính mình đời này đều sẽ không đã trở lại, ta thiếu ta chết đi tức phụ cả đời, cũng thiếu cái này ra cả đời. Nhưng không nghĩ tới tổ chức thượng tín nhiệm ta, lại lần nữa làm ta đã trở về, tức phụ ta kiếp sau báo đáp, nhưng người trong nhà ta là muốn đem sở hữu đều còn thượng. Tất cả mọi người gật đầu, này tân phó xưởng trưởng có tình có nghĩa a? Trong phòng mấy người này chính là người nhà của ta, ta thiếu nữ nhi nhiều nhất, đời này cũng không biết có thể hay không còn thượng. Thanh thanh nếu đã trở lại nhà ngươi, Đã ai về chỗ người nấy, ta nghĩ chúng ta liền từng người tận phụ thân trách nhiệm đi, nếu là ta lại nhận thanh thanh, ta đây niệm niệm có bao nhiêu ủy khuất, ta đời này còn như thế nào còn phải thượng A. Một phen nói tình ý chân thành, thanh thanh chân tình, liền không yêu lo chuyện bao đồng người đều nhịn không được ra tới nói câu công đạo lời nói. Nên như vậy, đều đã ai về nhà nấy, làm gì lại đổi lấy đổi đi, tiến nhà này ra kia ra. Có người chính là tưởng chiếm tiện nghi đi, thấy cao chi liền tưởng hướng lên trên phản cũng không sợ uy chân gãy chân Tân đại hải thấy lại không tỏ thái độ chính mình phòng chừng cũng muốn bị mắng vội vàng tỏ thái độ nói Tân phó xưởng trưởng nói rất đúng ta cũng là như vậy tưởng ta chưa từng có làm nàng tới tìm ngài nhận thân ý tứ đều là nàng ý nghĩ của chính mình đứa nhỏ này chủ ý quá lớn gần nhất còn luôn là gây chuyện ta tính toán làm nàng xuống nông thôn rèn luyện rèn luyện chờ khi trở về nói không chừng tính cách thì tốt rồi Tân cảnh học suy yếu gật gật đầu ở nông thôn vẫn là thực hảo thực rèn luyện người ta cũng là từ ở nông thôn vừa trở về đối ở nông thôn có rất sâu cảm tình lãnh đạo nói qua người trẻ tuổi nên đi ở nông thôn có thành tựu thanh thanh là cái hảo hải tử nhất định có thể ở nơi đó sáng lên nóng lên tần thanh thanh nghe được lời này rốt cuộc nằm không được cũng không giả chết gác trên mặt đất một cái quần cuộn lên ta không dưới hương các ngươi ai ái đi ai đi nàng phi đầu tán phát sắc mặt dữ thợn tần cảnh học tần đại hải các ngươi hai cái vương bắt đản muốn bắt ta đi xuống nông thôn các ngươi xứng đương cha sao. Ta và các ngươi liều mạng. Nói thế nhưng phát đi lên, cũng không biết nàng như thế nào như vậy có lực nhi, thế nhưng có thể lay khai vài tầng người, chui tiến bảo. Tần cảnh học nằm xa, thả có tưởng giật xem tình huống không ổn che ở đằng trước, tần đại hải liền không may mắn như vậy, bị tần thanh thanh đâu đầu liền đánh mang cào, khuyên khắc liền treo mổ, thật là hù chết cá nhân. Phần 70 chương 70 xưởng máy móc anh hùng vô danh tần đại hải bị cào đến nao. Tần đại hải bị cào đến ngào ngào kêu thật là đời này cũng không như vậy chật vật lúc cố tình tần thanh thanh phát ngoan quẳng cũng quẳng không ra cuối cùng vài người cùng nhau đi lên hợp lực mới xem như đem tần thanh thanh giá trụ cũng không biết hai tìm chuyển nhà dùng dây thừng giống bó năm heo giống nhau đem tần thanh thanh trói cái chiếc khẩn lại gác nào tìm khối phá rẻ lau trực tiếp nhét vào trong miệng ném tới một bên mới xem như làm nàng an tĩnh lại tần cảnh học nhìn còn không đành lòng nằm ở nơi đó chính mình đều không thể động còn vẫn luôn làm xuống tay người nhẹ điểm nhi nhẹ điểm nhi Đừng bị thương hải tử. Bó người người thấy tần phó xưởng trưởng tốt như vậy, nay tần thanh thanh còn như vậy khi dễ người, xuống tay càng trọng, trực tiếp đương heo con giường như trói vài tầng. Nào đến bây giờ, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Tần phó xưởng trưởng thật là cái người làm công tác văn hóa, làm việc nơi trốn đều làm người chọn không ra lý tới, lại tìm không ra như vậy người tốt. Tần nghiệm thật là cái kiên cường lạc quan hảo cô nương, một người khiêng hạ sở hữu, thế nhưng chưa từng thấy nàng biểu hiện ra cái gì. Không hổ là trong xưởng ưu tú công nhân. Lao tần à, cũng không còn sớm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng vì loại sự tình này lại bị thương thân thể, chúng ta liền không quấy dày, có chuyện gì ngươi liền nói lời nói. Triệu xưởng trưởng xem như đem việc này định rồi cái nhặt dạo, đại gia sôi nổi quan tâm lúc sau, đều nói không quấy dày tần phó xưởng trưởng nghỉ ngơi, mang theo nhìn một bụng cho hay, một năm miệng mười cùng người khác nghị luận việc này về nhà. Tần Thanh Thanh cũng bị kéo đi rồi, phỏng chừng vẫn là muốn nói cái gì, Nhưng phá rẻ lao tắc đến thật sự là khẩn, tránh đều tránh không khai, chỉ có thể ô ô nuốt nuốt thẳng dãy rùa. Rõ ràng ở tưởng giật tới lúc sau liền nhảy đến tưởng giật trên người, lúc này bị phùng bà bà hống lên lầu ngủ rác. Trong phòng khách chỉ còn lại có tần cảnh học cùng tân nghiệm, còn có cái thứ nhất tới, cuối cùng một cái đi tưởng giật. Tưởng giật tự động quét tước chiến trường, đem đồ vật đều gom đúng chỗ, lung tung rối loạn mặt đất quét tước sạch sẽ. Cha con hai người đã mệt đến từng người tê liệt nga xuống, ai cũng chưa sức lực lại thu thập tường giật giặt sạch đem nhiệt khăn lông lấy lại đây đưa cho tần nghiệm lau lau đi vai hề nhi hoa sao tần nghiệm lập tức đi chiếu gương quả nhiên vừa rồi diễn quá chân tình biểu lộ nước mũi một phen nước mắt một phen hiện tại giống cái tiểu hoa miêu nhi tần nghiệm vội vàng đối với gương hảo hảo lau mặt biên sắt còn biên nói ngươi như thế nào biết a tường giật tới thời điểm nàng cùng nàng ba giống như đã bắt đầu diễn thượng hai người bọn họ kỹ thuật diễn giống như đều cũng không tệ lắm ít nhất người khác cũng chưa phát hiện không phải tường giật cười trộm một chút ngữ khí nhẹ nhàng mang theo không tự giác sủng lịch đắc ý rào rắn nói không biết đi ngươi thật khóc thời điểm là moi xuống tay tâm vừa rồi ngươi kia tay vũ vũ chắt chắt đều phải phi thiên lên rồi tần Niệm sinh khí nói bừa ta vừa mới rõ ràng kỹ thuật diễn liền rất hảo khóc đến ruột gan đức từng khúc nàng đều bị chính mình cảm động đâu hai người không coi ai ra gì nói nói cười cười đem tần cảnh học đã quên cái không còn một mảnh nguyên lai like là giả nằm liệt hiện tại mau thật nằm liệt tần cảnh học còn có hay không người quản quản lão phụ thân rồi hắn thanh thanh giọng nói liêu đến khí thế ngất trời hai người đột nhiên thạch hóa lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một người đâu tường rất xấu hổ mà quay đầu hướng về phía tần cảnh học cười gượng tần thúc thúc nếu không cũng cho ngài tẩy cái khăn lông tần cảnh học hư nhẹ một tiếng tẩy buổi sáng khăn lông chờ ta rời giường chính mình tẩy tiểu tử thúi, còn rất hiểu biết ta khuyên nữ tường rất cũng không dám xú bẩn nhìn mắt đồng hồ để bàn đều mau mười, mười giờ như vậy vãn còn ở nhà gái ra an vạ giống như sắc thật không tốt lắm vội vàng hướng về phía sắc mặt bất thiện tần cảnh học nói cái kia tần thúc thúc ta đây liền đi trước quay đầu lại lại cho ngài tai kiến sau đó hướng tần niệm xử cái trấn an ánh mắt chân cực nhanh lưu tần nghiệm cũng không dám nói chuyện giống như liền như vậy đem cha đã quên sắc thật không nên cái kia ta quá mệt nhọc ba ta đi ngủ ha ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi cũng phi dường như lưu tần cảnh học trầm mặc sau một lúc lâu bật cười đều là hảo hài tử a nhưng cũng không thể tổ chức hắn đối sở hữu mơ ước chính mình khuê nữ tiểu tử thúi khảo nghiệm ngày hôm sau tần đại hải không đi làm nghe nói đi làm tần thanh thanh xuống nông thôn sự hình như là quyết định chủ ý làm nàng mau trong xuống nông thôn càng nhanh càng tốt sở hải yến đã sớm nghe nói việc này nhảy nhót chờ tần nghiệm lại nghe nàng nói nữa một lần về tần thanh thanh bị thu thập bộ phận ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ tần nghiệm nói ba lần mệt đến nàng thẳng uống nước đỡ khác nay liên đúng rồi Sở Hải Yến vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo hảo dọn dẹp một chút nàng, đỡ phải nàng tổng tìm các ngươi ra phiền thoái. Ta muốn ở đây thì tốt rồi, cũng đi theo hung hăng mắng nàng một đốn. Nàng hồi à, tối hôm qua cùng nàng ba mẹ đi tham gia nàng bà ngoại sinh nhật sẽ, liền không nên trực tiếp ở tại kia, bỏ lỡ lớn như vậy một cái náo nhiệt. Quá tiếc nuối. Tân Niệm cũng đi theo tiết nuối, nếu là sở Hải Yến tới xem náo nhiệt, nàng liền không cần liền giảng ba lần như vậy mệt, nhìn dáng vẻ còn có giảng đệ tứ biến khả năng Nhưng mệnh chết nàng. Tần Thanh Thanh giống như là ném ở trong hồ cục đá, khơi dậy một trận gọn sóng, nhưng rất trong sông lúc sau liền lại không động tĩnh, Sinh hoạt còn ở tiếp tục, tần Niệm đi làm tan tẩm, cùng xoáy tiểu hỏa nhi nói cái ngầm tình yêu, còn rất có tư có vị. Đặc biệt là này ngầm tình yêu à, không nói phía trước không biết, nói chuyện lúc sau mới phát hiện, gì. Còn rất kích thích. Hai người nương lượng quần áo, phơi nắng, lợ vườn. Bất luận cái gì thí đại lấy cớ đều có thể ở trong sân hoặc là trên cửa sổ trộm sẽ thượng một hồi, ngẫu nhiên có thể kéo lên cái tay nhỏ, cũng có thể kích động nửa ngày. Nếu là ôm đem eo nhỏ, tưởng giật có thể kích động đương trường dùng mình, nhanh chóng về nhà hướng tắm nước lạnh. Mỗi lần nhìn đến tưởng giật vội vàng hướng ra chạy bóng dáng, đều có thể cấp tần niệm nhạc cái chết khiếp. Vào tháng 10, thu đã tràn ngập ở cả tòa thành thị góc cạnh. Tiểu phong đều mang theo lạnh lạnh độ ấm, đem đánh toàn lá dụng có thể thổi rất xa thổi rất xa. Tần Nghiệm đã thay Mao Nợt áo khoác, tự nhiên ở trong xưởng lại là khiến cho một trận gió chiều. Hỗn chín, hảo chút cũng tìm Tần Nghiệm muốn quần áo đồ, Tần Nghiệm đều thoải mái hào phong cấp, chỉ tiếp các nàng hoặc là làm không được, hoặc là làm ra tới hiệu quả cũng không bằng Tần Nghiệm, đều là bởi vì nguyên liệu sự. Hiện tại Mao nật nguyên liệu thuộc về quý giá đồ vật, có thể mua được mua nổi người vốn là không nhiều lắm, liền tính là có thể mua được, cùng Tần Nghiệm hiện đại nguyên liệu kém đến cũng không phải nhỏ tí tẹo, Cho nên người đều kỳ quái đâu sao giống nhau quần áo xuyên tần nghiệm trên người liền so xuyên người khác trên người đẹp đâu hôm nay chúng ta mở họp chủ yếu thảo luận một chút ưu tú công nhân đi kinh thị tham gia công nhân đại biểu đại hội thuận tiện tiến tu sự triệu trường hà đem sở hữu lãnh đạo cán bộ tụ tập ở phòng họp gõ đặt bút viết đối phía dưới người ta nói tân cảnh học ngồi ở hắn bên cạnh người mặt lộ vẻ mỉm cười nghiêm túc lắng nghe hắn đối triệu xưởng trưởng công tác luôn luôn thực duy trì cực nhỏ có phản bác địa phương thời gian dài đại gia cũng đều biết vị này tần phó xưởng trưởng là cái dễ nói chuyện chúng ta xưởng ưu tú công nhân có rất nhiều trong xưởng suy xét cuối cùng người được chọn thời điểm cũng là nhiều phương diện châm trước cuối cùng có như vậy vài người trúng cử chúng ta hôm nay đem cuối cùng người được chọn gõ định một chút triệu vĩnh hà niệm năm người danh sách niệm xong lúc sau phía dưới người sắc mặt liền có chút vi rượu lên còn đều bất động thanh sắt cho nhau trao đổi ánh mắt hơi có chút khó xử bộ dáng nguyên nhân là này năm người nhất mắt sáng hai người cùng mặt trên ngồi hai người nhiều ít đều có quan hệ một cái là tân nghiệm không cần nhiều lời tần phó xưởng trưởng khuyên nữ năm nay ưu tú công nhân một cái khác là triệu hưng thịnh trong xưởng kỹ thuật viên triệu xưởng trưởng cháu trai niên độ mẫu mực công nhân hai người tuổi tương đương bối cảnh tương đương thậm chí liền đoạt giải thủ vinh đều tương đương này muốn như thế nào tuyển thật sự là cái vấn đề đầu tiên là phía dưới người nói thỏa thích có duy trì triệu hưng thịnh nói người khác không có cái giá cùng công nhân hòa mình vội gãy chân công nhân đưa phúc lợi gì còn có duy trì tân nhiệm nói nàng công tác nghiêm túc vẽ tranh sở trường đặc biệt xuất sắc vì xí nghiệp ở thị lãnh đạo trước mặt tranh quang cái kia 11 báo bảng dâng tặng lễ vật chụp thanh ảnh chụp còn thượng tỉnh nhật báo cuối cùng bị bình giải nhất tóm lại hai người người ủng hộ cơ hồ một nửa một nửa các chiếm nửa giang sơn chờ đại gia dân chủ lên tiếng lúc sau triệu trường hà lên tiếng này hai gã đồng chí đều phi thường ưu tú hơn nữa tuổi còn trẻ Nhiều đất dụng võ, ta là đều thập phần thưởng thức. Hắn trầm ngâm nói, làm như thập phần khó xử bộ dáng. Theo ta thấy, nếu không khiến cho tiểu tần đồng chí đi, gần nhất chúng ta chiếu cố một chút nữ đồng chí, thứ hai tiểu tần đồng chí cũng xác thật phù hợp điều kiện. Triệu trường hà nói xong, quay đầu đi xem tần cảnh học, tần phó Xưởng trưởng, ngươi nói đi. Ý gì hắn trong khoảng thời gian này đối tần cảnh học hiểu biết, tần cảnh học người này là ăn mềm không ăn cứng, ngươi kính hắn một thước, hắn tuyệt đối kính ngươi một trượng. Hắn nói như vậy là muốn nhìn đại công vô tư chút, không có công khai tuyển chính mình cháu trai, mà là tuyển tần cảnh học khuê nữ. Cứ như vậy, tần cảnh học nhất định sẽ có qua có lại, khiêm nhượng một phen lúc sau ngược lại sẽ mạnh mẽ đề cử hắn cháu trai, cũng coi như là lấy lui làm tiến, chiếm hết tiện nghi phương pháp. Ai ngờ tần cảnh học không những không có liền hắn nói đầu nói, ngược lại đẩy đẩy đôi mắt nghiêm túc nói, ta cảm thấy lúc này không nên nói cái gì chiếu cô nữ đồng chí nói như vậy, nếu là ưu chúng tuyển ưu, vậy bằng chính là thực lực. Hắn không để ý tới triệu trường Hà có chút cương sắc mặt, mà là cho Bí Thư một chương giấy, sau đó mới chậm dai nói. Ta ở hội nghị phía trước cố ý hiểu biết hạ này năm vị đồng chí, xác thật đều thập phần ưu tú. Ta đưa bọn họ đối xí nghiệp cống hiến còn có ưu thế sở trường đặc biệt liệt ra tới, phương tiện đại gia tham khảo bình chọn. Khi nói chuyện, Bí Thư đã ở phòng họp mặt sau đại bảng đen thượng bắt đầu dùng biểu đồ phương thức đem 5 người tên viết thượng, sau đó bắt đầu viết cơ bản tin tức, ưu thế, đối xí nghiệp cống hiến Đại gia nói vậy cũng đều biết nơi này có nữ nhi của ta tần cảnh học trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, bởi vậy ta không lấy cá nhân danh nghĩa tiến hành lợi bình, chỉ dùng sự thật tiến hành sơ lý, phương tiện đại gia làm ra phán đoán. Việc này vốn chính là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự, cũng đều nghĩ còn có thể sao đầu a? liền ở hai xưởng trưởng thân thích gian tuyển một cái bái, lại không nghĩ tần cảnh học nói thẳng phá điểm này, này liền đem những cái đó ẩn với phía dưới ô trọc bắt tán, trở nên công khai trong suốt lên đại gia nghe hắn như vậy vừa nói ngược lại hứng khởi hảo hảo xem xem năm người đều có gì bản lĩnh tâm nhân gia phó xưởng trưởng đều nói bên trong có nữ nhi của ta các ngươi không cần xem ta mặt mũi trực tiếp ấn thực lực nói chuyện kia bọn họ còn có gì hảo do dự bí thư viết thực mau nhưng đến cuối cùng viết đến tần những khi vẫn là hoa thật dài thời gian mọi người lúc này mới phát hiện triệu xưởng trưởng trong miệng nói yêu cầu chiếu cô nữ đồng chí thế nhưng là vì xí nghiệp cống hiến lớn nhất không đề cập tới báo bảng nhất minh kinh nhân lần đó liền nói mặt sau làm tuyên truyền khoa căn sự, nàng viết về xưởng máy móc sự tích đăng ở lớn lớn bé bé báo chí phía trên, thế nhưng cao tới mười mấy thiên, trong đó có một thiên bước lên công nhân nhật báo, đây chính là hiện tại thập phần có trọng lượng nổi danh báo chí, còn có vài thiên bước lên tỉnh báo, kia chính là ở tỉnh nội số một đại báo. Nếu như vậy tuyên truyền xí nghiệp hảo hình tượng còn không tính vì xí nghiệp làm công hiến nói, cái gì mới kêu vì xí nghiệp làm công hiến? Mọi người đối tần niệm đều nổi lên vô cùng bội phục chi tình, đầu nàng. Nhất định phải đầu nàng. Làm nhiều như vậy thật sự còn không có người biết, đây mới là xưởng máy móc anh hùng vô danh. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Tần Niệm lấy tính áp đảo số phiếu đạt được đệ nhất danh, trở thành trong xưởng ưu tú công nhân đại biểu. Muốn đi kinh thị tham gia ưu tú công nhân khen ngợi đại hội, còn phải tiến hành ngắn hạn huấn luyện. Tần Cảnh học mắt kính hạ đôi mắt lóe lóe, dự kiến bên trong sự. Đây là hắn nữ nhi nên được, không cần ai chiếu cố cũng không cần ai làm, hắn một cái như vậy ưu tú nữ nhi chính là muốn cho tất cả mọi người biết, nàng là bằng chính mình thật bản lĩnh được đến này phân thủ vinh. Hội nghị kết thúc, Tần Cảnh Học chậm rãi thu thập chính mình đồ vật, chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Tần Phó xưởng trưởng Triệu Trường Hà ở phía sau gọi lại hắn. Tần Cảnh Học xoay người, "Triệu xưởng trưởng." Tần Phó xưởng trưởng chẳng những là cái hảo xưởng trưởng, càng là cái hảo ba ba a. Triệu Trường Hà ý có điều chỉ nói, "Nếu không phải hắn tới chiêu này, cái này danh ngạch 89 phần 10 là Triệu Hưng Thịnh." Tần Cảnh Học dùng tay phát phát quần áo, Sau đó nhẹ nhàng ngẩng ngẩng đầu lên, xả ra một cái thanh thanh đạm đạm cười tới, cũng thế cũng thế, Triệu Xưởng trưởng mới càng là cái tử phụ. Nói xong gật gật đầu, đi trước ra phòng họp. Không biết như thế nào, Triệu Trường Hà thế nhưng giật mình, kinh nghi bất định. Lời này là có ý tứ gì? Là đang nói Cường Lâm sao? Phần 71. Chương 71 người tay để chỗ nào đâu? Triệu Trường Hà đem Triệu Cường Lâm đổ ra. Triệu Trường Hà đem Triệu Cường Lâm đổ trong nhà, môn cắm thượng không cho hắn đi ra ngoài làm gì a ba? triệu cường lâm không vui, ca lơ phất phơ lại ngồi trở lại đến ghế trên, có chút không cao hứng hỏi. làm gì? ngươi hỏi trước hỏi ngươi chính mình đang làm gì? triệu trường hà một phách cái bàn, trực tiếp giận mắng. triệu cường lâm vừa nghe lời này có chút chột dạ, nhanh chóng cùng mẹ nó đúng rồi cái ánh mắt, thấy mẹ nó không có gì quá lớn biểu tình bộ dáng, cường tự cãi lại nói. ta cái gì cũng chưa làm a, liền mỗi ngày đi làm tan tầm cùng tống ngọc bảo bọn họ chơi. hắn trắng lá gan đi nhìn hắn ba. Hét lên, ngươi như vậy kêu chẳng ta, nhưng thật ra nói nói ta làm sao vậy? Triệu Trương hà vốn dĩ chính là lừa hắn đâu, sao có thể nói ra hắn rốt cuộc làm sao vậy? Có thể tưởng tượng đến tần cảnh học lời nói, càng nghĩ càng không thích hợp, chỉ có thể tức giận rào giật nói. Ngươi làm về điểm này phá sự đừng tưởng rằng không ai biết, gần nhất ngươi nào đều không chuẩn đi, liền cho ta thành thật ở nhà đợi, lại đi ra ngoài hạt hôn cho ta gây chuyện, đem chân của ngươi đánh gãy. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Chọc nhiều loạn hố cha bại gia tử nhưng không ở số ít. Tân Đại Hải không phải tốt nhất ví dụ sao. Vốn dĩ ở trong xưởng nhiều có hy vọng, nhất hiếu thắng một người, hiện tại làm đến thanh danh quét rác, liền tính là tần cảnh học đi rồi, cái này phó xưởng trưởng chức vị chỉ sợ cũng luôn không thượng hắn. Tuy rằng không biết có phải hay không chính mình nghĩ nhiều, nhưng hắn vẫn là quyết định muốn càng cẩn thận chút. Tần cảnh học người này hắn càng thêm cảm thấy nhìn không thấu, liền lấy hôm nay tuyển ưu tú đại biểu sự đi, hắn liền không nghĩ tới hắn có thể làm như vậy. Vốn đang nghĩ cùng hắn đáp cái thông ra, hiện tại xem ra, nhân ra chưa chắc có thể coi trọng chính mình ra, vẫn là chú ý tốt hơn. Triệu trường hà quăng ngã môn liền đi, triệu cường lâm nhẹ nhàng thở ra. Triệu mẫu hung hăng mà chụp hắn một chút, làm ngươi hạt trọc nhiễu loạn, xem bị ngươi bà phát hiện đi. Phát hiện cái gì a? ngài không thấy ra hắn là trá ta a? Hắn ba vừa đi, triệu cường lâm liền lại bắt đầu khoe khoang lên, nói nữa, ta lại không làm gì. Làm gì cũng không chứng cứ. Ai còn có thể thượng trên đường cái kêu bị hắn ngủ a? Đừng từng ngày nói dối lực thí. Ngươi nếu là nắm chặt cùng tân niệm làm tới rồi đối tượng, ngươi ba chuẩn không như vậy chèn ép ngươi, đem ngươi cung lên đều có khả năng. Triệu Mẫu tinh thần tỉnh táo, để sát vào cùng Triệu Cường Lâm nói. Triệu Cường Lâm trong tay quả táo đều doa rớt. Mẹ ơi, ngươi tưởng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cứ việc nói thẳng, không đáng ra này hôn chiêu. Hắn nào dám đi tiểu tưởng giật góc tường a? Lần trước còn không có bị đánh đủ sao mà? Lần này lại đến. Mệnh cũng chưa. Má ơi, ta không đều nói ta cùng tần nghiệm không thích hợp sao, ngươi cũng đừng hạt chấp vá. Ngươi không phải nói ngươi rất thích nàng sao. Triệu mẫu hầu nghi hỏi, rõ ràng lần trước nhi tử liền nói muốn truy tần nghiệm, còn cùng hắn ba đánh đánh cuộc, kết quả không mấy ngày liền không động tĩnh. Ngài lần trước không còn nói nàng không xứng với ta sao. Như thế nào? Hiện tại lại có thể xứng với. Triệu cường lâm lớn tiếng chất vấn, mẹ nó câu kia nàng không xứng với ngươi còn có kia ghét bỏ biểu tình hắn chính là hiện tại còn nhớ rõ đâu. Triệu mẫu xấu hổ, này nhất thời, bị nhất thời, khi đó nàng vẫn là cái lao động cải tạo nhân viên quê nữ, hiện tại đã là phó xưởng trưởng khuê nữ, này có thể giống nhau sao. Nói nữa, người tần nghiệm lại có năng lực, lại sẽ mặc quần áo trang điểm, có cái như vậy con dâu không biết có bao nhiêu phong cảnh, văn phòng những người đó chuẩn đến hâm mộ nàng. Đến lúc đó, làm tần nghiệm cho nàng làm mấy bộ hảo quần áo, nàng cũng hảo hảo đi triển dương triển dương đi triệu cường lâm xem mẹ nó này phó đắm chìm tại tưởng tượng mỹ tư tư bộ dáng không lưu tình chút nào đả kích nàng thiếu làm mộng đẹp người tần nghiệm đều cùng phân xưởng tưởng giận cặp với nhau ta biết ta nhưng hắn hai thành không được A. triệu Mâu đúng lý hợp tình nói triệu cường lâm nhân ra có được hay không người sao biết bởi vì hai người bọn họ cũng không xứng đôi a triệu Mâu chấp tam giắt mắt phó xưởng trưởng khuê nữ cùng phân xưởng học đồ tần cảnh học nếu không phải cái ngốc tử liền không thể đem khuê nữ gả cho tưởng giật Triệu Cương Lâm. Cái này không xứng đôi, cái kia không xứng đôi, ngươi cho rằng ngươi là Nguyệt Lão A. Đối, mẹ nó không phải Lão Đầu Nhi, nhiều nhất chỉ có thể kêu thắng cậu. Tân Niệm biết chính mình được cái này ưu tú đại biểu lúc sau còn rất ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng biết triệu sưởng trưởng cháu trai ở bên trong, nghĩ nàng ba vừa mới tới, lực ảnh hưởng hẳn là cũng không như vậy đại, cho nên khẳng định đứng ở triệu xưởng trưởng bên kia nhiều đi, lại không nghĩ rằng chính mình cao phiếu được tuyển. Thật tốt quá ta tuyên truyền khoa rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Kim Thành đều cao hứng ở trong văn phòng xoay vòng vòng, đây là tiểu Tần nên được. Hắn lớn tiếng nói, từ khi tiểu Tần tới lúc sau, bọn họ tuyên truyền khoa diện mạo là một ngày so một ngày hảo, theo tiểu Tần liên tiếp tuyên bố ở các đại báo chí văn chương đăng báo, bọn họ tuyên truyền khoa không bao giờ là không quan trọng gì hậu trường bộ môn, mà là chân chính đối sĩ nghiệp có cống hiến ưu tú bộ môn. Lần này tiểu Tần lên làm cái này ưu tú đại biểu, hắn lại đối sĩ nghiệp bốc cháy lên hy vọng xem đi quần chúng ánh mắt vẫn là sáng như tuyết mọi người đều nhìn đến tiểu tần nỗ lực tần niệm xem trưởng khoa kích động như vậy cũng đi theo nở nụ cười phòng chừng các nàng trưởng khoa mấy năm nay cũng là nghẹn khuất học rồi kỳ thật nàng có như vậy mắt sáng biểu hiện còn may mà tưởng giật đưa cả mạ giác cái này niên đại ca mạ giặt là nhiều quý giá đồ vật a có rất nhiều nhà máy đều không có ca mạ giạt. tần nghiệm dựa vào này đài cả mạ giặt quay chụp trong xưởng đại sự tiểu tình lại xứng với văn tự tự nhiên đăng báo cơ hội càng nhiều đặc biệt nàng vẫn là cái không tiếp tích dùng quân phim như vậy quý quân phim tưởng giật cho nàng mua bất lao thiếu nói là tùy tiện nàng dùng chính là hướng ảnh chụp tiền quý điểm mỗi lần đều có chút đau lòng bất quá nhìn này đó nguyên sinh thái ảnh chụp tân nghiệm cũng đều bỏ được này đó ảnh chụp về sau chính là chân quý hình ảnh tư liệu a biết được tân nghiệm muốn đi kinh thị còn muốn huấn luyện một trận tưởng giật có chút ủ rũ heo hứa hắn yêu đương sao như vậy biến đổi bất ngờ a thật vất vả chỗ thượng chuẩn nhạc phụ đã trở lại thật vất vả đương hàng xóm trộm đạo có thể thấy lại muốn đem đối tượng điều đi rồi tuy rằng chính là một thời gian tân niệm nhìn ra hắn tiểu mất mát cười liếc hắn liếc mắt một cái buổi tối đi xem kho hàng đi nha tường giật vừa nghe đôi mắt lập tức sáng tinh thần gấp trăm lần lại thẹn xấu hổ lộc cộc gật gật đầu ân sườn máy móc gần nhất đuổi ra một đám lắp ráp muốn đưa đến kinh thị đi lắp ráp đây chính là bộ đội phải dùng đồ vật tất cả mọi người không dám có một tia qua loa cố tình mấy ngày hôm trước có người sở tiến kho hàng Tưởng trộm điểm đồ vật đương phí thiết bán, may mắn bị gõ mò cẩm canh người phát hiện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu xưởng trưởng vừa thấy tình huống này, lập tức làm bảo vệ khoa người ra tăng an bài nhân thủ, ngàn vạn không thể làm lắp ráp ở trong xưởng xảy ra chuyện. Vì thế tuần tra đội nguyên lai like mỗi cấp lớp một người, hiện tại liền an bài hai người. Kể từ đó, nhân thủ liền có rất lớn chỗ trống. Cuối cùng trong xưởng thảo luận ra tới phương án là, trong xưởng lấy ra vì đơn vị, mỗi nhà phái ra một người tới. Phụ trách buổi tối cơm chiều trước sau mấy giờ gõ ngõ cầm canh công tác, như vậy tuần tra đội cũng có thể rút ra điểm thời gian thay đổi cương, giảm bất chút áp lực. Tần gia giống nhau đều là tần cảnh học tự mình tới gõ ngõ cầm canh, trong nhà già già trẻ trẻ, tần nghiệm nhưng thật ra nghĩ đến đâu, tần cảnh học nhưng không yên tâm một cái đại cô nương chính mình lại đây gõ ngõ cầm canh. Hôm nay trùng hợp tần cảnh học đi kinh thị mở học, đánh giá đuổi không trở lại, vì thế tần nghiệm sung phong nhận việc trên đỉnh, còn hướng tần cảnh học bảo đảm. Sẽ mang theo bằng hữu cùng đi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không đồng nhất cá nhân thủ kho hàng. Bằng hữu, đương nhiên cũng bao gồm bạn trai lạp. Mười tháng phân trời tối sớm, buổi tối còn có điểm lãnh, tần niệm khoác áo khoác, ha xuống tay ra cửa, tưởng giật đã ở cửa chờ. Không giống tần niệm này không lưng cùng con tôm dường như, tưởng giật sống lưng vô cùng thẳng, ăn mặc cái quần áo khoác còn liệt hoài nhi, phong độ tuyệt đối là có. Tên kia hướng kia vừa đứng, liền cùng cây bạch dương nhỏ dường như, vô cùng x Tần Niệm tay tùy tiện huy hạ, xem như vây tay. Tưởng giật lập tức đón đi lên, đem trên cổ đắp một cái dương nhung khăn quàng cổ cầm xuống dưới bộ Tần Niệm trên cổ, qua lại vòng hảo chút vòng, thiếu chút nữa đem Tần Niệm đầu đều chôn đi vào. Tần Niệm dễ rủa từ cổ bộ vương đầu, vừa muốn nói chuyện, trong tay đã bị nhét vào một cái nóng hổi đồ vật, lạnh leo tay nhỏ lập tức liền ấm lên. Nướng khoai lang. Tần Niệm kinh hỉ hỏi. Khuynh khắc tràn ra tới ngọt ngào mùi hương nhi đã thế tưởng giật trả lời quá thơm. Nàng vẫn luôn hy vọng nhà ai nước hoa có thể ra cái nướng khoai lang mùi vị, kia nàng tuyệt đối cổ động, cỡ nào có pháo hoa khí cùng ký ức cảm hương vị a. Tường giật xem tần nghiệp như vậy cao hứng, cảm thấy chính mình chạy hai con phố mua được trong tay, lại chạy như bay trở về sóc nảy đáng giá. Hai người sóng vai đi ở ưu tĩnh đường nhỏ thượng, đây là hồi lâu chưa từng có an tĩnh một chỗ. Ban đêm sưởng khu quá tĩnh, tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở cùng lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng bước chân, đương nhiên, còn có tiếng tim đập. Tân nghiệm cảm thấy chính mình tim đập đến quá nhanh, giống như lập tức liền phải nhảy ra tới giống nhau, nàng bắt tay gắt gao đặt ở chính mình ngược chỗ, giống như như vậy mới có thể làm trái tim ở bên trong thành thật đợi. Rốt cuộc tới rồi kho hàng cửa lâm thời chi tiểu tốt lều, nói là tốt lều, kỳ thật bất quá là dùng nỉ bố tùy tiện treo lên tới chắn một chút phòng, giám chắc trình độ cùng giữ ấm hiệu quả tác dụng đều không lớn. Hai người ngồi xuống trường ghế dài thượng, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Thật dài thời gian không như vậy đơn độc ở một cái tương đối phong bế trong hoàn cảnh, khẩn trương giống như đều đã quên như thế nào nói chuyện. An khoai lang nha. Ngươi vừa rồi nghe thấy ta tiếng tim được không. Hai người đồng thời nói chuyện, lại đồng thời an tĩnh. Tần Niệm lấy ra khoai lang tay hơi hơi run lên hai run, sau đó bật cười, nguyên lai like không ngừng nàng chính mình tâm kinh hoàng không ngừng a. Tường giật cũng đi theo cười, duỗi tay tiếp nhận còn có độ ấm khoai lang, mở ra giấy dầu bao, bẻ ra hai nửa, đại kia nửa phóng tới tần Niệm trong tay kim hoàng sắc khoai lang ở xuyên thấu qua nghỉ bố đèn đường chiếu dọi hạ lộ ra cực mê người ánh sáng nguyên lai mới ẩn ẩn ngọt mùi hương nhi hiện tại đã tràn ngập ở toàn bộ không gian quả thực làm người mê say tân niệm bị này hương vị câu đến nhắm thẳng nuốt xuống nước miếng biên há mồm hướng trong miệng đưa biên nói nô no, ngươi cũng ăn à. hồng nhuận môi khẽ nhết vánh bạch tiểu nha cắn khoai lang tuyên miên thịt đầu lưỡi nhẹ liếm khỏe miệng đánh rơi tinh điểm tại đây các loại cảm xúc kích động trong không gian sinh ra thần kỳ lực lượng làm người càng thêm miệng khô lưới khô tường giật cũng nuốt hạ nước miếng là bị nàng câu hắn thấy kia nở nang trên môi còn giữ không bị phát hiện miên mật nhịn không được thấp giọng nói ngươi ăn đi ta ăn khác sau đó túi người đi lên một chút ngậm trụ nướng khoai lang hương vị quả nhiên thơm quá a lại ngọt lại nị hắn chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy nướng khoai lang liếm tận lúc sau cũng không bỏ được nhà ra chỉ nghĩ ở càng ngày càng nặng hô hấp chung không ngừng phiên nếm này ngọt hương tư vị mãi cho đến đinh điểm không dư thừa Thật dài thời gian về sau, lâu đến tần nghiệm đều cảm thấy chính mình muốn khô kiệt, này khẩu khoai lang mới ăn xong. Nàng cũng chưa lực lại tiếp tục ăn dư lại, chỉ có thể từ chính mình dựa vào tưởng giật trên người, nhắm mắt lại choáng váng dựa vào. Ngươi! lạnh không? Tường giật nhẹ nhàng hỏi, thanh âm này nghẹn thanh mang cười, còn nhiều vài phần nghe không hiểu khắc chế. ân, Tần nghiệm cũng chưa nghe rõ hắn nói chính là cái gì, chỉ là hàm hồ đáp lời. Tường giật khỏe miệng liệt khởi, đẹp mắt đào hoa đượng đầy quang hắn thật cẩn thận mà đem rũ xuống tay một chút chậm rãi nâng lên nâng đến tần nghiệm bả vai vị trí sau đó nhẹ nhàng bông tay phóng tới nàng tinh tế bả vai một khắc hắn nhẹ nhàng lại thật mạnh hô khẩu khí lâu dài khắc sâu lòng bàn tay không khỏi bỏ thêm chút lượt đạo tưởng đem nàng xoa tiến chính mình trong thân thể lại sợ hãi làm đau nàng chỉ dám như vậy cương gió đêm cuồn quyển côn tạp người hướng bên này đi tiếng bước chân kỳ thật thanh âm cũng đủ đại. chỉ là một đôi tiểu tình lữ đều hồn du thiên ngoại đâu chỉ có thể chú ý tới một tấc vông chi gian lẫn nhau tiếng hít thở cuối mùa thu phong lợi hại một trận gió mạnh đảo qua đem vải nỉ lông tử cuốn đến túp lều đỉnh nguyên bản còn tính nhẩn ngấp hai người liền như vậy hiện ở gió lạnh chung một đạo cường quang chiếu lại đây tưởng giật theo bản năng ôm chặt tần nghiệm, bàn tay to nâng lên hướng hai người trước mắt vừa che ngăn trở thẳng chiếu đến trong ánh mắt chói mắt quang trong miệng nhịn không được mắng thảo ai đại buổi tối cầm đèn tại đây hoảng hạt chiếu cái gì đâu Dẫn theo đèn tin tưởng đổi nữ nhi về nhà tần cảnh học Người kia tay để chỗ nào đâu Không nghĩ muốn Phần 72 chương 72 đi kinh thị tần nghiệm ngoan ngoan đi theo nàng ba về nhà đi Tần nghiệm ngoan ngoan đi theo nàng ba về nhà đi Cho lưu tại gió lạnh trông được kho hàng tưởng giật một cái an ủi ánh mắt Tưởng giật đáng thương vô cùng mà đứng ở tại chỗ Trong lòng hối hận muôn vàn Nếu lại cho hắn một lần cơ hội Hắn nhất định sẽ không đối với tương lai cha vợ nói câu kia thảo Thả sẽ ngoan ngoan kịp thời bắt tay tay trở về để tránh cha vợ lôi đỉnh tức giận. Về đến nhà, Tần Cảnh học vốn định tìm Tần nghiệm nói nói chuyện, tỉ như nói nói ngươi bây giờ còn nhỏ, không nóng nảy định ra tới, tương lai ba cho ngươi tìm cái càng tốt, hoặc là tưởng giật đứa nhỏ này khá tốt, chỉ là ba lo lắng hắn thân phận tương đối phức tạp, ba vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập một cái đơn giản gia đình. Chính là Sở Hưu nói ở đối mặt nữ nhi kia chấn định như nước, một bộ ta đã sớm chờ ngươi cùng ta nói vấn đề này ánh mắt khi Đều hóa làm không nói gì an tĩnh. Sớm một chút đi lên nghỉ ngơi đi. Tân cảnh học cuối cùng liền nhảy ra như vậy mấy chữ tới. Hảo, ba ba ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tân niệm kéo kéo khỏe miệng. Hại, con tưởng rằng nàng ba muốn cùng nàng nói cùng tưởng giật xử đối tượng vấn đề này đâu. Kia nàng liền có thể thuận thế chọn phá, bảo hộ chính mình hợp pháp yêu đương quyền lợi. Tân cảnh học cũng tưởng vấn đề này đâu, vẫn là không thể nói rõ. Hán khuê nữ chủ ý như vậy chính. hắn nếu là minh nói vấn đề này. Nhân ra nói thẳng ta liền phải cùng tưởng giật sự đối tượng, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Kia hắn chẳng phải là lâm vào bị động sao? Liên như vậy mà đi, dù sao quá hai ngày niệm niệm liền phải đi kinh thị tiến tu. Trước kéo lại nói, chỉ là nghĩ đến đêm nay sự, hắn liền khí thẳng cắn răng, cái này tiểu tử thối. Tân niệm nếu là biết nàng ba ý tưởng, chuẩn đến thẳng hô bội phục. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, chỉ cần ta giả không biết nói, việc này liền không tồn tại đại pháp sao? Qua mấy ngày. Tần Nghiệm mang theo toàn xưởng vui vẻ đưa tiễn, còn có các thân nhân Lưu Luyến không rời, bước lên đi trước kinh thị xe lửa. Vẽ xe lửa là đơn vị hậu cần cấp mua, Sở Hà Yến ỷ vào chính mình hậu cần công tác giả ưu thế, đem ngắn ngủn mấy cái giờ xe chỉnh vé xe lửa cung cấp mua thành giường nằm. Tưởng giật cấp Tần Nghiệm mang theo cái tiểu tay mải, bên trong liền mấy cái đồ hộp, Tần Nghiệm nhướng mày, này nhưng không phù hợp hắn ngày thường thói quen. Bởi vì Tần Cảnh học xem khẩn, cho nên Tưởng giật cũng không thế nào dám cùng Tần quá trương dương nói chuyện. Mà là trộm cùng ám tuyến chắp đầu giống nhau, nhỏ giọng lại áp lực có chút kích động cảm xúc. Khát phùng bà bà khẳng định cho ngươi mang theo, ta cho ngươi mang chính là làm ngươi trên đường cùng hai ngày này ăn, mang đến nhiều liền qua trầm, sợ ngươi lấy bất động. Dư lại chờ. Khu, nhẹ nhàng ho khan thanh làm tưởng giật một giật mình, hắn lập tức liền nghiêm chạm hảo, cao giọng chính khi nói, tân niệm đồng chí, chờ mong ngươi học thành trở về. Tân niệm, tân cảnh học kinh sợ tưởng giật lúc sau, thấy hắn có chút thành thật, mới tính vừa lòng chậm rãi đi dạo lại đây, cùng nữ nhi ôn nu nói, hảo hảo học tập, đi thôi đi thôi. Nay trong ngáy mắt, Tân Niệm hoảng hốt cảm thấy chính mình lại về tới thi đại học lúc, nàng chẳng lẽ không phải đi tiếp thu khen ngợi sao. Tân cảnh học vừa lòng nhìn Tân Niệm thượng đưa nàng đi xe, mà tưởng giật chính sống lưng thẳng thắn mà ngoan ngoan đứng ở hắn bên người. Thực hảo, hắn liền sợ cái này tưởng giật ra cái gì yêu thiêu thân. Tân Niệm lên xe lửa, phát hiện nàng nơi giường nằm thùng xe nhưng không đơn giản, rất nhiều mang theo đỏ thấm hoa người tân niệm nghĩ đến chính mình trong bao cũng có cái giống nhau đỏ thâm hoa bị nàng ngại xấu chết sống không mang cất vào trong bao vội vàng lấy ra tới đường thượng cùng tổ chức hội hợp. quả nhiên đỏ thâm hoa một mang liền có người tự động tới tìm nàng vị này đồng chí ngươi cũng là ưu tú đại biểu đi kinh thị tiếp thu khen ngợi sao một cái trước ngực mang đỏ thâm hoa diện mạo văn nhã nam thông chi hỏi là nha chẳng lẽ các ngươi cũng là tân niệm kích động hỏi trong lòng khinh bỉ chính mình vô nghĩa này không rõ ràng sao nàng gì thời điểm học được như vậy có thể diễn ân người nọ kiêu ngạo mà thật mạnh gật đầu không ngừng ta này trong xe sở hữu mang đỏ thấm hoa đồng chí đều là đi tiếp thu khen ngợi chúng ta là đến từ ngũ hồ tứ hải ưu tú công nông đại biểu là muốn cùng nhau tới kinh thị học tập nói mang nàng đến thùng xe trung gian cùng đại bộ đội hội hợp đồng vũ ngươi lại mang theo cái tân nói chuyện nữ sinh ở nhìn đến tần nghiệm lúc sau ngừng buồn muốn nói nói đầu từ trên xuống dưới đánh giá tần nghiệm một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Ngươi sẽ không cũng là tới tiếp thu khen ngợi đi. Trên mặt nàng biểu tình đã nói ra đáp án, lại vẫn là dùng nghi vấn ngự khí tới hỏi Tân Nghiệm. Tân Nghiệm cũng học nàng bộ dáng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một bên. Cô nương này sơ băng ghế đầu, màu da có chút trọng, vóc dáng không cao, nhưng người lại lớn lên thực rắn chắc, lại xem nàng đôi tay kia, vừa thấy chính là hạ quá sức lực người. Ta vì cái gì không thể là đi tham gia khen ngợi đâu? Tân Nghiệm mở to hai mắt hỏi ngược lại bất quá trải qua nàng này một vòng quan sát lúc sau đại khái cũng biết cô nương này vì cái gì sẽ hỏi ra nói như vậy trong xe mang đỏ thấm hoa cả trai lẫn gái đại bộ phận đều là ăn mặc cán bộ phục hoặc là lục quân thường phục lại bình thường chút cũng là xuyên chút thường phục cũng liền tân nghiệm xuyên một thân đến cẳng chân màu đen mật từ áo khoác trên chân còn xuyên xong hát sắc tiểu dày ra quả thực cùng mọi người trang điểm đều không hợp nhau Người xem không giống như là chúng ta ưu tú công nùng đại biểu đi tiếp thu khen ngợi đảo như là đi ngắm cảnh chụp ảnh kia băng ghế đầu cô nương nói, thanh âm mang theo chút không tán đồng. Vị này đồng chí lời này liền không đúng rồi, như thế nào có thể mang theo có sắc đôi mắt xem người đâu. Bởi vì một người bề ngoài liền bình luận người này nội tại, này nhưng phạm vào tình thế chủ nghĩa sai lầm, có loại suy nghĩ này chính là muốn ra vấn đề. Tân nghiệm nghiêm túc một đốn loạn chủ ngũ, ta nhớ do thượng cấp hạ phát tới thể lệ chung nhưng không có ăn mặc yêu cầu, nếu như vậy nên là tùy ý ăn mặc. Như thế nào có thể bởi vì ta xuyên cái gì liền đương nhiên cảm thấy ta như thế nào như thế nào đâu. Nàng thấy kia cô nương há một muốn nói cái gì liền lập tức đem chính mình túi sách mở ra từ bên trong lấy ra cả mạ giặt tới. Bất quá a có một chút ngươi nói đúng ta lần này tới thật đúng là chụp ảnh. Nàng rơ rơ lên chính mình cả mạ giặt chụp ảnh chính là công tác của ta công tác của ta chính là đem mọi người chụp hảo chụp mỹ đánh ra tinh thần phong mạo tới. Một phen nghịch ngậm tiêu sái nói hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là trên tay nàng này đại ca mạ giác, càng là làm hảo những người này hâm mộ quả muốn thỏ qua tới xem. Nguyên lai like ngươi là tuyên truyền khẩu đồng chí A, chắc không được như vậy sẽ trang điểm. Chính là, nhân ra trang điểm trang điểm cũng không sai A, lại không có yêu cầu không thể xuyên cái gì quần áo. trông mặt mà bắt hình rong niên đại đã qua đi, chúng ta tân thời đại thanh niên như thế nào có thể trông mặt mà bắt hình rong đâu? Tất cả mọi người đứng ở tần niệm bên này nói chuyện, kia băng ghế đầu cô nương sắc mặt đỏ lên, có chút xuống đại không được đều là hiểu lầm. Là ta trước tiên không trước tự báo ra môn, không liên quan vị này đồng chí sự. Tân Niệm pha cho nói, nàng nhưng không nghĩ ngay từ đầu liền kết thù, rốt cuộc tới kinh thị tham gia khen ngợi đại hội đều không phải người bình thường, không chuẩn khi nào liền hữu dụng thượng địa phương đâu. Muốn đoàn kết hết thể có thể đoàn kết đồng chí sao? Là ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi. Bang ghế cô nương có chút đông cứng nói. Không có việc gì không có việc gì tân Niệm rộng lượng nói. Tâm nói cô nương này cũng coi như là cầm được thì cũng buông được, tới, đây là chúng ta bộ phận thành viên lần đầu tiên gặp mặt, kia chúng ta liền cùng nhau chiếu chương tương cũng kỷ niệm một chút đi. Có một người đeo kính kính đại thuốc tự nguyện cho bọn hắn chụp ảnh, nói cũng là cái người thích nhiếp ảnh. Tân niệm không hề nghi ngờ trạm xe vị, tập sát một chút, cuộn phim ký lục hạ này phiên cảnh tượng. Mười mấy khí phách hăng hái thanh niên tụ ở bên nhau, bọn họ là tương lai các ngành sản xuất trung gian lực lượng. Chính giữa nhất có cái xuyên mật áo khoác phong cách tây cô đường. Nói cười yến yến, giống như tươi đẹp Thái Dương. Tân nghiệm mới vừa đi không bao lâu, sửa máy móc hướng kinh thị đưa lắp ráp xe liền xuất phát. Tân Cảnh học nghe thế hội báo gật gật đầu, này phê lắp ráp một tiếng đi, liền phải bắt đầu sau quý công tác kế hoạch. Bút mới vừa ở trên giấy cắt cái tuyến liền dừng lại, đi kinh thị đưa lắp ráp đều có ai. Tân Cảnh học hỏi, trừ bỏ tài xế hình như là máy móc, lắp ráp cắt ra một người, lắp ráp là ngô vinh thắng, máy móc là Tưởng Dật. Tưởng Dật. Tần Cảnh học dừng lại bút trên giấy nhiễm một đại đoàn mặc, đen tuyền lộn xộn. Hắn đem bút hướng trên bàn một phách, dọa bí thư nhảy dựng. Hắn liền biết cái này tiểu tử thúi không dễ dàng như vậy từ bỏ. Vừa rồi còn ở trước mặt hắn làm ra vẻ, xem chờ hắn trở về hắn như thế nào thu thập hắn, cho hắn hàng đương, phạt hắn đương loại kém nhất học đồ. Không đúng, kia tiểu tử thúi vốn dĩ chính là học đồ. Tưởng giật ngồi ở khai hướng kinh thị trên xe hư ca, hắn tiểu chân bắt chéo chạy về phía Âu Yếm cô nương Mấy ngày nay hắn suy nghĩ, nếu muốn thuận lợi cưới đến tức phụ, liền không thể bảo thủ. Tức phụ đã đi kinh thị, hắn cần thiết muốn nổi kịp, đem tức phụ mang đi gặp gia gia, trước tiên gặp gia trưởng đính xuống tới lại nói. Phần 73 chương 73 Mỹ lệ vô tội thị lãnh đạo cùng công nông các giới. Không giống này trên xe có chút người đã ngồi đã lâu xe, tân nhiệm lên xe thành phố Tân An đến kinh thị cũng liền dư lại mấy cái giờ xe trình, bất quá này trung gian bao hàm một đốn giữa chưa cơm, tới rồi cơm điểm đại gia hỏa sôi nổi đem chuẩn bị tốt ăn đồ vật lấy ra tới còn cho nhau chia sẻ tân Niệm đại khái quét một chút mọi người chuẩn bị đồ vật cơ hồ đều là chút nhà mình làm đồ ăn còn không có ra bên ngoài lấy đồ hộp như vậy thành phẩm vừa rồi đã bị người phê bình quá ăn mặc quá gây chú ý tân nghiệm yên lặng đem trong bao tưởng giận cấp chuẩn bị đồ hộp hướng bao đế tắc tắc lấy ra phùng bà bà cấp chuẩn bị bố túi táo đỏ trưng bánh xứng với phùng bà bà bí chế nấm thịt vụn quả thực hoàn mỹ kỳ thật phùng bà bà còn cho nàng lỗ một con gà Nói làm nàng trên xe ăn, bị nàng liều chết cự tuyệt. liền một bữa cơm, nàng mang một con gà, quả thực cũng quá khoa trương. Bởi vì tần nghiệm mang chỉ là chính mình một bữa cơm lượng, quá ít cũng không có gì có thể cùng người chia sẻ. Dứt khoát liền đem nàng mang nho khô lấy ra tới, túi khẩu một xưởng ai ngờ ăn chính mình liền chảo Thứ này hiện tại nhưng xem như hiếm lạ đồ vật, mới mẻ trái cây đều không đủ ăn, càng đừng nói phơi thành làm. Tần nghiệm đây là tưởng giật cho nàng chuẩn bị, hiện tại cũng không có gì đồ ăn vặt nàng liền lấy mấy thứ này đương ăn vật nói chuyện thiếm vài người thấy tần niệm không phải giả vờ một người thiếu bắt điểm nếm thử này nho khô tiến trong miệng liền thỏa mãn mà thẳng hít mắt cũng thật ngon ta người khác đưa lại đây đồ vật tần niệm cũng từng cái đều nếm nếm đều là đại gia mang dân bản xứ ăn đồ vật có tiểu bánh quay trèo giải tử hạt mẹ nhân nhi gì đó tần nghiệm thích nhất các địa phương đặc sản không tiếc ngôn ngữ từng cái tán thưởng người đều nói cô nương này nhìn tiểu khí không hợp đàn dường như không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi đâu đều nguyện ý cùng nàng nói chuyện băng ghế cô nương nhíu môi không ăn tần niệm nho khô một chút đều không gian khổ một mạc cổ vũ hưởng thụ chi phong hạ xe lửa tần niệm mới biết được này thùng xe mười mấy người chỉ là băng sơn một góc hảo chút mang đỏ thâm hoa người ở sân ga tập kết có chuyên môn người phụ trách tiếp bọn họ đi trường cán bộ đây là tần niệm đời này lần đầu tiên tới kinh thị cũng tưởng đi ngang qua nhìn xem lúc này quảng trường cùng vài thập niên sau có cái gì không giống nhau nhưng nàng sai đánh giá trường cán bộ địa phương căn bản là chưa đi đến trung tâm thành nội trực tiếp kéo vào trường học gì cũng chưa nhìn rốt cuộc tới tham gia khen ngợi đại hội đều không phải người bình thường cho nên ăn bài ăn trụ đều thực hảo trụ chính là hai người một gian ăn đi nhà ăn giải quyết tuy rằng cũng muốn tiền cùng phiếu nhưng các nàng tới là mang trợ cấp cung tân nghiệm một phòng trụ chính là cái tân môn xưởng dệ đại tỷ đại tỷ rộng rãi thiện nói vừa thấy liền mang theo một cổ tử lanh lẹ kính nhi hoặc là nói quán thượng hào lúc đâu Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Ta xem không ngừng, ta càng muốn mang theo trong xưởng những cái đó lao nương nhóm đem thiên khởi động tới. Này không, mơ màng hồ đồ liền thượng này đại biểu tới. Tần Niệm nghe mùi ngon, đại tỷ liền càng ai nói, đem các nàng xưởng nương tử quân là như thế nào chảo sinh sản sang hiệu quả và lợi ích nói chính là sinh động như thật. Nghe tần nghiệm thẳng vỗ tay, ai ô, ô, này trải qua có thể so nàng xuất sắc nhiều. Xem ra tới này ưu tú công nhân đều không bình thường, thật sự đều là có chuyện xưa người. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau chính là khen ngợi đại hội, tân nghiệm cố ý dậy sớm cho chính mình hảo hảo trang điểm một chút, thuận tiện cung cấp đại tỷ miêu mi hòa mắt, có vẽ tranh bản lĩnh đối hóa trang tuyệt đối là thần trợ công, mi họa đều so người bình thường hảo. Nha, này họa con người toàn vẹn là tinh thần ha. Đại tỷ chiếu song gương đều kinh ngạc, ngay thường một đầu nhào vào trong xưởng, trước nay chưa cho chính mình thu thập quá, không nghĩ tới đơn giản thu thập người liền tinh thần không ít. Kia đương nhiên hóa trang cũng không được đầy đủ là vì cho người khác xem chủ yếu là tâm tình của mình đều sẽ hảo hiện tại đồ trang điểm hữu hạn tân niệm cũng chính là đơn giản hóa hóa trong tay đồ trang điểm còn đều là ở cửa hàng tùy tiện mua thật sự hảo tưởng vào kinh thị đi dạo a ít nhất làm nàng hưởng thụ một chút mua sắm vui sướng đi hai người kết bạn đi đại lễ đường tươi đẹp đỏ thấm hoa đã chuẩn bị tốt mỗi người trên mặt đều nhiệt tình rào dạn đây là thuộc về bọn họ vinh dự đại biểu xí nghiệp quốc gia đối bọn họ tán thành Thị lãnh đạo cùng công nông các giới lãnh đạo đều đi tới khen ngợi đại hội hiện trường, từng cái đối này đó các ngành sản xuất ưu tú đại biểu tiến hành khen ngợi. Bọn họ chung có vài thập niên như một ngày vất vả canh tắc với đồng ruộng gian nông dân, cũng có nỗ lực cắm rễ nông thôn, chỉ mình lớn nhất nỗ lực sáng lên nóng lên thanh niên trí thức, còn có lấy xưởng vì ra, vô tư phụng hiến công nhân. Bất luận cái gì một người dưới tình huống như vậy đều sẽ sinh ra vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào cảm, tân nghiệm lưng và thắt lương định đến vô cùng thẳng. Khẩn trương lại kích động đứng ở bọn họ trung gian. Nàng vì nàng là bọn họ chung một viên cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì đã từng nỗ lực quá chính mình cảm thấy tự hào. Ngay sau đó chính là ưu tú đại biểu nói chuyện, mấy cái điển hình nhân vật đem mọi người cảm động quá sức, tần nghiệm cũng đi theo lau nước mắt, quá không dễ dàng, quá ưu tú, nhất định phải hướng bọn họ học tập. Lúc sau chính là chia làm tiểu tổ, các tiểu tổ chi gian thảo luận. Có chuyên môn lão sư đem bọn họ chia làm tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đưa tới một cái phòng học bên trong có mấy cái lãnh đạo tổ chức bọn họ giao lưu học tập tân niệm cảm thấy các tiểu tổ hẳn là dựa theo địa lý vị trí phân chia bởi vì nàng phát hiện bọn họ tiểu tổ đại bộ phận người đều là nàng tới kinh thị kia tranh trên xe người đang ngồi đều là các ngành sản xuất ưu tú đại biểu thả chúng ta hẳn là ly đều không xa đều đến từ chính kinh thị phụ cận các thành thị tương lai khó tránh khỏi sẽ có gặp mặt thời điểm bởi vậy đại gia cũng không cần câu thúc nói thỏa thích sao một người tuổi trẻ nam lãnh đạo chỉ huy mọi người ngồi xuống Sinh động không khí làm cái mở màn giới thiệu Mọi người đều đi theo nở nụ cười Tân nghiệm phát hiện mặt trên có cái nữ lãnh đạo cổ áo thượng đừng một quả lanh khấu Nhìn lại có khí chất lại tinh xảo Không khỏi nhiều đánh giá hai mắt Ngay từ đầu cục diện tương đối có kháp Có người khô cần nói một ít chính mình sự tích Ngày thường công tác biểu hiện Trầm rãi ở mấy cái lãnh đạo dẫn dắt dưới Đại gia dần dần mở ra máy hát Có đồng chí bắt đầu chủ động lên tiếng Ta là đến từ hương nghiệp công xã Thiết Nương Tử Đoàn Lưu Xuân Lưu Lan. Có chút quen thuộc thanh em vang lên, Tân Niệm ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là cái kia băng ghế đầu cô nương. "Nga, ta nghe nói qua các ngươi Thiết Nương Tử Đoàn, các ngươi đoàn rất có danh a. Bên trong cô nương mỗi người đều chịu khổ nhọc, cân quắc không nhường tu mỹ a." Cái kia lãnh đạo cười đối Lưu Xuân Lan nói. Lưu Xuân Lan trên mặt toàn là kiêu ngạo, hiển nhiên cũng vì chính mình là cái này đoàn đội một viên mà cảm thấy vô cùng tự hào. Tân Niệm ngưng thần lắng nghe, "Thiết Nương Tử Đoàn." Có chút giống nguyên lai tác chiến thời kỳ Nương Tử Quân xem ra rất có chuyện xưa A. Lưu Xuân Lan dùng tay đem rũ đến trên mặt đầu tóc dịch đến như sau, dương mặt lớn tiếng nói. Chúng ta đoàn cô nương mỗi người đều không sợ chịu khổ, đều so nam nhân còn có thể làm, đây là chúng ta đoàn tốt đẹp truyền thống. Nữ nhân chính là muốn cùng nam nhân giống nhau, muốn hướng liền sông vào tuyến đầu thượng, làm ra chính mình lớn nhất cống hiến. Tân nhiệm gật đầu, cùng tất cả mọi người vỗ tay, thật là một đám không chịu thua cô nương A. Phía trước lãnh đạo cũng đều rất là tán dương đi theo vỗ tay. Lưu Xuân Lan bảy cái thủ thế, ý bảo đại gia an tĩnh. Mọi người dừng lại lúc sau nàng tiếp tục nói. Chúng ta đã từng đi qua nhiều ít gian nan năm tháng, mới được đến hiện tại ngày lành. Chúng ta đoàn thật nhiều lao thiết nương tử nhóm, đều mệnh đến hai chân đôi tay thay đổi hình. Chính là như vậy vô tư phục hiến, mới nên đón hôm nay tốt đẹp sinh hoạt. Tân niệm mánh gật đầu, thật đáng giá kính nể a. liền nghe Lưu Xuân Lan chuyện vừa chuyển, chính là có đồng chí không quý trọng các tiền bối mồ hôi. Nhật tử vừa qua khỏi vài thiên liền bắt đầu nổi lên hưởng thụ chi phong, ái trang điểm ái xinh đẹp, ăn mặc một chút đều không giống lao động nhân dân, nhìn như là tư bản chủ nghĩa đại tiểu thư giống nhau. Mới vừa còn vỗ tay bắt tay đều chụp đau tần nghiệm. Chẳng những nàng cảm thấy là nói nàng đâu, trong phòng học tất cả mọi người quay đầu xem nàng, cho nên nói quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết sao, đều biết đây là đang nói nàng đâu. Ta sướng nghĩ mọi người hẳn là kiên trì gian khổ một mạc chi phong, không cho các tiền bối Hàn bạch lưu. Lưu Xuân Lan kêu xong cuối cùng một câu, su mặt làm trở về ghế trên, cùng người khác kết thúc lên tiếng khi nhiệt tình vỗ tay bất đồng, lúc này hiện trường một mảnh an tĩnh, xấu hổ cực kỳ. Mặt trên mấy cái lãnh đạo cũng cho nhau xem xét liếc mắt một cái, cũng không biết phải nói chút cái gì, cái kia mang kim cải áo nữ lãnh đạo vừa định nói điểm cái gì, liền thấy phía dưới trang điểm xinh đẹp nhất cái kia cô nương nhấc tay ý bảo một chút. Nàng vội vàng gật đầu, cũng muốn nhìn một chút lúc này, nàng có thể nói cái gì. Tần Niệm cảm thấy chính mình lúc này nên đứng ra, mọi người đều nói ngươi, ngươi lại cái gì cũng không nói nhiều Tùng A. Nàng đứng lên thanh thanh giọng nói, cười nhìn chung quanh hạ mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Lưu Xuân Lan trên người. Lưu Xuân Lan thấy nàng như vậy nhìn chính mình, tuy rằng vẫn là có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là ngạnh ngạnh cổ, nàng lại chưa nói sai sợ cái gì. Ta tưởng liền vừa rồi Lưu Xuân Lan đồng chí lên tiếng, phát biểu hạ ta chính mình quan điểm Tần Niệm dương dương xinh đẹp mặt Mỹ Mỹ đã nói, ta không cho rằng Mỹ là sai bị có cái gì sai đâu? sai chính là đem mỹ định nghĩa thành xa hoa dâm dật người. nàng thấy Lưu Xuân Lan muốn nói lời nói, trực tiếp chuyển qua đi hỏi nàng. Lưu đồng chí, các ngươi thiết nương tử đoàn như vậy hiên ngang chăm chỉ, nói vậy việc nhà nông làm được là thập phần xinh đẹp đi. kia đương nhiên. Lưu Xuân Lan kiêu ngạo đáp, các nàng thiết nương tử đoàn làm việc, đó là lao xinh đẹp, ai đều chọn không làm lỗi chỗ tới. ngươi xem, liền các ngươi làm việc đều theo đuổi một cái xinh đẹp, mỹ có cái gì sai đâu? Tần Niệm trừng mắt hỏi. Lưu Xuân Lan ngốc, không phải. Đó chính là sống làm không xinh đẹp. Không phải. Kia vẫn là xinh đẹp sao? Tất cả mọi người cười, mặt trên mấy cái lãnh đạo càng là nhạc không khép miệng được. Tân nhiệm nhân cơ hội nói, mỹ là vô tội, mỹ hoàn toàn có thể sáng tạo giá trị a. Xinh đẹp quần áo chẳng lẽ không thể sáng tạo giá trị sao? Có thiết kế cảm quần áo có thể tiêu thụ ra hàng ngàn hàng và kiện. Nàng đột nhiên nghĩ đến hiện tại thị trường kinh tế còn không có coi trọng lên, vội vàng sửa lời nói. Theo ta được biết Kinh thị Thượng Hải đều có xuất khẩu cửa hàng, đều là tới kiếm ngoại hối, hiện tại bên trong bán đồ vật phần lớn đều là truyền thông có quốc gia của ta nguyên tố đồ vật, rất nhiều người nước ngoài là phi thường thích. Như vậy trở lại lúc ban đầu Lưu Xuân Lan đồng chí nói ái trang điểm, xuyên xinh đẹp quần áo vấn đề, nếu có quốc gia của ta nguyên tố quần áo bỏ vào bên trong, có thể hay không kiếm ngoại hối đâu. Kia tất nhiên là có thể, đây là Mỹ có thể sáng tạo giá trị. Tất cả mọi người ngây thơ gật đầu, một bộ ngươi nói ta nghe không hiểu. Nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý biểu tình. Chỉ có phía trên mấy các lãnh đạo lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong mắt thả ra quang. Phần 74 chương 74 ta không thà cho ngươi Canh 2 Theo thế cục dần dần biến hóa, rất nhiều tân chương trình, tân chính sách cũng đem từng bước thi hành mở ra. Đương nhiên, này đó không ở chính trị trung tâm người là quyết sẽ không biết, mà kiếm ngoại hối việc này cũng ở phía trước đoạn thời gian bị bắt được mặt bản thượng hảo hảo thảo luận quá vừa lần hiện tại xuất khẩu cửa hàng cũng bán rất nhiều đồ vật tới kiếm ngoại hối hút hàng đương tính đồ cổ một loại cất chứa đồ vật còn có một ít chúng ta tự sản lại bán bất động đồ vật hiện tại vấn đề là hút hàng đồ vật chúng ta chưa chắc nguyện ý bán mà chúng ta nguyện ý bán đồ vật lại không hả bán này liền lâm vào xấu hổ bế hoàn như thế nào có thể tăng lớn kiếm ngoại hối lực độ là mặt trên hạ đạt một cái nhiệm vụ cần thiết muốn đem cái này cục diện đánh vỡ tân nhiệm vừa mới lời nói mặc kệ thành thục hay không ít nhất là một phương hướng Bởi vậy vài người cho nhau nhìn mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được hy vọng. Việc này ta cũng phát biểu hạ cái nhìn đi. Nữ lãnh đạo thanh thanh giọng nói, cười nói. Vừa rồi bởi vì tần nghiệm một phen lời nói lâm vào trầm tư mọi người đều dương đầu nghe lãnh đạo nói chuyện. Ý gì ta cá nhân tới xem, có hay không năng lực tốt đẹp không đẹp không tồn tại cái gì nhân quả quan hệ. Ta ấy xinh đẹp cũng không chậm trễ ta cùng sở hữu nam lãnh đạo ngồi ở cùng nhau, hoàn thành đồng dạng công tác, thậm chí hoàn thành càng tốt sao. Một câu lời nói dí dỏm nói mấy cái nam lãnh đạo đều điểm nàng cười, ngoài miệng nói, là là, viên duyệt đồng chí công tác luôn luôn so với chúng ta hoàn thành hảo. Viên càng vui vẻ tiếp nhận rồi đại gia khen tặng, tiếp tục nói, ngươi có thể lựa chọn giống nam đồng chí giống nhau vất vả cần cù công tác, đồng thời giả dạng chính mình làm chính mình cao hứng, đây là ngươi quyền lợi, cùng tác phong, công tác thái độ, nhân phẩm đều không có quan hệ. Một phen lời nói xem như cấp việc này định rồi tính, Lưu Xuân Lan tuy rằng trong lòng không ủng hộ, Nhưng cũng không thể nói cái gì, dù sao nàng chính là không quen nhìn người khác miêu mi hỏa mắt. Tất cả mọi người tham dự tiến vào hội nghị, thời gian quá đến đặc biệt mau không bao lâu, tiếng chuông vang lên, vài vị lãnh đạo tuyên bố tiểu sẽ kết thúc, đại gia tự do hoạt động. Cùng phong bạch Thêu vân đại tỷ lập tức tới cùng tần nghiệm hội hợp, tiểu tần, ngươi nói thật tốt quá, ai xinh đẹp sao địa Ta lần này tới làm ngươi hóa lần này nhưng không bạch hóa, ta nhìn đến chính mình xinh đẹp tâm tình tốt đến không được. Về sau ta đi trở về cũng muốn mỗi ngày chính mình hóa. Tân Niệm cười gật đầu, là đâu, chủ yếu đồ chính là chính mình cao hứng, nếu là chiếu gương phát hiện chính mình xinh đẹp, ngày này nhưng không đều cao hứng bái. Hai người nói nói cười trước đang muốn đi ra ngoài, liền nghe xong mặt có người kêu, Tân Niệm đồng chí, ngươi chờ một chút. Tân Niệm cùng Bạch Thêu Vân xoay người vừa thấy, là mấy cái lãnh đạo một cái cũng chưa thiếu đứng ở bên kia kêu, kêu Tân Niệm đâu. Ta đi trước, ngươi vội ngươi, ta về phòng lại lao bạch tiêu vân cực có ánh mắt nói tân niệm gật đầu nàng kỳ thật không biết mấy người này vì cái gì tìm nàng chẳng lẽ là bởi vì nàng kia phiên ái mỹ vô tội nói nhưng cái kia viên họ nữ lãnh đạo không cũng nói như vậy sao thấy tần niệm có chút do dự viên duyệt chủ động kêu lên tân niệm đồng chí chúng ta có một số việc tưởng thỉnh giáo một chút tân niệm càng đốc các ngươi có gì có thể thỉnh giáo ta a ngươi vừa rồi nói dùng quần áo kiếm ngoại hối sự tân niệm tâm nói quả nhiên là việc này vừa định nói chính mình là nói bữa Liền nghe Viên Duyệt nói, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao? Tân Niệm Vài người ánh mắt thật sự sáng quắc Tân Niệm ngượng ngùng xả qua đi, chỉ có thể nói, này chỉ là ta một cái không thành thục tiểu ý tưởng ta nhưng không phụ trách nhiệm u Ở Viên Duyệt cổ vũ trong ánh mắt, Tân Niệm nghĩ nghĩ nói, hiện tại ở xuất khẩu cửa hàng bán, chính chúng ta chế tạo đồ vật đều có cái gì đâu. Viên Duyệt không biết nàng là có ý tứ gì, đúng sự thật trả lời, một ít ra điện, khăn lông chờ hàng dạy kim, xà phòng thơm ta nguyên lai like ở cửa hàng công tác quá mấy thứ này nếu là ở cửa hàng bán bán cho chính chúng ta nhân sinh sống dùng nói khẳng định cung không đủ cầu nhưng nếu là đặt ở xuất khẩu cửa hàng kiếm ngoại hối nói ta cảm thấy không đủ có đặc sắc nàng ở hiện đại xem qua mô đồ cổ người thu thập tiết mục người thu thập tuổi trẻ khi rất nhiều đồ cất giữ đều là ở xuất khẩu cửa hàng mua lúc này kỳ thật có rất nhiều đồ vật chạy tới nước ngoài tân nhiệm lúc ấy liền cảm thấy quá đáng tiếc nếu là có một ít chính mình chế tạo truyền thống vật phẩm có thể thay thế nói Sẽ có bao nhiêu thứ tốt miễn với chạy tới nước ngoài nhà. Nàng là cái làm quần áo, nàng không hiểu khác, có thể nghĩ đến chỉ có quần áo một loại đồ vật. Theo ý ta tới, có quốc gia của ta đặc sắc truyền thống phục sức, cũng là có thể ở xuất khẩu cửa hàng chiếm một vị trí nhỏ, tỉ như nói sơn xám theo thừa, cây quạt. Mỹ đồ vật nhiều như vậy, có thể làm gì đó quá nhiều. Tân Niệm vừa nói khởi chính mình thích đồ vật liền trở nên thao thao bất tuyệt lên, nghe được mấy cái lãnh đạo cũng là càng nghe càng rộng thoáng đều suy nghĩ cái này phương hướng được không? cái này tiểu đồng chí ý tưởng không tồi. chờ tân niệm ý thức được chính mình nói thật lâu thời điểm, có chút ngượng ngùng dừng lại miệng, ngượng ngùng, ta nói quá nhiều. không có không có. viên duyệt kích động bắt lấy tân niệm tay, ngươi nói cái này phương hướng thực hảo, làm ta bế tắc giải khai. tân niệm rất cao hứng chính mình này đó ý tưởng có thể bị người tán thành, lại nói chút ý nghĩ của chính mình mới hồi chỗ ở. bạch đại tỷ cũng vừa trở về, thoạt nhìn có chút tức giận bộ dáng. Tân Niệm vừa thấy này, tình hình vội vàng hỏi: Làm sao vậy đại tỷ? Ai chiêu ngươi? Bạch đại tỷ vốn dĩ có chút sinh khí, nghe vậy thở dài nói: Ngươi đã trở lại. Lại nói tiếp việc này trách ta xen vào việc người khác, cùng người khác không gì quan hệ. Nói xong lại than khởi khí tới, một bộ thập phần buồn bực bộ dáng. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngài nói ra ta cũng cho ngài giải quyết giải quyết. Tân Niệm nói lời này chính là thiệt tình, nàng cùng Bạch đại tỷ rất hợp ý, ở nàng xem ra bạch đại tỷ dẫn dắt dẹp nữ công nhóm đoàn kết hợp tác cũng là dẹp nghiệp thiết nương tử sao liên vừa rồi đi các nàng phòng tán gâu bái lưu xuân lan cho đại gia giảng các nàng thiết nương tử đoàn anh hùng sự tích lên núi phòng thủ, hạ hà đào xa tranh nhau làm nam nhân làm không được sống chính là tới nghỉ lễ thời điểm cũng làm theo chạy nước lạnh làm việc nặng không lầm đều có cô nương mệt đến không tới nghỉ lễ bạch đại tỷ nói lời này khẩu khí có chút sốt ruột nàng còn trẻ đương nhiên không biết nơi này sự còn tưởng rằng không tới nghỉ lễ vừa lúc bất việc là chuyện tốt đâu đây chính là bệnh a hiện tại còn trẻ cảm giác không ra cái gì chờ thượng tuổi sở hữu tật xấu liền đều tìm trên người tới nhiều ít bị tội a ta liền xen vào việc người khác bái ta nói ngươi về sau tới nghỉ lễ thời điểm cũng không thể như vậy đây là muốn là bệnh kết quả nói đến này bạch đại tỷ lại tức lại hối kết quả làm nàng cho ta hảo đồn nói nói ta tư tưởng có vấn đề không nghĩ vì tập thể làm công hiến quăng nghĩ chính mình về điểm này sự ta là vì ai a ta thật không nên xen vào việc người khác nhưng ta thật là hảo tâm a tân nhiệm nay tỷ là tư tưởng chính trị viên đi bắt được ai đều phải chỉ ra nhân ra tư tưởng muốn vấn đề lại một đốn phê đại tỷ ngài cũng đừng cùng nàng chấp nhận ta này không ban ngày cũng làm nàng phê bình một đốn sao hai người nghĩ đến ban ngày trước mặt mọi người lời bình không khỏi đều nhìn nhau cười hơi có chút đồng bệnh tương liên thưởng thức lẫn nhau là đâu ta cùng một tiểu cô nương kiến thức cái gì dư thừa Bạch đại Tỷ cùng tần nghiệm nói này một hồi cũng coi như phát tiết, lại nghĩ đến tần nghiệm có thể so nàng thảm nhiều, ở đại hội thượng trực tiếp phê bình, so sánh với dưới nàng này nhưng đều khá hơn nhiều. Tần nghiệm cũng cười, có người à, người biết nàng cái gì tật xấu thật cũng không cần để ý tới, chờ đến tất cả mọi người biết nàng là cái gì tật xấu thời điểm, nàng liền biết hối hận. Ngày này liền tính như vậy đi qua, có khen ngợi có thu hoạch, tần nghiệm vẫn là thập phần hồi vị. Từ ngày hôm sau bắt đầu, chính là tiến tu dù sao cũng là người trưởng thành tiến tu không phải học sinh học tập kỳ thật yêu cầu không như vậy nghiêm khắc thông thường buổi sáng thời điểm cùng nhau đi học buổi chiều khiến cho đại gia tự do hoạt động nhưng bởi vì trường cán bộ ly nội thành vẫn là có chút khoảng cách bọn họ cũng vô pháp đi ra ngoài cũng liền ở trường học đi dạo hoặc là hồi ký túc xá đọc sách tân niệm mới vừa thượng xong buổi sáng khóa đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm cửa có người kêu nàng tân niệm đồng chí bảo vệ cửa có người tìm ngươi ngươi đi trước nhìn xem đi Tân nghiệm còn sửng sốt, tâm nói ai có thể tới tìm ta a? Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, chạy nhanh chiều cổng lớn bảo vệ cửa chạy tới, chờ hô mắng mang xuyên đến địa phương, người trong nhà không thấy được, đến thấy một cái anh tuấn đại cao cái, cắm túi đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn trời, đẹp nàng tưởng đường trường chiếu xuống dưới, một sở túi sách, không mang camera. mê ra. Tân nghiệm ảo não mà than thở ra tiếng, dẫn tới tưởng giật quay đầu, vừa lúc nhìn đến nàng, Mặt vô biểu tình mặt nhất thời chán ra một cái đại đại cười tới, phảng phất từ đêm tối đến ban ngày, thiếu chút nữa hoảng hoa nàng mắt. Ngươi như thế nào tới rồi? Tần nghiệm không thể tin tưởng lại cao hứng vài bước buôn qua đi, nhảy đến tưởng giật trước người, bị hắn một phen tiếp được, mang theo nàng vững vàng mà dừng bước. Như thế nào? thường ta lạp. tưởng giật xuống không biết xấu hổ nói. ân, Không nghĩ tới tần nghiệm thế nhưng thật mạnh gật đầu nói, suy nghĩ. Này hai chữ thật mạnh đánh vào tưởng giật trong lòng, lại toan lại mềm lại đau. Hết thể lăn lộn đều đáng giá Nếu là hiện tại không có người nói Tưởng giật thật muốn gắt gao đem nàng xoa tiến trong lòng ngực Dùng sức hôn một cái Hảo giảm bớt hai ngày này không thấy nỗi khổ tương tư Nhưng bảo vệ cửa đại gia Chính hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn hắn đâu Chính hắn nhưng thật ra không sợ Sợ cho hắn tiểu cô nương mang đến một đinh điểm không tôn trọng Hắn không muốn Hung hăng ức chế trụ chính mình xúc động Tưởng giật cười nói Khóa thượng xong rồi Đi thôi, mang ngươi đi cái địa phương Tân niệm sửng sốt Ngươi như thế nào biết ta buổi chiều không có tiết học? Muốn mang ta đi đâu a? Tường giật tâm nói vì biết các ngươi này làm việc và nghỉ ngơi, ta đánh nhiều ít cái điện thoại, ngày hôm qua tới này xoay cả ngày, đều nói khai khen ngợi đại hội không cho tùy tiện đi vào, thật vất vả ai cho tới hôm nay, sáng sớm thượng liền tới đây, liền vì chờ ngươi tan học. Nhưng này đó sở hữu nói ở hắn kia đều biến thành một câu, nào có cái gì là giật ca ta không biết. Ngươi tiếng kêu giật ca, muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Tân Niệm chừng hắn một cái, không nói cho đánh đổ. Giật ca cái gì giật ca, ta còn nhị ca liệt. Tường giật cười, hắn liền biết nàng khẳng định này phản ứng. Đi đâu a? Này phụ cận giống như không xe đi. Tân Niệm lại hỏi, đột nhiên nghĩ vậy phụ cận giống như không xe bức. Ngốc ca ngươi, không xe ta chân nhì tới a. Tường giật điểm điểm Tân Niệm đầu, chỉ hạ hắn phía sau cách đó không xa, đó là gì? Tân Niệm vừa thấy, một chiếc quân màu xanh lục xe dịp lớn, tức khắc há to miệng, ngươi sẽ lái xe hắn như thế nào nhiều như vậy nàng không biết sự tường giật làm như thực vừa lòng tần niệm phản ứng lôi kéo nàng lên xe ái mội chấp chấp mắt ta sẽ đổ vật nhưng nhiều lắm đâu tân niệm tàn nhẫn véo hắn một phen hảo hảo lái xe đừng nói chút vô dụng về sau ngươi liền biết hữu dụng ngươi còn tới đúng không uy hiếp thanh đốn khởi không dám không dám tân niệm đỉnh đỏ bừng mặt trong lòng mắng người này liền ái xú bẩn tường giật thấy được cười đắc ý ngoài miệng so với ai khác đều lợi hại trên thực tế nhất không cấm đầu chính là nàng đúng rồi chúng ta rốt cuộc đi đâu a tân niệm hỏi lại đi gặp ông nội của ta a cái gì tưởng giật ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta ở thành phố Tân An thời điểm ta liền cùng ngươi nói là chờ tới rồi kinh thị ta mang ngươi đi gặp ông nội của ta a ngươi ngươi ngươi ta cho rằng ngồi xong chúng ta muốn xuất phát lâu tưởng giật cười ơ. tân niệm họ tưởng ta không tha cho ngươi Phần 75. chương 75 ông nội của ta so ngươi khẩn trương ở tần niệm lần nữa yêu cầu. Ở tần niệm lần nữa yêu cầu hạ, tưởng giật xem như dừng xe tới rồi cửa hàng mua chút trà rượu chờ đồ vật. Đáng tiếc tần niệm lần đầu tiên tới kinh thị cửa hàng bách hóa, lại thật sự là vô tâm tình dạo, thả lao ra tử còn ở nhà chờ bọn họ trở về ăn cơm đâu, lại nói tiếp như vậy vội vàng đều do tưởng giật. Đừng nóng giận lạc. Ta này không phải trước tiên liên hệ không thượng ngươi sao, cũng vô pháp thông chi ngươi A. Nói nữa. Chỉ cần ngươi người đi, chính là cho ta già già lớn nhất lễ vật, hắn cao hứng tay giả chân yếu có thể một nhảy ba thước cao. Tân Niệm bị hắn chọc cười, xem như miễn cưỡng tha thứ hắn, nhưng đồ vật vẫn là muốn mua, đây là cơ bản lễ tiết. Ô tô vẫn luôn chạy đến quân khu đại viện, chờ Tân Niệm nhìn đến để phòng nghiêm ngặt mục đích địa khi, không khỏi mở to hai mắt nhìn trần chờ nói, nhà các ngươi ở nơi này. Là nha. Ta hỏi qua ngươi nhà các ngươi là đang làm gì sao? Không có nha. Vậy ngươi không thể chủ động nói. Tân nghiệm nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn nói à, ngươi nói cho ta đừng tự ti, là chúng ta hai cái yêu đương, lại không phải cùng gia đình yêu đương. Nói đến này tưởng giật thật sự không nhịn xuống, vui vẻ ra tới. Hắn còn nhớ rõ khi đó mới vừa xử đối tượng, hắn tưởng đem chính mình trong nhà tình huống nói cho tân nghiệm, mới nói được, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, nhà của chúng ta. Tân nghiệm liền một bộ không đành lòng bộ dáng đánh gây hắn, đừng nói cái này, ngươi không cần tự ti, gia đình sự có không phải chúng ta có thể quyết định. Là chúng ta hai cái yêu đương, lại không phải cùng gia đình yêu đương. Tưởng giật, người nói giống như cũng đúng. Tân niệm tưởng tượng, hình như là có có chuyện như vậy, nhưng nàng tưởng chính là, tưởng giật từ nhỏ liền đánh nhau đánh tới đại, ba ba cùng mẹ kế đệ đệ cùng nhau sinh hoạt, căn bản là mặc kệ hắn, chỉ hắn cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, còn ở xưởng máy móc đương một cái nho nhỏ học đồ, đơn giản dựa vào nắm tay ở chợ đen sông ra điểm danh đường, mới có một bộ thân ra. Như vậy chuyện xưa như thế nào nghe đều nên là dốc lòng nhân sinh, mà không nên là thiên tri tiêu tử a. Cho nên sợ hãi hắn bởi vậy tự ti, còn khuyên hắn, đừng nói nữa, những cái đó cùng chúng ta xử đối tượng không quan hệ. Hiện tại ngẫm lại, nàng quả thực là ngốc ít về đến nhà. Được rồi. Tường giật nhìn đến tần nghiệp ảo não bộ dáng, đi lên hướng nàng, nghiệm nghiệm là cái hảo cô nương, một chút không bởi vì ta trong nhà sự liền trễ nổi ta, đây là ta phước khí. Lời tuy nói như vậy. Nhưng Tần Niệm thật sự cảm thấy chính mình hào ngốc. Tường giật xoa xoa Tần Niệm đầu, hắn vẫn luôn lại tinh lại linh tiểu đối tượng cực nhỏ ra huyện như vậy biểu tình, này cũng quá đáng yêu. Người trước tiên ở bực này, ta đi dừng xe, một hồi tới đón ngươi. Tần Niệm gật đầu, nàng cũng phát hiện, quân khu trong đại viện mặt không đi xe, sở hữu xe đều đỉnh đến bên cạnh bãi đỗ xe. Bất quá nàng chính mình tại đây lợi cũng một chút không nhàm chán, dù sao cũng là hai đời lần đầu tiên tới quân khu đại viện, tràn ngập thần bí lại nghiêm túc không khí. Nàng đôi mắt đều không đủ nhìn. Lão Phùng, người nhi tử nghỉ phép ở nhà đâu? Phùng Liễu dừng lại đợi một lát hỏi nàng lời nói người, gật gật đầu, nhưng trên mặt không thấy vui mừng. Vừa trở về, một nghỉ liền chạy hắn mãi ra đi, nói là muốn đãi một đoạn nhật tử, cũng không biết sao lại thế này, chắc một đầu, ngày hôm qua liền đã trở lại. Có phải hay không hắn mãi phải cho hắn giới thiệu đối tượng A, lần trước không phải nói làm hắn trở về là tương đối tượng sao? Toàn bộ đại viện đều biết. Phùng liễu cùng nàng tân an thành bà bà không đối phó, ai đều tưởng đem nhi tử tôn tử đối tượng định ra tới, nắm giữ trong nhà đời sau quyền chủ động. Lời này xem như nói đến phùng liễu trong lòng, nhắc tới cái này nàng liền tới khí. Khẳng định là vì việc này bái, lao thái thái làm hắn trở về còn có thể làm gì. liền tưởng cho chúng ta tiêu kình tìm cái bên người nàng cháu dâu, hảo vòng chúng ta tổng trở về. Nhưng người nói nông thôn tức phụ có gì hảo, tương lai đưa tới kinh thị tới, sợ hãi rủi rẻ, đều lấy không ra tay tới. Ta là nhất định phải cho chúng ta tiêu kinh ở kinh thị tìm tức phụ, việc này không có thương lượng đường sống, lao thái thái lại như thế nào chủ ý chính ta đều không khỏi nàng. Người nọ cũng đi theo thở dài, là đâu, tuy nói thành phố Tân An cũng không tính gì quá thiên nông thôn, nhưng trong đại viện mặt nhà ai không phải ở kinh thị tìm điều kiện hảo nhân ra, hoặc là trực tiếp ở trong đại viện mặt tìm môn đăng hộ đối, nào có đi thành phố Tân An tìm đối tượng A. Chỉ bằng sở đoàn trưởng ra thế, còn có sở tiêu kinh bản nhân tướng mạo năng lực, tìm gì dạng tìm không thấy a cũng không trách phùng liễu như vậy sinh khí hai người đi đến đại viện cửa nên diện nhìn đến một cái cô nương sinh xắn đứng màu đen mau nật áo khoác phía dưới xứng cái cao cổ tiểu nội đáp một đôi mang tiểu cùng tiểu dày ra nói không nên lời có bao nhiêu phong cách tây phùng liêu chỉ hạ kia cô nương thấy không ta muốn tìm cũng tìm như vậy con dâu mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi thượng nông thôn đi tìm con dâu về sau ta gương mặt này còn như thế nào gặp người u người nọ cũng đi theo gật đầu là đâu Vừa thấy cô nương này ra cảnh liền không đợi kém, nhìn tâm tình đều thoải mái. Nếu không ngươi hỏi một chút là nhà ai cô nương, cho ngươi ra sở tiêu kình kéo cái kéo cái. Phùng liêu tâm động, trong đại viện nhà ai cô nương nàng đều nhận thức, chưa thấy qua cô nương này, có thể là tới nhà ai xuyên môn. Nàng đi đến đằng trước đi, vừa lúc cùng khắp nơi đánh giá tần niệm đối thượng mắt, phùng Liễu lập tức trong lòng chính là một tán, cô nương này thật tuấn a, so ngô bộ trưởng ra cháu gái còn tuấn đâu. Nguyên bản còn hơi xấu hổ mở miệng. Hiện tại cũng thân thiết cười hỏi, cô nương là tới nhà ai tìm người? Ta giúp ngươi đi vào tìm một chút, đỡ phải ngươi tại đây đứng. Đại viện quản lý chính là thực nghiêm khắc, không quen biết người giống nhau sẽ không tha hành, trừ phi có người ra tới tiếp. Cảm ơn, ta là tới làm khách, thiếp ta nhân mã thượng liền tới rồi. Tường giật dừng xe hẳn là thực mau trở lại, đảo cũng không nóng nảy đi vào. Phùng liễu lại cười đánh giá tân nghiệm, thấy nàng thoải mái hào phóng, đứng ở quân khu đại viện cửa cũng một chút không co quắc bộ dáng không khỏi vẫn luôn thích vài phần. Nàng nhi tử ánh mắt cao, giới thiệu như vậy nhiều cũng không thấy thượng, phải như vậy nào nào đều ưu tú cô nương mới có thể trị chủ hắn. Phùng Liễu có nghĩ thầm hỏi đến đế là nhà ai, nhưng lại sợ cấp tần niệm lưu lại cái không tốt tấn tượng, nghĩ ngày mai đi cảnh vệ chỗ cha hạ xuất nhập đăng ký sẽ biết, cũng liền không trực tiếp hỏi, ngược lại là lại quan tâm cùng tần niệm nói chuyện. Tần niệm tâm nói này quân khu Á Di đều như vậy nhiệt tình sao? Đều cùng cửu biệt gặp lại dường như, tưởng giật bên kia đỉnh hảo xe. Đang muốn hướng cổng lớn đi, liền nghe có người hướng hắn đánh còi ô tô. Hắn mày nhăn lại, là quá dài thời gian không đã trở lại, đại viện đám tiểu tử này nhóm không quy củ đến loại trình độ này sao. Còn dám hướng hắn đánh loa. Đang muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, tia xe đình đến tưởng giật bên người, cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra một trường, cười đến thiếu tấu mặt. Ta liền nói giống chúng ta giật ca, nguyên lai thật là ngươi đã trở lại. Tưởng giật vừa thấy là sở tiêu kình, cắt một tiếng. Quả nhiên trừ bỏ hắn cũng không người khác dám cùng hắn như vậy. Người nghỉ phép. Lần trước nghỉ phép hai ta liền không chạm vào, nghe nói là đi người nại nại ra. Lần này nghỉ phép xem như đụng phải, không dễ dàng. Tưởng giật từ nhỏ đánh biến đại viện vô địch thủ, nhưng người khác đều là cho đánh phục, về sau thấy hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có gia hỏa này, là càng đánh càng cuốn lên tới, đi theo hắn mông mãn nào đi, khoảng cũng khoảng không ra, xem như hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất đi. Này ta ngày mai cũng lại phải đi, bất quá có thể gặp ngươi một mặt, này giả hưu giá trị. Tuy rằng không tìm được muốn tìm người, nhưng có thể nhìn đến tưởng giật cũng không tính không hề thu hoạch. Tưởng giật vừa nghe, mặt lộ vẻ khó xử, ngày mai liền đi. Theo lý buổi chiều huynh đệ nên tụ tụ, nhưng ta là thật có việc, chờ ngươi lần sau nghỉ phép đi. Này nhưng hiếm lạ a. Sở tiêu kình sửng sốt lúc sau cười, cố ý có chút kiểu mị nói, chuyện gì so với ta còn quan trọng. lăn một bên đi, ta xem ngươi là tìm đánh. Cấp tưởng giật ghê tởm hòng rồi, thiếu chút nữa đấm bạo hắn đầu chó. Sở Tiêu Kình là thật muốn cùng tưởng giật tụ tụ, rốt cuộc tâm tình không tốt lắm, cũng liền như vậy một cái có thể thổ lộ tiếng lòng bằng hưu, nhưng xem tưởng giật giống như sốt ruột bộ dáng, cũng không vì khó hắn, nói tốt lần sau nghỉ phép trở về tái kiến, liền thả hắn đi. Chờ tưởng giật chạy đến cửa thời điểm, chính nhìn đến Tần Nghiệm cùng một nữ nhân cáo biệt, kia nữ nhân hướng trong đại viện đi rồi, còn lưu luyến mỗi bước đi hướng Tần Nghiệm với tay, nhìn dáng vẻ nhiệt tình thực. Ngươi được lắm. Nhanh như vậy liền giao cho tân bằng hữu. Người nọ thấy thế nào giống sở tiêu kình mẹ nó. Tân niệm trừng hắn một cái, các ngươi đại viện người đều như vậy nhiệt tình sao. Tuy rằng ta biết ta tương đối nhận người thích, nhưng cũng thiếu chút nữa không chống đỡ trụ. Gia hỏa này cũng quá nhiệt tình, nếu không phải nàng kiên định, phòng trừng liền phải lánh nàng về đến nhà ngồi ngồi. Nàng! Tường giật không thể tin tưởng chỉ vào người nọ bóng dáng, sở tiêu kình mẹ nó. Nhiệt tình! Nhớ không lầm nói, mẹ nó chính là có tiếng lãnh đạm. Đôi mắt trường bầu trời, ai đều không yêu phản ứng cái loại này, đặc biệt là trướng mắt sở tiêu kình mãi mãi bên kia người, nói bọn họ là dân quê. Bởi vì điểm này, tưởng giật đối nàng không nhiều lắm ấn tượng tốt, may mắn sở tiêu kình không phải là người như vậy, nếu không hai người bọn họ cũng không thể xưng là bằng hữu. Ngẩn, nhưng nhiệt tình, đều phải kéo ta đi đâu. Tưởng giật, chứ bỏ nói hắn niệm nghiệm quá làm cho người ta thích ở ngoài, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Tưởng tư lệnh ra. Cao Thúc đã không biết là đệ bao nhiêu lần đem tư lệnh ấn xuống đi. Ngài liền thành thật ngồi đi, bọn họ tới rồi liền trực tiếp lại đây, ngài gấp cái gì A Ta có thể không đội sao? Ta đều cho rằng tiểu giật đến đánh quan côn, ai biết thế nhưng đem đối tượng lánh đã trở lại. Vạn nhất nếu là đối tượng chạy làm sao? Tưởng tư lệnh thổi dâu trừng mắt nói. Cao Thúc nhịn không được cười, nếu là đối tượng thật chạy, ngài còn có thể đi giúp đỡ truy sao mà? Liên ở tưởng tư lệnh cổ đều mau dối dài khi, đại môn bị mở ra. Tưởng Giật ở trong sân liền bắt đầu kêu: "Gia Gia, ngài cháu dâu tới. Khí Tần Niệm thẳng đấm hắn. Làm sao? Làm sao? Tưởng Tư lệnh tinh thần quắc thước, bước nhanh đi ra môn tự mình nên đón. Tưởng Giật lôi kéo Tần Niệm đối Tưởng Tư lệnh nói: "Gia Gia, đây là ngài cháu dâu, nàng kêu Tần Niệm. Tần Niệm cũng đi theo ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Gia Gia. Ai? Ai? Tưởng Tư lệnh cao hứng cũng không biết như thế nào là hảo, chuyển xoay vòng một vòng. Sau đó đôi Tần Niệm nói. Tiểu tần mau tiến bảo. Bên ngoài lạnh lẽo. Lại kêu làm hắn phái đi phòng bếp xem đồ ăn cao thúc, cao xa, thượng đồ ăn. Ta cháu dâu tới rồi. Tân nghiệm có chút ngượng ngùng, nay một ngụm một cái cháu dâu, nàng cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Tường giật nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng, ngón tay cái ở nàng tinh tế trên tay vướt ve lại vướt ve, lặng lẽ ở nàng bên hai nói, đừng khẩn trương, ông nội của ta có thể so ngươi khẩn trương nhiều.